Tô Mạt lại như thế nào không biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào, vốn dĩ lần trước nội thương liền không dưỡng hảo, hiện giờ vì một thiền đại sư thi hành kim châm thuật, sợ là sẽ dẫn tới nội thương càng ngày càng nghiêm trọng. Phó Vũ Đình Cả Kinh, mắt lạnh nhìn Tô Mạt, chỉ xem Tô Mạt túi đầu không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Nội thương? Chẳng lẽ là lần trước ra phủ trở về Triệu Sơn hiện tại đều còn không có hảo? Nhưng nàng không phải đặc biệt hồi phụ quốc công phủ tính dưỡng mấy sao? Nghĩ đến đây? Phó Vũ Đình sắc mặt càng ngày càng khó coi, đây là thiệm có bao nhiêu trọng, nhiều như vậy đều không thể khôi phục, nữ nhân thật đúng là nhược, lại nhược lại phiền thoái. Không để ý tới ở đây mấy người, Phó Vũ Đình lập tức đi đến tô mặt trước mặt, sau đó ở nàng lo lắng lại kinh ngạc trong ánh mắt đem nàng chặn ngang bế lên, chuẩn bị rời đi. Ai ai, ngươi chuẩn bị mang nàng đi chỗ nào, nàng có nội thương. Một thiên đại sư chỉ cần tưởng tượng đến nàng bị thương cùng giúp ta chữa thương có quan hệ, trong lòng liền có chút băn khoăn, lúc này mới mở miệng nói. Nàng là buồn vương phi, ngươi cảm thấy buồn vương muốn mang nàng đi chỗ nào. Phó Vũ Đình khó được phá hoang vài cái tự, nhưng là ánh mắt lạnh băng nhìn một thiền đại sư, như là hắn là cái gì tội lớn người giống nhau, sau đó mới mang theo tô mặt rời đi. Cái kia, vương ra, ta, ta thật sự không có việc gì, ngài phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Tô mặt khinh thanh tế ngữ, thậm chí liền khỏe mắt cũng không dám xem phó Vũ Đình, liền sợ hắn đột nhiên ra tiếng hỏi chính mình không nên hỏi vấn đề. Nội thương là như thế nào tới, tỉ như, như vậy vẫn như thế nào ở một thiền đại sư nơi đó, chính là đáp lại nàng sát thật một trận châm mặc, thực rõ ràng, phó vũ đình đây là không tính toán cùng ta lời nói. Hóa ra hảo a, hắn nếu là vẫn luôn không không hỏi mới là tốt nhất, tô mặt ở trong lòng mặc ngữ. Lăng phong cùng thiếu hiên vẫn luôn đi theo phó vũ đình phía sau, chỉ là bất đồng chính là, Lăng phong trên mặt treo rào dạt gương mặt tươi cười, mà thiếu tuyển lại hắc trầm khuôn mặt một bộ ta thực khó chịu bộ dáng. Ai ai, ngươi. Vương gia có phải hay không bắt đầu tiếp nhận Vương Phi? Lăng phong thanh trọc thiếu hiên một chút tặc cười hỏi. Ta như thế nào biết? Thiếu hiên liếc liếc mắt một cái lăng phong, tức giận đáp lại. Hơn nữa Vương gia tâm tư không phải người ta có thể xem vào. Hắc hắc, ta cảm thấy Vương gia nhất định bắt đầu đối Vương Phi đổi mới. Người chẳng lẽ không phát hiện gần nhất Vương gia cùng dĩ vãng không quá giống nhau sao? Lăng phong nhẹ nhàng cười, bộ dáng tặc hề hề. Vương gia vẫn luôn là cái kia Vương gia, chưa từng biến quá. Thiếu hiên lời này thời điểm. Ánh mắt thực bất thiện nhìn vương phi, vương ra trên người lưng đeo quá nhiều, hắn không thể thay đổi, cũng không thay đổi được, cho nên nữ nhân này cũng đừng nghĩ thay đổi vương ra. Chương 49 cái gì không nghĩ ra. Cho nàng phối dược. Phó Vũ Đình đem tô mặt tan trí ở trên giường, sau đó mới ra tiếng phân phó không có theo vào sương phòng thiếu hiên. Đúng vậy. Thiếu hiên ánh mắt lạnh lùng, sau đó mới chậm rãi rời đi. Bàn tay ra tới. Phó Vũ Đình lại là một bộ mệnh lệnh miệng lưỡi cường thế nói. Tô mặt như là đã chịu ma chú giống nhau, ngoan ngoãn đem bàn tay qua đi. Sau đó Phó Vũ Đình nhìn nàng cổ tay phải, phát hiện đã tốt không sai biệt lắm, cơ hội nhìn không ra tới chịu quá thiệm dấu vết, lúc này mới đem tay còn cho nàng. Ngươi có cái gì không nghĩ ra? Phó Vũ Đình thanh âm lại một lần nhớ tới, thanh lánh lại mang theo mang người bị áp. Tô mặt chớp chớp mắt, một chốc không phản ứng lại đây Phó Vũ Đình chính là cái gì? Phó Vũ Đình thấy nàng không phản ứng, lại mở miệng nói. Ngươi đại buổi tối đi một thiền đại sư kia cầu giải là có cái gì không nghĩ ra? Tô mạt lúc này mới phản ứng lại đây là vừa rồi một thiền đại sư vì thế hai ta giải vây mới cùng phó vũ đình như vậy chỉ là hắn lúc này như thế nào tích cực khởi vấn đề này tới không không có gì thật sự không có gì Tô mạt xỉm xỉm cười lời nói thật ta cũng không biết ta có cái gì không nghĩ ra phó vũ đình thực rõ ràng không kiên nhẫn nghe Tô Mặc làm cho chính mình mặt pha trò su mặt nói ngươi tốt nhất rõ ràng bằng không. Bồn vương không biết một nữ tử đêm khuya tiến vào một cái nam tử, tuy rằng chỉ là một cái hòa thượng sương phòng nội là vì chuyện gì. Tô mặt sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được vương gia ý tứ, hắn đây là hoài nghi ta cô đơn tịch mịch lãnh, còn hắn tìm người sao. Không tự rắc nuốt nước miếng một cái, sau đó một liều, suy yếu mang theo nữ nhi ra thẹn thùng lại hủy khuất bộ dáng nói, ta, ta chỉ là, ta chỉ là không thể lý giải, vì cái gì ta như vậy thích vương gia chính là vương ra lại giống như căn bản là nhìn không tới ta. Như là gặp phải đại địch giống nhau, tô mạt dứt khoát một hơi ra chính mình cho tới nay không căm lòng, sau đó lo lắng nhìn Phó Vũ Đình, chờ hắn tùy thời tức giận bùng nổ. Phó Vũ Đình hơi hơi sướng sốt, rõ ràng là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Cho tới nay đối nữ nhân này nhìn như không thấy, đem nàng cưới trở về cũng bất quá là một hồi giao dịch, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ đối buồn vương là động thật cảm tình, mà buồn vương tuyệt đối sẽ không đáp lại nàng cảm tình bởi vì cảm tình loại đồ vật này bổn vương căn bản là không cần chỉ là ngây người trong chốc lát phó vũ đình liền khôi phục nguyên lai băng hàn bộ dáng lạnh lẽo thậm chí càng thêm bức người tô mạt trong lòng trầm xuống xem phó vũ đình phản ứng liền biết hắn đối chính mình không để bụng tới trình độ nào chẳng sợ ta hiện tại là hắn đứng đứng đắn đắn thế tử hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn chút nào cảm tình lãng phí ở ta trên người nghĩ đến đây tô mạt đôi mắt hơi rũ che khuất trong mắt bi thương cùng thê lương trung quy ta là nhập không được hắn tâm gần không được hắn thân. Tô mặt trong mắt bi thương bị Phó Vũ Đình bắt giữ đến, chỉ là kia liếc mắt một cái bi thương xem nhân tâm cảm thấy quái quái. Kỳ quái, buồn vương gần nhất là làm sao vậy, như thế nào một gặp được nữ nhân này sẽ có loại chưa bao giờ từng có cảm giác. Quả nhiên, không nên tới gần nữ nhân này, nàng chính là một cái đại phiền thoái. Nếu là cần thiết, ngươi liền tại đây phổ đức chùa tu dưỡng một thời gian lại hồi phủ. Xong những lời này, Phó Vũ Đình liền trực tiếp rời đi, liền dư thừa một ánh mắt đều chưa từng cho nàng. Ở Phó Vũ Đình xoay người kia một khắc, Tô Mạt nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Sắc thật không nên tự cho là đúng đem hắn đối ta nhất thời hảo, làm như hắn đối ta cố ý biểu hiện, chung quy là ta tự mình đa tình. Tô Mạt cả đêm giấc ngủ không tốt lắm, sáng sớm thượng tỉnh lại thời điểm tinh thần trạng thái không tốt, quả nhiên vẫn là bị Phó Vũ Đình ảnh hưởng. Bất quá, hắn như vậy đối chính mình thái độ cũng không phải một hai, một đêm thương thân lúc sau, nàng vẫn như cũ vẫn là cái kia không thể chinh phục Tô Mạt. lãng phí một đêm thời gian. Tuy rằng làm thương tình không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng may cũng không có liên tục hư đi xuống. Cho nên hiện tại hàng đầu sự tình chính là chạy nhanh cho chính mình thi châm, này nội thương không thể so ngoại thương, tốt cũng không nhanh như vậy, liền tính là chính mình năng lực lại cường, cũng cường bất quá thời gian. Đơn giản vì chính mình hành châm lúc sau, cảm thấy khí huyết thông thuận rất nhiều, chuẩn bị trực tiếp ra cửa tìm một thiền đại sư xứng điểm dược, này thương một bộ phận là bởi vì hắn, làm hắn hao tổn điểm dược liệu tự nhiên là không quá phận. Nghĩ như vậy. Tô Mạc thu thập hảo tâm tình lập tức hướng ngoài cửa đi đến. Vương phi sớm, Tô Mạc mới vừa một mở cửa liền nhìn đến vẻ mặt tươi cười Lang phong đứng ở cửa, trên tay bưng một cái chén thuốc. Tả Hữu nhìn một chút, phát hiện Phó Vũ Đình không ở, lúc này mới thanh lành ánh mắt nhìn Lang phong nói, ngươi như thế nào tại đây? Vương gia phân phó thuộc hạ từ đêm qua vẫn luôn canh giữ ở này, lo lắng vương phi bị thương khó chịu mà bên người không có người chiếu cố. Vương phi, ngài chạy nhanh đem dược sấn nhiệt uống lên đi. Thiếu Nhiên khai phương thuốc. Đối ngài thường thế có chỗ lợi. Lăng Phong vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, cười bộ dáng thật sự làm người xem có chút tưởng tấu hắn. Tô Mạt cũng không ngượng ngùng, trực tiếp tiếp nhận chén, sau đó đặt ở mũi hạ nghe nghe, "Ân, phương thuốc khai còn tính không tồi, xác thật là trị nội hiệp, chỉ là nếu hơn nữa một phương dược liệu, hiệu quả sẽ càng tốt." Lăng Phong liền như vậy vẫn luôn nhìn Vương Phi, thẳng đến nàng đem rượu uống một hơi cạn sạch lúc này mới cung kính tiếp nhận chén. Kỳ thật Vương gia đêm qua chỉ là phân phó ta canh giữ ở cửa. Nói cái gì cũng chưa, nhưng là ta cảm giác Vương Gia là lo lắng Vương Phi, cho nên này đến làm Vương Phi biết ta, nếu Vương Gia chỉ làm không, ta đây như thế nào cũng đến giúp giúp Vương Gia đem quan tâm Vương Phi nói đều ra tới mới giáo. Ta không có việc gì, ngươi trở về đi. Nghĩ hôm nay còn cùng một thiền đại sư hảo muốn đi bên vách núi tìm tòi đến tuột cùng, gia hỏa này cũng không thể vẫn luôn đi theo ta. Vương Phi, Vương Gia mệnh thuộc hạ bảo hậu ngài, thuộc hạ cũng không dám tự tiện trở về. Lăng Phong vẻ mặt khó xử bộ dáng nhìn Tô Mạt. Tuy rằng biết Phó Vũ Đình nói giống thánh chỉ giống nhau làm Lăng Phong không thể không tử, chính là ta cũng không thể lưu hắn tại bên người. Lăng Phong, ngươi xem ngươi là vương gia cận thân thị vệ, chủ yếu chức trách chính là bảo hộ vương gia an toàn, hiện tại không ở vương phủ, vương gia bên người lại chỉ có ngươi cái thiếu hiên ở, nếu là vương gia ở bên ngoài gặp gỡ cái cái gì ngoài ý muốn, vậy ngươi chẳng phải là phải hối hận Tô Mạt, kỳ thật là ở trong tối chỉ Phó Vũ Đình lần trước chúng độc sự tình. Xem Lăng Phong bộ dáng là không biết, như vậy hắn trong lòng nhất định liền có cố kỵ. Thấy Lăng Phong bộ dáng sắc thật có chút dao động, Tô Mạt liền nắm chặt tiếp tục nói, ta tuy là vương phi, nhưng nơi này người không ai biết, người ở bên ngoài trong mắt ta bất quá chính là một cái thế gia nữ thôi, cho nên ta sẽ không có nguy hiểm, người cứ yên tâm trở về bảo hộ vương gia. Này Lăng Phong còn có trong nháy mắt do dự, nhưng là đột nhiên nhớ tới vương gia chúng độc thời điểm bên người chỉ có thiếu hiên biết, liền cảm thấy thực không cam lòng cho nên vô luận như thế nào cũng không thể làm vương gia lại đặt mình trong nguy hiểm. Hiện giờ ra cửa bên ngoài xác thật muốn tâm bảo hộ vương gia. Yên tâm, ta thương thế hiện tại đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi, chỗ nào đều không đi. Tô mặt một bộ nghiêm túc bảo đảm bộ dáng, câu câu chưa chưa hoàn toàn đều là vì vương gia an nguy suy nghĩ. Lăng phong cuối cùng dối rắm cũng đã không có, vương phi ngài hảo hảo nghỉ ngơi, thuộc hạ trước cấp vương gia phục mệnh. Nhìn đi xa lăng phong. Tô Mạt ánh mắt lúc này mới chậm rãi khôi phục thanh lãnh, sau đó chiều dừng đảo cuối phương hướng đi đến. Trước năm mươi có nghe được cái gì? Tô Mạt đến bên vách núi phía trước lại một lần dùng ngân châm phong bế chính mình ngũ cảm, tuy rằng có thể không bị đáy vực đổ vật mê hoặc, nhưng có một chút không tốt là cũng nghe không đến cái loại này dược hương, cho nên muốn phân biệt đổ vật lên sẽ tương đối phiền toái. Chờ đến bên vách núi thời điểm, một thiền đại sư đã sớm đứng ở nơi đó, nhưng là còn hảo là một bộ không thành vấn đề bộ dáng. Ngươi nha đầu này như thế nào hiện tại mới đến, nếu là lại ngao lâu một chút, chỉ sợ ta liền kiên trì không được tô mặt vừa mới bỏ hạ cuối cùng một thân cây, liền nghe được một thiền đại sư đoán giận thanh âm. Chỉ là thanh âm kia ở nhìn thấy tô mặt có chút tái nhợt mặt khi đột nhiên không nổi nữa, rốt cuộc nha đầu thường cùng chính mình có quan hệ, rốt cuộc nàng cũng là vì cứu chính mình mới chịu nội thương. Nhìn một thiền đại sư trách cứ thanh âm cùng chậm dại biến này nay ánh mắt, tô mặt nhẹ ngó hắn liếc mắt một cái, ta thường cùng ngươi không có trực tiếp quan hệ. Ngươi không cần thiết tự trách. Tô Mạt biên biên chiều bên vách núi đi đến, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn không thấy được đế đáy vực. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Nha đầu, ngươi ở cái gì mê sảng? Như vậy cao huyền nhai như thế nào hạ Ta là không thành vấn đề. Ngươi làm sao bây giờ? Dù sao mang theo ngươi chúng ta khẳng định là không thể đi xuống một thiền đại sư linh quang chật lóe. Nếu không, đi tìm phó vũ đỉnh kia tử, làm hắn mang ngươi đi xuống nhìn xem. Tô Mạt ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn một cái, sau đó mới từ từ nói. Muốn chết nói, ngươi liền đi. Ta liền không rõ, ngươi ngươi năng lực không kém, như thế nào liền không thể làm kia tử hiểu biết ngươi, hơn nữa có việc tìm phu quân của ngươi không phải đương nhiên sao, chính mình cần gì phải mạo hiểm như vậy. Một thiên đại sư thật là vội muốn chết, này hai người rõ ràng là đứng đắn phu thề, sao làm đều không phải đứng đắn sự đâu. Tô Mạc đôi mắt hơi rũ, lấy che giấu trong mắt bi thường, sau đó thực mau khôi phục thần sắc, ngươi không dưới ta liền chính mình đi xuống. Tô mặt trước quan sát một chút bên vách núi địa thế, Xem chuẩn một cái có thể mượn lực địa phương lúc này mới chậm rãi ngồi sổng xuống, hít sâu một hơi. Kỳ thật tại đây loại không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố dưới tình huống, chính mình từ trước cũng là có bò quá sơn, chỉ là trước kia là lên núi, tương đối dễ dàng, hiện giờ là xuống núi, sợ là khó khăn cao không ngừng một cái độ. Ngươi từ từ thấy tô mà không có thương lượng đường sống, lại còn có một bộ thật sự muốn hạ huyền nhai ý tứ lúc này mới hoảng loạn nói, ngươi tính toán cứ như vậy đi xuống sao. Liên từ một bên thụ biên lấy ra một bó đã sớm ở trên cây cột chắc dây thừng ném xuống đất, có chút ngạo kiều nói, đừng cho là ta thật sự cái gì chuẩn bị cũng chưa anh. Tô mặt thấy thế, hơi hơi mỉm cười, này váy là khá biết điều, còn biết muốn chuẩn bị dây thừng. Trước hảo à, người cũng không thể có việc, nói cách khác, ta lo lắng phó Vũ đỉnh kia tử sẽ xé ta. Một thiên đại sư kỳ thật vẫn là có điểm sợ hãi phó Vũ đỉnh kia tử khí thế nhiều năm như vậy, cũng càng ngày càng cường thế. Ngay cả ta lớn như vậy tuổi tác đều có chút chống đỡ không được. Yên tâm. Tô mạc nhẹ giọng đắp lại, vừa lòng cầm dây trói hướng chính mình trên người hệ một vòng, sau đó mới nhìn vẫn luôn không động tĩnh một thiền đại sư, người xác định thật sự không đi xuống. Vô nghĩa, người cái nữ hoa hoa đều dám đi xuống, ta như thế nào không đi xuống. Một thiền đại sư thổi dâu, trứng mắt, sau đó mới từ một khắc cây bên lấy ra một bó đã hệ tốt dây thừng Tô mạc khỏe miệng uy dương, trong lòng cũng âm thầm yên tâm. Có cái biết công phu người ở bên cạnh, vạn nhất có cái tình huống cũng có thể làm hắn xử lý. Vương ra, bọn họ người liền ở phổ đức chùa lây bắc, chỉ sợ cũng là hướng về phía ngài tới. Thiếu hiên sắc mặt ngưng trọng. ân, đi xem. Phó Vũ Đình hiếp lại hai mắt, thần sắc băng hàn nhìn xương phòng mặt bắc phương hướng. Vương ra ngài không cần tự mình đi, thuộc hạ sẽ mang theo huyền vệ trực tiếp diện bọn hắn. Buồn vương đảo muốn nhìn, lần này tới đến tuột cùng là ai. Phó Vũ Đình đã hướng cửa mại đi. Chỉ là mới ra cửa liền nhìn đến đi trở về tới lăng phong Mày không vui sầu khởi Ngươi như thế nào trở về Vương gia lăng phong cung kính đối vương gia hành lễ Sau đó nhìn đi ở phía sau thiếu hiên Vương gia đây là muốn đi ra ngoài sao Lăng phong nhìn Tổng cảm thấy bọn họ có phải hay không lại Muốn làm cái gì không mang theo thượng chính mình Chính buồn bực thời điểm Liền thấy vương gia ánh mắt nguy hiểm nhìn chính mình Sau đó mới nhớ tới chính mình Vừa mới không có đáp lại vương gia Hồi vương gia Vương phi nghỉ ngơi Vương Phi lo lắng Vương Gia an nguy, cho nên làm thuộc hạ trở về bảo hộ ở ngài bên người. Lăng Phong túi đầu, trong lòng thực không có yên lòng, Vương Gia nói trước nay tựa như thánh chỉ giống nhau, hiện giờ ta vi phạm Vương Gia, hắn có phải hay không sẽ trừng phạt chính mình. Phó Vũ Đình chỉ là hướng tô mặt cư chú xương phòng phương hướng nhìn thoan qua, như là ở tự hỏi cái gì, cũng không có đáp lại Lăng Phong. Qua nửa hướng mới ném một chữ, đi, đi. Lăng Phong thấy Vương Gia cùng thiếu hiên liền như vậy đi rồi gia không đi chỗ nào, nhất thời liền tò mò, liền chạy nhanh đuổi theo đi. vương gia, chúng ta đi chỗ nào à? đáp lại hắn chỉ có bên người lưu thông không khí, lăng phong một trận vô ngữ, càng thêm khẳng định vương gia cùng thiếu hiên muốn có chính mình đi nơi nào. sau đó ba ba đi đến thiếu hiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, vương gia mang chúng ta đi chỗ nào à? thiếu hiên liền một cái khỏe mắt đều không coi cho hắn, chỉ lạnh lùng nói, đi theo đó là. lăng phong cảm giác chính mình bị ghét bỏ, vương gia không mừng thiếu hiên không yêu đều có chút lo lắng cho mình ở vương gia bên người địa vị. chủ tử, tin tức đã thả ra đi. một màu đen thường phục trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc đối đối diện một thân huyền y rỉa quỷ mặt nạ ngăn trở nửa khuôn mặt nam tử nói. khoảng cách phó vũ đỉnh chúng độc thời gian cũng có nửa năm có thừa, liền tính hắn bên người có một cái hiểu y thuật người giúp hắn áp chế độc tính, sợ là ly độc phát nhật tử cũng không xa. nếu hắn muốn chết, ta lại có thể nào bỏ lỡ chậm rãi thưởng thức hắn thống khổ chết đi biểu tình. huyền y quỷ diện nam tử sắc mặt giữ thận. Tựa hưng phấn lại tựa thống khổ bộ dáng. Phó Vũ Đình biết chúng ta ở phụ cận, nhất định sẽ không sai quá cơ hội tới tìm chúng ta, chỉ là chủ tử như vậy tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là có chút nguy hiểm, rốt cuộc chủ tử chân dung, Phó Vũ Đình là gặp qua. Trung niên nam tử bất an nhìn Huyền Ý Liễu nam tử nói: "Không sao, trước khi chết làm hắn thấy rõ ràng làm hắn sống không bằng chết người là ai, cũng coi như là thành toàn hắn Huyền Ý Liễu nam tử không đệ bụng." Âm sốt sắc lời. diệt trừ hắn bất quá là kế hoạch một bộ phận. Mục đích của ta là phải thân thủ diệt triều quốc, là chủ tử hùng tâm trang trí, thuộc hạ chờ thể sống chết đi theo chủ tử, thể phải chứng kiến chủ tử phục ta giận quốc quy phong. Trung niên nam tử thanh âm vừa ra, đi theo bọn họ phía sau hắt nam tử cũng là thanh thanh len ken lặp lại trung niên nam tử nói. Thanh âm chi to lớn vang dội, vang vọng toàn bộ đáy vực. Đại sư, ngươi vừa mới, có hay không nghe được cái gì thanh âm? Tô mạn tâm nắm chặt dây thừng chậm rãi đi xuống bờ, có chút nghi hoặc hỏi. Vô nghĩa, ta là lão, lại không điếc như vậy vang thanh âm ta sao có thể nghe không được. Một thiên đại sư trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nhẹ nhàng bắt lấy dây thừng chậm rãi đi xuống động, nếu không phải bận tâm nha đầu này an huy, ta lúc này đã sớm đến đáy vực. Tuy rằng kỳ quái, nhưng là tô mạt thực mau khôi phục chính xác, sau đó tiếp tục quan sát vách đá thượng đồ vật, nghĩ, vẫn là đem ngũ cảm mở ra hảo, bằng không không có dược hương thật sự tìm không thấy kia hiếm lạ đồ vật. chương 51 rơi xuống huyền ngai. Đại sư Tô Mạt nghĩ như vậy, liền đối với phía dưới một thiền đại sư hô, ta tưởng cậy bỏ phong bế ngũ cảm, có kia dược hương chỉ dẫn, tìm được ngọn nguồn sẽ tương đối mau một ít. Không được một thiền đại sư trầm khuôn mặt một ngụm cự tuyệt, ngươi như vậy quá nguy hiểm, nếu là trực tiếp ngã xuống, ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không đem ngươi cứu. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu là ra ngoài ý muốn nhớ rõ giúp ta, cũng không phải là trưng cầu ngươi ý kiến. Tô Mạt thực vô tâm không phổi đáp lại hắn một câu. Ai, ngươi nha đầu này Như thế nào như vậy hư? Một thiền đại sư có chút vô ngữ, cảm giác chính mình giống như bị một cái nha đầu nắm cái mũi ở đi. Đúng rồi, nếu là ta cố ý ngoại ngài, nhưng nhất định phải đua kính toàn lực cứu ta tô mặt liền đối một thiền đại sư chớp nàng tịnh đôi mắt, rốt cuộc, trên thế giới này có thể cứu ngươi người chỉ có ta, nếu là ta đã chết, ai, cũng không có việc gì, đến lúc đó chúng ta hoàng tuyển trên đường kết bạn đồng hành đó là. Phi phi phi một thiền đại sư thực không màng đại sư hình tượng phun ra mấy khẩu nước miếng. Sau đó ngựa đầu nhìn cái này một bụng ý nghĩ sâu nha đầu, khi thổi dâu trừng mắt, ngươi chính là cái ác ma. Tô mạt hướng về phía hắn lịch ngậm cười, sau đó ngẩng đầu, đem đánh vào ngũ cảm ngần châm rút ra, ở trong nháy mắt kia, đã nghe đến một cổ dược hương, hơn nữa so lần trước hương vị còn muốn nùng liệt. Chỉ là cùng với kia dược hương vị đánh út lại đồng thời, còn có một cái rất cường liệt thanh âm ở tô mạt trong đầu vang lên. Ngày xuống đi, ngày xuống đi ngươi liền có thể đi trở về. Nhảy xuống đi, ngươi liền có thể trở lại thuộc về ngươi địa phương. Mau, đừng do dự. Cái kia làm chính mình nhảy xuống đi, thanh âm càng vang càng liệt. Tô Mạt đầu cơ hồ muốn tạc nước ra. Nhìn Tô mặt thần sắc không thích hợp bộ dáng, một thiền đại sư biết rõ không tốt, liền mở miệng la lớn: Nha đầu, ngươi nhưng đừng bị mê hoặc. Đại sư thanh âm tựa như một cây cứu mạng dây thường giống nhau, là nguyên bản thiếu chút nữa lý trí toàn vô Tô mặt ở trong nháy mắt kia có một kia thanh tỉnh, cũng chính là ở kia thanh tỉnh trong nháy mắt. Nàng thấy được cách đó không xa vách đá kẽ ở một gốc cây thảo dược, tức khác không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Thế nhưng là Chu Tâm Thảo. Cái kia từ trước ở một quyển sách cổ nhìn thấy một viên cơ hồ có thể chưa bao giờ ra đời thảo dược, Chu Tâm Thảo, thế nhưng ở cái này địa phương. Chỉ là thư thượng, giống nhau có Chu Tâm Thảo địa phương, đều sẽ có kịch độc độc vật hoạt động ở quanh thân, hơn nữa Chu Tâm Thân Thảo thân tồn tại liền dễ dàng mê hoặc người, thậm chí làm người làm ra vô pháp lý giải hành động tới. Chỉ là hiện giờ nhìn chính mình phản ứng lúc sau, nghĩ đến này chu tâm thảo có thể mê hoặc nhân tâm, đại khái chính là có thể làm người chính xác nhận thức đến chính mình sâu trong nội tâm khát vọng đi. Hiện giờ chu tâm thân thảo thân năng lực khiến cho người chống đỡ không được, hơn nữa có độc vật xuất hiện, sợ là tưởng ngắt lấy liền khó càng thêm khó khăn. Nếu đã biết chu tâm thảo cụ thể vị trí, tô mặt vì có thể không chịu không chế, nghĩ tiếp tục phong khởi chính mình ngũ cảm, sau đó mới đối phía dưới đại sư hô đại sư, ở ngài phía trên bên phải. Chính là vách đá chi kẽ hở địa phương kia viên thảo dược, ngài có thể mang ta đi trích sao. Một thiên đại sư cũng tìm nàng phương hướng xem qua đi, tìm trong chốc lát rốt cuộc thấy được vách đá kẽ hở, bất quá kẽ hở trung gian cô thảo địa phương rất nhiều, cụ thể nàng nào một viên cũng không biết. Không thành vấn đề. Vì không bị nhìn, đại sư vẫn là đáp ứng rồi, sau đó nương dây thường lực dễ dàng trèo lên đến cùng tô mặt bình đẳng cao vị trí. Ngươi như vậy, ngươi bỏ đến kia cây thảo giống nhau độ cao. Sau đó lại nói cho ta là cái nào địa phương, ta trực tiếp đưa người qua đi. Hảo, bất quá, người đến cùng ta cùng nhau qua đi, kia cây thảo chung quanh chỉ sợ có sống độc vật. Tô mặt biên biên hướng tới chu tâm thảo ngang nhau độ cao đi xuống chậm rãi hoạt động. Chỉ là một thiền đại sư ở nghe được tô Mạt có độc vật thời điểm lại là cả kinh. Nay người bình thường nhìn đến độc vật đã sớm dọa chân mềm hôn bay, nàng thế nhưng ở biết rõ có độc vật tiền đề hạ còn dám hướng kia nguy hiểm địa phương đi, cái này nha đầu quả thực không phải người bình thường. Trong lòng tuy rằng ở cảm thán, nhưng là động tác thượng một chút cũng không coi chầm nàng, chỉ còn chờ nàng ra tiếng nói cho chính mình nên làm như thế nào. Chính là chỗ đó. Một thiên đại sư theo tô mặt chỉ địa phương nhìn lại, liền ở bọn họ nơi vị trí bên phải không đủ một thước địa phương, cũng coi như gần, mang nàng qua đi không phải cái gì việc khó. Ở quan sát vách đá tình huống đồng thời, một thiên đại sư phát hiện vách đá có rất nhiều đột ra hòn đá, vừa lúc có thể mượn lực đem dây thường đắp qua đi. Sau đó lại lôi kéo tô mạt dây thường bắt đầu chậm rãi hướng bên phải di động. Tô mạt cảnh giác nhìn chầm chầm chu tâm thảo chung quanh, liền lo lắng từ cái kia khe hở đột nhiên chạy ra một cái độc vật. Nhưng kỳ quái chính là, đã tới gần chu tâm thảo, thế nhưng liền một cái sống sinh vật cũng chưa nhìn đến, cái này làm cho tô mạt rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ sách cổ thượng cũng không được đầy đủ đều là thật? Tuy rằng dược thảo liền ở trước mặt, nhưng là tô mặt vì an toàn khởi kiến vẫn là không có tùy tiện đi trích. Nha đầu, ngươi đang làm gì? Như thế nào còn không trích, ngươi xem này trung quanh cũng không có gì sống đồ vật, hoặc là chúng ta sấn kia độc vật không phát hiện, chạy nhanh hái được chạy lấy người. Một thiên đại sư thấy tô mặt thất thần không có động thủ, trong lòng nôn nóng, nơi này chính là huyền ngai, cho dù có dây thừng che chở kia cũng không thể bảo đảm vạn toàn. Tô mặt cẩn thận quan sát chu tâm thảo, suy tư lúc sau, cuối cùng vẫn là duỗi tay đi trích. Chính là tay mới vừa chạm vào thời điểm, thế nhưng cảm giác được đầu ngón tay một trận thứ đau cũng ở trong nháy mắt kia ngón tay thế nhưng chết lặng toàn vô cảm giác không xong tô mạt tâm kêu không tốt sau đó nhanh chóng đem chu tâm thảo tháo xuống tâm để vào tùy thân mang theo túi tiền nội nhanh chóng dùng ngân châm phong bế bàn tay huyết mạch hy vọng có thể đem độc tố khống chế nơi tay trưởng thượng chỉ đổ thừa chính mình quá vào trước là chủ cho rằng độc vật nhất định là rõ ràng có thể thấy được đại đồ vật lại chưa từng tưởng quay chung quanh ở chu tâm thảo bên người độc vật thế nhưng là ngàn nhận hơi nhện một loại như con kiến kịch độc con nện Một khi bị loại này nhện độc chập trụ, độc tố nhanh chóng theo máu đi hướng toàn thân, sau đó làm thân thể của ngươi chậm rãi biến chết lặng cứng đờ, thẳng đến chết đi. Này huyền ngai bên cạnh nếu là toàn thân chết lặng, chỉ sợ sẽ nháy mắt rơi xuống huyền ngai. Tuy rằng Tô Mạt gia châm nhanh chóng, nhưng là trích thảo dược vẫn là hoa một chút thời gian, hiện giờ độc tố đã dẫn tới nửa người có chút hơi mà, đang muốn nhắc nhở một thiền đại sư hỗ trợ thời điểm, lại phát hiện đầu lưỡi cũng ma không ra lời nói tới. Hơn nữa thân thể chết lặng thế nhưng trình không tự biết tình huống buông tay hướng bên dưới vượt sâu rơi xuống, tô mạc miệng không thể nói, chỉ có thể ở rơi xuống thời điểm dùng cầu cứu ánh mắt nhìn một thiền đại sư, vẫn luôn không làm rõ được tình huống như thế nào một thiền đại sư cũng ở nàng rơi xuống huyền nhai nháy mắt nháy mắt chiều nàng phương hướng rơi xuống. nha đầu, ngươi đây là tình huống như thế nào a? liền tính trích đến chân quý dược liệu cũng không cần kích động nhảy xuống đi thôi, ngươi này làm cho ta có chút trở tay không kịp a. một thiên đại sư biên hạ truy biên đoán trách. Tô mạt miệng không thể nói, chỉ có thể vâu ngữ nhìn hắn. Chính là nàng cũng không thể ngồi chờ chết, còn Hảo vừa mới có cho chính mình thi trâm, làm độc tố lưu động không nhanh như vậy, hiện giờ còn có một bàn tay đằng ra tới chạy nhanh tiếp tục thi trâm. đầu tiên bảo vệ tâm mạch, sau đó lại lấy ra một viên giải độc dược hoàn chạy nhanh nuốt vào, hiện tại, liền chờ một thiền đại sư cứu chính mình đi thêm giải độc. chương 52 ta bảo bối vương ra, thế nhưng tới nhanh như vậy vẫn luôn ngốc tại nhai hạ đảng phó Vũ Đình đã đến Huyền Y Liễu mặt nạ nam tử, ở nhìn đến phó Vũ Đình sau khoe miệng khinh miệt khẽ nhất làm như thượng vị giả bộ dáng nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói: "Phó Vũ Đình chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Độc phát tư vị, dễ chịu sao?" Huyền Y Liễu mặt nạ nam tử khinh miệt lại mang theo trào phúng ngữ khí nói: "Một câu đơn giản nói, lại là làm Thiếu Yên cùng Lăng Phong đều dùng sát tha ánh mắt nhìn hắn. Lúc này Lăng Phong cũng rốt cuộc biết Nguyên lai cấp vương gia hạ độc người thế nhưng là hắn, đối diện cái kia liền gương mặt thật cũng không dám kỳ tha xỉu bắt quái. Nghĩ đến đây, song quyền không tự giác nắm chặt, chỉ còn chờ vương gia lên tiếng sau đó đem người kia bạo tấu một đốn. Đáng tiếc, người không có cơ hội nếm thử cái loại cảm giác này. Phó Vũ Đình căn bản là không tính toán cùng hắn vô nghĩa, lần này tới, mặc kệ hắn có phải hay không cố ý dụ dỗ chính mình tiến đến, mục đích của ta chỉ có một, đó chính là diệt trừ hắn. Phó Vũ Đình lời nói vừa ra. Nguyên bản khinh miệt ánh mắt Huyền Y Diệt mặt nạ Nam lập tức biến sắc mặt, mặt bộ dữ tợn nhìn cái này diệt nhà Hàn Quốc kẻ thù. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia cái kia không ai bị nổi vương ra sao? Chúng độc lâu như vậy chỉ sợ đã sớm đem ngươi thân thể kéo suy sụp. Hiện giờ ta muốn giết ngươi liền như nghiền chết một con con kiến dễ dàng. Nếu ngươi muốn mang nhiều người như vậy cùng ngươi trốn cùng, ta đây liền thành toàn ngươi. Huyền Y Diệt mặt nạ Nam tử vung tay lên, phía sau người liền như quỷ ảnh giống nhau đột nhiên xuất hiện đem phó vũ đỉnh cùng hắn mang đến người bao quanh vây quanh. đáng tiếc ta vốn đang muốn nhìn ngươi độc phát, chậm rãi thống khổ bỏ mình bộ dáng. hiện giờ nếu ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. sớm ngày đưa ngươi thấy diêm vương. huyền ý lìa mặt nạ nam tử lời nói càng thêm rồn rập, càng thêm kích động. tựa hồ phó vũ đỉnh ở trước mặt hắn từ lâu kinh là cái người chết giống nhau. chính là phó vũ đỉnh toàn bộ hành trình đều giống ở làm lơ hắn giống nhau. thật giống như ở hắn trong mắt, kia huyền ý, ý, ý mặt nạ nam đã là người chết rồi. bùn vương. Ngươi không cái kia cơ hội." Lời nói một xong, Thiếu hiên cùng Lăng Phong dẫn đầu chiều Huyền Y y mặt nạ nam tử công tới, theo sát sau đó chính là một đội huyền vệ. Lần này Phó Vũ Đình tổng cộng mang đến bất quá 20 người, có huyền vệ ra ngựa, đối phó hiện tại Tư Liệt thô thô có thừa. Lăng Phong vốn là nén giận, hiện giờ được Vương gia mệnh lệnh, đối địch nhân xuống tay càng là không chút do dự. Phân loạn hiện trường, chỉ có Phó Vũ Đình cùng Tư Liệt bình tĩnh như thường đối lập mà chạm, chỉ là Phó Vũ Đình cũng không tính toán tại đây lãng phí thời gian. Rút ra trong tay bội kiếm chiều tư liệt công tới. Tư liệt lại khinh miệt cười, hắn đã nhận định phó Vũ Đình chịu trúng độc bối rối, thân thủ nhất định không bằng từ trước, hiện giờ tưởng đối phó hắn là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính là trước một giây nghĩ như vậy, giây tiếp theo liền thấy phó Vũ Đình kiếm khí thế như hồng chiều chính mình đâm tới, này nhất kiếm mang theo sắc bén khí thế, hoàn toàn không có nhân trúng độc mà nội lực bị quản chế bộ dáng. Không, chuyện này không có khả năng. Liên ở tư liệt không thể tin tưởng thời điểm. Phó Vũ Đỉnh Kiếm đã thẳng chỉ hắn mặt, Tư Liệt lập tức hoàn hồn tránh thoát, khó có thể tin nhìn Phó Vũ Đỉnh trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lại nhìn chăm chăm Phó Vũ Đỉnh, hắn khí thế tựa như một cái vương giả giống nhau, nửa phần hao tổn cũng chưa anh, ngươi nhất định là cường chống mới có thể như vậy xử lực, đây là tưởng cùng ta tới cái cá chết lưới rách, Đồng Quy Vu Tận, ta nói cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Tư Liệt song cũng không chút do dự rút ra bội kiếm. Thật giống như hắn là hiện tại mới bắt đầu nghiêm túc đối chiến giống nhau. Chính là hắn động tác ở Phó Vũ Đình trước mặt lại là bất kha một kích, bất hiếu một lát sau, đã bị Phó Vũ Đình đánh nằm trên mặt đất. "Chủ tử." Trung niên nam tử phân thần lo lắng nhìn Tư Liệt phương hướng, cũng ở trong nháy mắt kia bị thiếu hiên nhất kiếm hoa thương cánh tay. Tư Liệt hoảng sợ nhìn Phó Vũ Đình, kia thẳng chỉ chính mình hàn kiếm tựa như tùy thời có thể muốn hắn mệnh giống nhau, làm hắn hoảng sợ ngồi dưới đất nhắm thẳng lui về phía sau, thẳng đổ lưng dựa vết đá. Người độc giải?" Tư liệt đột nhiên có loại không tốt lắm ý tưởng thoát ra. Sau đó nhìn Phó Vũ Đình buột miệng thoát ra. Ngươi không có biết đến tất yếu. Phó Vũ Đình lạnh giọng, kiếm cũng không lưu tình chút nào huy hướng Tư Liệt. A tô Mạt vẫn luôn trình giảm xuống xu thế. Một thiền đại sư căn bản là không có bắt lấy chính mình, rơi vào đường cùng chỉ có thể lộng chặt dây tắc đem một khắc đầu chiến ở To Mạt trên người, lấy chậm lại nàng giảm xuống tốc độ do đó hạ thấp giảm xuống khi đối nàng sinh ra thương tổn. Vì thế liền có tô Mạt hoảng sợ rơi xuống tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ đáy vực. Phó Vũ Đình cũng ở nghe được thanh âm kia thời điểm, trên tay kiếm động tác dừng một chút, sau đó liền nhìn đến một nữ tử lấy thẳng tóc giảm xuống tốc độ rơi xuống, thẳng nện ở tư liệt trên người. À, sau đó lại là một tiếng thống khổ tiếng kêu sợ hãi vang vọng đáy vực. Ai, nha đầu, ngươi không sao chứ? Sau đó một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở Tô Mạt bên người, có điểm lo lắng hỏi: "Ngươi cảm thấy có thể không có việc gì sao? Như vậy cao địa phương, ngươi thử xem rơi xuống xem." Tô Mạt lúc này độc hơn phân nửa đã giải, trừ bỏ bên phải cánh tay còn có chút chết lặng không chi giác, lúc này chính tinh khí thần thực tốt giận dỗi một thiên đại sư, ta này không phải ngã xuống không có việc gì sao? Một thiên đại sư giống như còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình không có thể cứu nàng, tuy rằng nàng lời nói bộ dáng thoạt nhìn không có gì trở ngại, nhưng rốt cuộc từ chỗ cao rớt xuống, vẫn là bị nhất định kinh hoách. Hai người lời nói gian, tựa hồ cảm giác được bên cạnh có người, lúc này mới đồng thời quay đầu nhìn lại, nay không xem con hảo. Vừa thấy kinh bọn họ trong mắt đều mau trường ra tới. Vương, vương, vương ra tô mặt có chút không dám tin tưởng ở chỗ này thế nhưng còn có thể đụng tới vương ra, thật sự là. Đúng rồi, ta vừa mới hình tượng chẳng phải là bị hắn toàn thấy được. Gặp gặp, như vậy không hình tượng bộ dáng bị hắn nhìn đến, hắn hiện tại sợ là càng thêm chán ghét chính mình đi. Một bên ở đánh nhau hai đội nhân mã cũng bởi vì tô mặt cùng một thiền đại sư loạn nhập mà kinh dừng trên tay động tác. Ngay cả đối phương đao kiếm đặt tại chính mình trên người đều không tự biết. Chủ tử trung niên nam tử đột nhiên kêu sợ hãi hô to một tiếng, sau đó đối tô mặt thực không khách khí nói, ngươi thật to gan, cũng dám ngồi ở nhà ta chủ tử trên người. Kêu trung niên nam tử lời nói một xong, tô mặt lúc này mới ý thức được, chính mình ngã xuống thời điểm hình như là không như vậy đâu. Sau đó lúc này mới nhìn đến chính mình thế nhưng rất ở một cái nam tử trên người, ngại đánh như là tránh đi vi rút giống nhau đứng lên né tránh trên mặt đất người. Cái kia, ngượng ngung à, ta không nghĩ tới ta tùy tiện rất cái huyền nhai đều có thể tạp đến người, ngươi không sao chứ. Tô mạt một bộ xin lỗi bộ dáng xin lỗi nói. Vương Phi, ngài không cần cùng hắn xin lỗi, tập chết hắn mới hảo, chính là hắn cấp vương gia hạ độc, hiện tại cũng là hắn muốn sát vương gia. Lăng Phong thấy Vương Phi một bộ xin lỗi bộ dáng rất không vừa lòng, sau đó khẩu mau nói. Phó Vũ Đình cho Lăng Phong một cái làm hắn câm miệng ánh mắt, dọa Lăng Phong vội vàng rụt rụt cổ vì vừa mới chính mình nghĩ sao nói vậy tỏ vẻ lo lắng. Cái gì? Tô mặt vừa nghe ngược lại hăng hái, buồn bực một chân đá vào tư liệt trên người, bất mắt nói, ta bảo bối vương gia cũng là ngươi có thể tùy tiện giết hại người. chương 53 chúng độc. Dám cho ta ra vương gia hạ như vậy phát rô độc, xem ta như thế nào thu thập ngươi Tô mặt sắc thật là bị buồn bực, đầu óc lập tức trang không giới sự, liền chuẩn bị đối tư liệt hành trâm, làm cho hắn cũng cảm thụ một chút cái gì là thống khổ cảm giác. Chính là một thiền đại sư vội vàng hảo tâm nhắc nhở kéo một chút hắn cánh tay, ho nhẹ một tiếng, ngươi còn chịu thương đâu. Chuyện khác có vương gia liền giáo. Tô Mạc né tránh một chút, sau đó ánh mắt bất an nhìn thoáng qua Phó Vũ Đình, "Còn hảo, còn hảo hắn không có gì cảm xúc biến hóa, chính mình một xúc động, thiếu chút nữa liền bại lộ thực lực của chính mình. Ngươi cái nha đầu túi, cũng dám tạp ta." Tư Liệt nhe răng trợn mắt ốm bụng, vẻ mặt âm độc nhìn Tô Mạc, không chút do dự một trưởng chiều nàng đánh đi. Một thiên đại sư li gần đang chuẩn bị ra tay ngăn trở Tư Liệt tiến công, nhưng là một cái nhanh chóng thân ảnh, động tác so với hắn còn nhanh vọt qua đi. Tô Mạc mắt lạnh nhìn Tư Liệt, biết một trưởng này chính mình vô pháp tránh đi, trên tay đã sớm chuẩn bị tốt ngân châm, liền tính bị hắn đả thương cũng tuyệt không làm hắn bình yên lui thân. Chính là giây tiếp theo liền có một đạo lực lượng mạnh mẽ đem chính mình sau này một úm, phía sau lưng đâm nhập một cái kiên cô ôm um áp, tuy rằng không quá ấm áp, nhưng xác thật quen thuộc hơi thở. Tô Mạc không thể tin tưởng nhìn đem chính mình hộ ở trong ngực phó Vũ đỉnh. Chỉ thấy hắn lạnh lùng một khuôn mặt, không chút do dự đem trên tay kiếm hướng tư liệt trên người đâm tới. Tư liệt trưởng lực thu về không kịp, phó vũ đỉnh kiếm trực tiếp đâm thủng bàn tay. A. Chủ tử. Tư liệt cùng trung niên nam tử thanh âm hoảng sợ ở cùng thời gian vang lên. Tô mặt cũng là xem trước mắt sửng sốt. Tuy rằng chính mình là đại phu, gặp qua bị thương, cũng xử lý quá bị thương, nhưng là, lại là lần đầu tiên nhìn thấy những cái đó thương là như thế nào tới, nội tâm có chút quẩn cuộn khó chịu. Đừng nhìn. Phó Vũ Đình lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, sau đó một cái bàn tay ngăn trở tô mặt đôi mắt, không vui dơ tay rút ra kiếm, lại chiều tư liệt mặt đâm tới. Tư liệt lại không dám nhìn phó Vũ Đình, ứng đối thời điểm đánh lên hoàn toàn tinh thần, cho nên ở phó Vũ Đình rút kiếm thời điểm đã thối lui đến trung niên nam tử bên người. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Trung niên nam tử lo lắng nhìn tư liệt chịu thiệm bàn tay. Đường thúc tư liệt thanh thiển lại không cam lòng nhìn chằm chằm phó Vũ Đình nói. Đúng vậy, Đường Thúc không cam lòng đỡ Tư Liệt, nhưng là trước mắt tình hình rõ ràng đối chúng ta bất lợi, Phó Vũ Đình tình huống còn còn chờ cụ thể điều tra, cũng không thể làm chủ tử ở chỗ này ra cái gì sai lầm. Đường Thúc biên biên đỡ Tư Liệt lui về phía sau, sau đó liền có mặt khắc khuyết ở bọn họ trước mặt. Sắc! Phó Vũ Đình nhẹ nhàng một chữ, lại là muốn cho đối phương một cái không lưu xử quyết. Thiếu Tuyển cùng Lăng Phong đã sớm từ Tô mặt đột nhiên xuất hiện khiếp sợ trung ra tới, Phó Vũ Đình mệnh lệnh vừa ra càng là không có lưu tình thủ hạ động tác. Chỉ là đối phương nhân số túng nhiều, cuối cùng vẫn là làm tư liệt cùng cái kêu kêu đường thúc người đào tẩu. Vương gia, thuộc hạ này liền dẫn người đổi theo. Lăng phong khí thế lăng nhiên đối Phó Vũ Đình nói. Phó Vũ Đình rũ mắt nhìn thoáng qua vẫn như cũ rửa vào chính mình trong lòng ngực tô mạn lúc này mới nhợt nhạt nói, không cần. Chính là, vương gia lăng phong chuẩn bị lại cái gì, nhưng là lại bị Phó Vũ Đình trực tiếp bỏ qua. Các ngươi như thế nào? Tại đây, Phó Vũ Đình nhìn thoáng qua trước mặt huyền nhai vết tường không tự giác mày nhăn rất lợi hại. tô mạt bị phó vũ đình vẫn luôn ôm ở trong ngực, thân thể cứng đờ không dám có bất luận cái gì nhúc nhích. ngay cả hắn che ở chính mình đôi mắt thượng tay cũng không dám nhiều chớp hai hạ đôi mắt. thấy tô mạt không có đáp lại chính mình, phó vũ đình lúc này mới mang theo không kiên nhẫn bộ dáng đẩy ra tô mạt. tô mạt bị nàng không hề giấu hiệu đẩy, làm cho dưới chân một lạo đảo, thiếu chút nữa té ngã. may mắn một bên một thiền đại sư tay mắt lanh lẹ đỡ nàng một phen. ai? Ngươi người này tính tình như thế nào như vậy ác liệt một thiền đại sư bất mãn và hắn giận, vừa mới cứu nàng là ngươi, hiện tại đẩy ra nàng cũng là ngươi, ngươi nhưng. Một thiền đại sư tưởng lại hoán giận hai câu, không nghĩ tới phó Vũ Đình một cái băng đao giống nhau ánh mắt lăng là kinh hắn đem câu nói kế tiếp cấp nuốt đi xuống. Phó Vũ Đình không có lại xem tô mạt, mà là nhìn chằm chằm một thiền đại sư, hắn tốt nhất có thể rõ ràng hắn cùng tô mạt như thế nào sẽ ở bên nhau, lại là như thế nào sẽ rớt xuống huyền ai. Một thiên đại sư rồi dám do dự lặng lẽ hướng tô mặt đầu đi cầu cứu ánh mắt, chính là tô mặt trừ bỏ ho khan một tiếng cùng cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, cứu trực tiếp đem đầu chuyển qua. Dù sao hắn nói ở phó vũ đình trước mặt có thể so ta nói muốn có thể tin nhiều, chỉ cần hắn không lỡ miệng chuyện của ta, nếu không hắn liền xong rồi. Một thiên đại sư đột nhiên cảm thấy treo chọc như vậy cái ý xấu nha đầu thật là có tội a nhất định là chính mình đời trước thiếu nàng, cho nên hiện giờ mới có thể bị nàng nghiết ở trong tay không chế. Tô mặt mới vừa dịch mở mắt liền cảm giác được một cái tựa hồ thực ú hoán ánh mắt đang xem chính mình, tò mò theo kêu cảm giác nhìn lại, lại thấy thiếu hiên chính vẻ mặt phẫn nộ mắt lạnh nhìn chính mình. Kỳ quái, chính mình là có chỗ nào đắc tội hắn sao? Hắn xem ta ánh mắt, tốt như vậy giống có thủ hoán dường như. Trên thực tế, hiện giờ thiếu hiên trong lòng đem tô mặt đoán thấu, vốn dĩ kế hoạch hảo hôm nay muốn diệt trừ tư liệt, hiện giờ bởi vì vương phi xuất hiện, tổn thất người còn thả chạy tư liệt phải biết rằng hắn chính là phải đối phó vương gia số một nhân vật, vẫn là đối vương gia hạ độc đầu sỏ gây tội. Hôm nay vương tha hắn, nếu không biết nào một ngày hắn lại nghĩ ra cái gì tổn hại đưa tới đối phó vương gia. Còn không có tường hảo. Phó Vũ Đình rõ ràng không có gì kiên nhẫn, thấy một thiền đại sư nửa không lời nói, trên người khí áp đột biến, liền cách mấy mét xa huyền vệ đều cảm giác được quanh thân một cổ hàn khí bất người. Ngậy! Không phải! Chúng ta! Này! Này kỳ thật là một cái! Một cái hiểu lầm. Một thiên đại sư phát hiện chính mình ở đối mặt phó Vũ Đình uy ác ghi, thế nhưng đầu góc trống rỗng, liền lời nói cũng không biết nên như vậy. Tô mạt thấy đại sư như vậy, hối hận đem hy vọng ký thắc ở trên người hắn, cũng đúng lúc này đột nhiên cảm giác bên phải toàn bộ cánh tay một trận bén nhọn đau đớn, đau nàng che lại cánh tay đau ngay cả đều đứng không vững. Ai, nha đầu, người không sao chứ? Một thiên đại sư mắt sắc phát hiện tô mạt một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, nghĩ khẳng định là nha đầu này lương tâm phát hiện. Tính toán cùng ta cùng nhau diễn một vở diễn lừa gạt lừa Phó Vũ Đình, hảo đem việc này lừa dối quá quan. Liên vội vàng giống như qua đi muốn đỡ lấy nàng, chỉ là hắn động tác mới vừa làm ra, Phó Vũ Đình liền mau một bước đi đến Tô Mạt trước mặt, nhưng là không có muốn đỡ nàng ý tứ. Làm sao vậy? Cánh tay. Tô Mạt biết ở chỗ này không thích hợp cho chính mình giải độc, chỉ là này độc phát tắc quá nhanh, còn không kịp trở về chỉ sợ này cánh tay liền phải phê đi, nơi này có thiếu nhân ở. Tin tưởng đơn giản giải độc hắn hẳn là sẽ, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình một cái cánh tay tới cạnh mạnh. Tô mặt biên biên kéo tay phải tay háo, sau đó xuất hiện làn da đã chỉnh tím đen sắc, người sáng suốt vừa thấy liền biết là trúng độc. Người trúng độc. Một thiên đại sư kinh ngạc đến không thể tin tưởng kêu sợ hãi một tiếng. Trước năm mươi tư như thế nào tổng bị thương. Thiếu hiên. Phó vũ đình mày giận nhăn, nhìn nàng vốn nên như ngọc chắc cánh tay hiện giờ thế nhưng một mảnh ô tím, nhìn nhìn thấy ghê người làm nhân tâm phi thường bạo nộ. Nào, Vương Phi, ngại như thế nào chúng độc, như vậy nghiêm trọng, thiếu hiên ngươi chạy nhanh đến xem, nhưng ngàn vạn không thể làm Vương Phi có việc a. quan trọng nhất chính là nhất định phải giữ được Vương Phi này cánh tay. Lăng Phong cũng là trước mắt cả kinh, nghĩ Vương Phi như vậy Vương gia nhìn đến có bao nhiêu đau lòng a. Dù sao nhà ta Vương gia liền tính quan tâm cũng không xuất quan tâm nói tới, ta đây liền vượt rảo thế Vương gia ra tới hảo. Một thiên đại sư thấy Lăng Phong quá nói nhiều ngạch, liền đem hắn kéo đến một bên tính toán cùng hắn tâm sự nhân sinh. Ngươi nhân gia tức phụ nhi ngươi đi theo ở bên trong hạt khởi cái gì hống? Người khác muốn kia cũng là nhà ngươi vương gia quan tâm, muốn ngươi nhiều cái gì miệng? Thiếu Hiên muốn là cực không tình nguyện, nhưng là ngại với vương gia phân phó lúc này mới không thể không đi cấp vương phi thỉnh mạch. Tô Mạc vô lực không hề hình tượng ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy cánh tay thêm bàn tay đau đớn từng trận xuyên tim, may mắn vừa mới chính mình bảo vệ tâm mạch, bằng không. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, Tô mạt có chút lo lắng nhìn thiếu hiên, không xong, vừa mới dưới tình thế cấp bách cả kinh phục bình thường giải độc hoàn, lại không khỏi vạn nhất bảo vệ chính mình tâm mạch. Nếu là thiếu hiên bắt mạch nói, nhất định có thể nhìn ra điều này. Hiện giờ chỉ hy vọng hắn không biết ta sở trùng chính là ngàn nhận hơi nhạy độc. Nói cách khác, hắn nếu biết, nếu ta thật sự trúng cái loại này độc, hiện tại nhất định là một khối thi thể. Ngàn nhận hơi nhận độc căn bản là sẽ không cho người thời gian đi thỉnh đại phu tới xem, trừ phi chính mình sẽ y lý thuật có thể tự cứu. Chính là hiện tại Thiếu Hiên đã ở chính mình trước mặt bắt mạch, tô mặt lo lắng ánh mắt thường thường liếc về phía Thiếu Hiên. Vương Phi, ngài không cần lo lắng, Thiếu Hiên y lý thuật vẫn là rất cao minh, ngay cả trong cung ngữ y đều sẽ hướng hắn thỉnh giáo một vài, ngài sẽ không có việc gì, yên tâm hảo. Lăng Phong thấy Vương Phi lo lắng ánh mắt nhìn Thiếu Hiên, cho rằng nàng hoài nghi Thiếu Hiên y lý thuật không tốt, liền vội vàng ra tiếng an ủi nói. Một thiên đại sư ngưỡng vô ngữ, hận không thể ở Lăng Phong trên đầu trụ một chút hảo, người, người. Ngươi cái ru một đầu, lời này là ngươi sao? Là nên ngươi sao? Đại sư! Ta! Ta này! Không sai đi! Lăng phong gãi đầu vẻ mặt ngây thơ nhìn một thiền đại sư nói. Sai rồi, mười phần sai một thiền đại sư không chút khách khí nói, nha đầu như thế nào cũng là phó vũ đỉnh tức phụ nhi, này quan tâm để ý nói cũng nên phó vũ đỉnh, khi nào yêu cầu ngươi, ngươi thật là, nhiều chuyện. Ta! Ta Lăng phong cảm thấy trong lòng oan à, hắn đương nhiên biết những lời này nên vương ra đi chính là đại sư a, ngươi hảo hảo xem xem vương gia bộ dáng, nơi nào là giống sẽ ra những lời này người, vì làm vương gia cùng vương phi quan hệ hòa thuận, ta mới không thể không những lời này hảo đi. lúc này phó vũ đình chính nhíu mày mặt lệnh nhìn thiếu hiên bên này tình huống, cho nên cũng không chú ý tới bọn họ ở cái gì. thiếu hiên mới vừa khám xong mạch, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trầm trầm tô mạn làm tô mặt trong lòng lộ bộ kinh ngạc một chút. hán, có phải hay không nhìn ra cái gì? xong rồi xong rồi. Hắn muốn thật nhìn ra cái gì, biết ta này đọc kịp thời giải quá, đến lúc đó hỏi tới ta nên như thế nào đáp lại. Chỉ là làm tô mạt không thể tưởng được chính là, thiếu hiên chỉ chấn kinh rồi một chút lúc sau thực mau khôi phục chính xác, chỉ là nhìn tô mạt ánh mắt có chút không giống nhau, tựa hồ có chút khảo cứu. Như, như thế nào dạng? Tô mạt nhất chịu không liêu chính là loại này không nói gì trầm mặt mà coi, cho nên chỉ phải thấp thỏm bất an mở miệng suy yếu hỏi. Thiếu hiên nhưng vẫn nhìn trầm chầm, chầm tô mạt không nói như là ở quan sát nàng giống nhau. Thiếu Hiên, Phó Vũ Đình thấy Thiếu Hiên như vậy hình tượng, có chút phẫn nộ, nhưng là cũng biết hắn giống nhau căn bản là sẽ không lộ ra loại này biểu tình, chỉ là hắn nhìn chằm chằm xem chính là Tô Mạn, cho nên mới làm nhân tâm có chút tức giận. Thiếu Hiên như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, thu hồi chính mình khảo cứu ánh mắt, lúc này mới chậm rãi nói, "Vương phi yên tâm, thuộc hạ trước giúp ngài bài trừ độc huyết, đã trở về chùa lại khai một bộ giải độc phương thuốc, thực mau ngài liền sẽ khỏi hẳn." Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Tô Mạc chỉ có thể giả vờ vui vẻ chính mình có thể bình an không có việc gì hơi hơi mỉm cười nói. Không biết Vương phi là như thế nào chúng độc. Thiếu Yên một bên vì Tô Mạc thi trầm, một bên làm bộ lơ đãng bộ dáng hỏi. Tô Mạc liền biết, này tử nhất định biết cái gì, cố ý nghẹn không đợi mặt sau hỏi chuyện đâu. Này, phải hỏi đại sư. Tô Mạc một bộ vô tội bộ dáng nhìn một thiền đại sư. A, ta, ta làm sao vậy? Một thiên đại sư đứng ở một bên bị vô tội điểm danh, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ta hảo hảo ở rừng đào tàn bộ, cũng không biết bị thứ gì cấp chết một chút, đột nhiên cảm giác trên người chết lặng, một trượt chân liền từ huyền nhai chỗ rơi xuống, nếu không phải đại sư đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hiện tại ta, đã ngã chết. Tô mạt liền làm ra một bộ bị kinh hách bộ dáng, tỏ vẻ chính mình là thật sự sợ hãi cùng không biết phát sinh chuyện gì. Người như thế nào sẽ ở bên vách núi? Phó Vũ Đình lời này là hỏi một thiên đại sư. Thần sắc vẫn như cũ lạnh băng không có một chút độ ấm. Ta, một thiên đại sư thấy tô mặt đều đã khai cái đầu. Ta đây cũng không thể mất mặt không biết làm sao. Ngươi lại không phải không biết kia bên vách núi kỳ quả việc. Ta là một chùa cao tăng, đương nhiên phải thường xuyên đi xem bên kia tình huống. Miễn cho lại có người ở nơi đó gặp gỡ bất chắc. Này không, may mắn ta đi kịp thời. Bằng không ngươi này như hoa vương phi ngươi liền sẽ không còn được gặp lại. Một thiên đại sư liền lộ ra một cái ngươi chạy nhanh cảm tạ ta, cung bái ta thần sắc. Nhưng Phó Vũ Đình đã sớm đem ánh mắt chuyển qua tô mạt bên kia, thấy từ nàng ngón tay tiêm máu đen không ngừng chảy ra, mày không cấm thâm khóa, đôi tay cũng không tự rắc nắm tay. Nàng như thế nào, luôn là bị thương. Phó Vũ Đình cảm thấy từ biết nàng tồn tại bắt đầu nàng liền không ngừng bị thương, kia bổn vương không biết nàng tồn tại thời điểm, nàng lại là như thế nào bình yên vượt qua. Mắt thấy kia máu đen chậm rãi biến thành màu đỏ, nhưng tô mạt mặt cũng biến càng ngày càng trắng bệnh, cả người cũng lung lay sắp đổ. Phó Vũ Đình đi qua đi đem nàng ngăn đón rửa vào chính mình đầu vai, còn có bao nhiêu lâu? Hảo. Thiếu Hiên kịp thời băng bó miệng vết thương, lúc này mới cung kính đồ một bên đứng, chỉ là nhìn tô mạt ánh mắt vẫn như cũ mang theo một phần khảo cứu. Phó Vũ Đình thực không thích Thiếu Hiên dùng cái loại này ánh mắt nhìn tô mạt, lúc này mới bế lên còn có hơi hơi chi rác tô mạt lạnh giọng đối Thiếu Hiên nói, nơi này giao cho ngươi xử lý. Liên nhấc chân bên nếu vô tha mang theo tô mạt rời đi. Chậc chậc trợ, nhìn xem. Nhìn xem, phó vũ đình này tử vẫn là có cảm tình, như vậy để ý kia nha đầu. Một thiên đại sư treo kẹo ngừng ở tại chỗ đối với phó vũ đình phía sau nói. Kia đương nhiên, vương gia có bao nhiêu để ý vương phi ta cái này làm thuộc hạ tự nhiên rõ ràng, chỉ là chúng ta vương gia, cao lánh, rất nhiều lời nói đều không biết, chỉ biết dùng thực tế hành động biểu hiện ra ngoài. Lăng phong cũng một bộ xem diễn bộ dáng đối với phó vũ đình phía sau lưng lộ ra một cái gì mỉm cười. Đã có thể ở trong nháy mắt kia. Một thiền đại sư sắc mặt liền đại biến, này, nha đầu này hiện giờ như vậy, kia nàng hôm nay còn có thể cho ta giải độc sao? Trước năm mươi lăm càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Thiếu hiên trở về thời điểm, Phó Vũ Đình ở trong xương phòng ngồi nghiêm chỉnh giống như chính là đang đợi hắn giống nhau. Vương ra! Đi, tình huống như thế nào? Thiếu hiên thế tô mặt chuẩn trị thần thái chính mình là xem ở trong mắt, nếu không cái khác chuyện gì, thiếu hiên cũng tuyệt không sẽ lộ ra như vậy thần sắc, nhất định có cái gì là hắn không thể lý giải. Thiếu Hiên trầm mặt trong chốc lát, cân nhắc một chút, lúc này mới mở miệng nói, Vương, gia, Vương Phi chung không phải giống nhau độc, là hiếm, có ngàn nhận hơi nhện, là một loại có thể ở nửa chén trà nhỏ nội khiến cho một cái thân cường thể tráng nam tử nhanh chóng mất mạng kịch độc. Thiếu Hiên lời nói vừa ra, Phó Vũ đỉnh tay không tự dắt run lên một chút, lại là như thế bá đạo độc, nếu không phải chính mình vừa vặn ở đáy vực, có phải hay không tái kiến nàng thời điểm, đó là một khối thi thể. Tưởng tượng đến tô mạt thiếu chút nữa chết. Phó Vũ Đình nội tâm liền có chút mạc danh bực bội. Nàng như thế nào không có việc gì? Đây cũng là thuộc hạ hoang mang địa phương, một khi bị ngàn nhận hơi nện chết đến, căn bản không có thời gian đi thỉnh đại phu, duy nhất khả năng chính là, tự cứu. Thiếu hiên cũng có chút nghi hoặc nói. Ý của ngươi là, nàng hiểu y lệ thuật, là bởi vì nàng tự cứu mới có thể giữ được một cái mệnh. Lời tuy như vậy, nhưng là Phó Vũ Đình lại một chút cũng không tin đây là sự thật, liền tính đối nàng lại như thế nào không hiểu biết ít nhất cũng điều tra quá nàng, chưa bao giờ nghe nàng còn tập quá y địa thuật. Nay cũng chỉ là thuộc hạ suy đoán, nhưng thuộc hạ tự cấp Vương Phi thỉnh mạch thời điểm, rõ ràng cảm giác được độc tố bị khống chế bên phải trong tầm tay, hơn nữa vì bảo văn nhất, Vương Phi tâm mạch bị bảo vệ, đây cũng là Vương Phi lạc nhai sau không có kịp thời độc phát nguyên nhân trí nhất. Thiếu hiên đem chính mình nghi hoặc đều ra tới. Nhưng Phó Vũ Đình lại trầm mặt, nghiêm túc trên mặt làm người nhìn không ra hắn giờ phút này cảm xúc. Vương gia. Nếu là dựa theo Vương Phi cùng một thiền đại sư sở, lúc ấy ở Vương Phi bên người chỉ có một thiền đại sư, mà một thiền đại sư lại không thông ý địa thuật. Thiếu hiên như là huyền chuyển tố chính là tô mà tự cứu, cũng chính là, cái này Vương Phi thật sự hiểu ý địa thuật. Nhưng thiếu hiên tưởng chính là, nếu là liền ngàn nhận hơi nệ loại này kịch độc đều có thể giải người, chỉ sợ ý địa thuật sẽ không ở ta dưới. lùi ra, Phó Vũ Đình như là không nghe hiểu thiếu hiên vừa mới ý tứ trong lời nói giống nhau, trực tiếp làm hắn trước đi ra ngoài. Đúng vậy tuy rằng tưởng cùng Vương Gia cùng nhau đem việc này biết rõ ràng, nhưng là xem Vương Gia ý tứ này, sợ là sẽ không thử Vương Phi. Chỉ là đi ở cửa Thiếu Hiên vẫn là không chịu hết hy vọng, lúc này mới xoay người đối Vương Gia một tiếng. Vương Gia thuộc hạ tuy rằng khống chế Vương Phi trong cơ thể độc tố, nhưng ngàn nhận hơi nện không phải bình thường đâu, nếu muốn hoàn toàn giải độc, còn cần một mặt thảo dược. Cái gì? Minh Quốc Thảo. Thiếu Hiên lời nói vừa ra, Phó Vũ Đình rõ ràng thân thể cứng đờ. Minh Cốt Thảo vạn năm khó gặp một gốc cây, cũng chính là, tô mạt độc đời này vô pháp chứa khỏi. Không tự giác, Phó Vũ Đình song quyền nắm chặt, vì cái gì, tưởng tượng đến nàng cũng sẽ chịu kịch độc đối rối liền cảm thấy tâm khó bình tĩnh, vô danh lửa giận nháy mắt bốc lên. Tìm, tưởng hết mọi thứ biện pháp, cũng muốn đem dược tìm được. Phó Vũ Đình lũ sâm thanh âm lại lần nữa vang lên. Thiếu hiên vi lăng, chính mình như vậy chỉ là vì nhắc nhở vương ra, nếu là vương phi cũng biết Minh Cốt Thảo công hiệu kia vương phi sẽ y lý thuật liền không hề nghi ngờ, nhưng xem vương gia thái độ, tựa hồ cũng không để y vương phi có thể hay không y lý thuật, đối hắn có phải hay không có dấu giếm, mà là để y vương phi sinh tử. Đúng vậy. Thiếu hiên cung kính chắp tay, đối với vương gia đối vương phi thái độ chuyển biến tựa hồ không quá vui sướng. Thiếu hiên sau khi rời khỏi đây, phó vũ đình liền lâm vào chấm tư, chỉ là hơi ngồi trong chốc lát liền đứng dậy rời đi. Tô mạc không biết khi nào ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm, đã ám trầm đâu có chút trầm trọng, cũng không biết có phải hay không trúng độc lại mất máu quá nhiều nguyên nhân. Tỉnh. Đột nhiên một cái nam tử thanh âm ở bên tai vang lên, kinh Tô Mạt đằng một chút đứng lên, nhưng bởi vì khởi quá cấp, cho nên đầu choáng váng hướng trên mặt đất tài đi. Cho rằng sẽ cùng đại điệu tới cái thân mật tiếp xúc, vừa ý ngoại chính là, thế nhưng rơi vào một cái kiên cô ấm áp ôm ấp. Chờ hoan quá mức tới thời điểm, một trương lạnh băng phóng đại quen thuộc khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tô Mạt lập tức xem ngây người. Trinh Lăng nhìn chầm chầm này, trương như Hàn băng giống nhau mặt, thế nhưng có chút thất thần, duỗi tay sờ lên hắn mặt, lòng bàn tay đụng vào địa phương một mảnh lạnh lẽo. Đột nhiên cảm giác thực bi thiệm nhẹ giọng mất mắt nói, ngươi lai, liền tính là trong mộng ngươi, đối mặt ta thời điểm vẫn như cũ lạnh như băng xương. Ngươi cảm thấy, ngươi đang nằm mơ. Nam Tha thanh âm lại lần nữa lạnh lẽo vang lên, nhìn tô mạt ánh mắt tựa hồ không hề chỉ có lạnh lẽo, còn có một kia khảo cứu. Tô mạt không thể tin được, khó có thể tin ở nghe được đối phương lời nói lúc sau. Đem đôi mắt chừng đến hốc mắt có thể thừa nhận cực hạn đại, cuối cùng ở xác định trước mặt người là chân thật tồn tại lúc sau dối tay dùng sức đẩy ra đối phương, lùi lại mấy thước. Cái kia! Vương ra! Ngài! Ngài như thế nào ở chỗ này? Tô mặt một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, ấp á đúng hỏi. Phó Vũ Đình đối với tô mặt như thế đại phản ứng tránh đi chính mình động tác cảm thấy rất không vừa lòng, bực bội từng bước tới gần nàng. Buồn vương không thể tới. Mang theo một kia nghi ngờ ngữ khí. Tựa hồ rất không vừa lòng Tô Mạt vừa mới nói, không, không phải, tao ý tứ là, chỉ là thực ngoại ý muốn vương ra canh giờ này ở chỗ này. Tô Mạt khẩn trương dùng tay trước quần áo, tâm giải thích nói, Phó Vũ Đình nhìn nàng ở chính mình trước mặt như thế có quắp tâm bộ dáng, cùng phía trước ở đáy vực nhìn thấy nàng khí thế sắc bén, nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng khác nhau như hai người. Vì thế liền nhìn chăm chầm nàng, muốn nhìn một chút rốt cuộc cái nào mới là thật sự nàng. Tô mặt thấy Phó Vũ Đình vẫn luôn dùng đánh giá ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng càng khẩn trương, không biết hắn tới là có ý tứ gì, là tới chất vấn sao. Xong rồi xong rồi, ta đây rốt cuộc nên cùng hắn như thế nào, dùng cái gì lý do. Nhưng ta hắn lại sẽ tin tưởng sao. Cảm giác hắn trước nay đều chưa từng tin quá ta, không hỏi nhiều chỉ là bởi vì cảm thấy không cần thiết hỏi đến. Lần trước bị thương là như thế này, ở tại Thánh Ý Quán là như thế này, ở Thúy Tiên Lâu bị người khi dễ cũng là như thế này. Trước nay đều bất quá hỏi, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, hắn tới bất quá là muốn nhìn một chút ta chúng độc tình huống đi. Phó Vũ Đình ở quan sát thời điểm căn bản là không biết Tô Mạt đã ở trong lòng có một đống không tốt ý tưởng. Uống dược. A Tô Mạt không quá minh bạch này, một câu không lý do lời nói. Sau đó mới theo Phó Vũ Đình ánh mắt nhìn đến trên bàn một chén dược, lúc này mới phản ứng lại đây hắn là muốn ta uống dược. Đang chuẩn bị đáp lại thời điểm, Phó Vũ Đình lại nói tiếp, như thế nào? Còn muốn buồn vương uy người uống sao? Không. Không cần tô mạc như là đã chịu kinh hách giống nhau, vội vàng bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, uống xong thời điểm còn đem chén đảo lại cấp phó Vũ Đình xem, tỏ vẻ không có thường một giọt dược, toàn uống lên. Phó Vũ Đình thấy nàng uống dược giống uống nước giống nhau, liền mày cũng chưa nhăn một chút, nếu là thay đổi bên nữ tử, uống như vậy khổ dược chỉ sợ muốn khóc thượng tam hồi. Đối với tô mạc tò mò cũng theo này đó càng ngày càng thâm. Đột nhiên cảm thấy cái này nha đầu làm người xem không quá minh bạch Nhưng là lại có chút không giống người thường Chứ 56 người nhưng đừng chú ta Tô mạt thấy dược cũng uống xong rồi Nhưng vương ra lại không có phải rời khỏi ý tứ Ngược lại đem nàng lộng hồ đồ Đột nhiên xuất hiện ở chính mình xương phòng không Tựa hồ ở ta không tỉnh thời điểm liền tới rồi Là đang đợi ta tỉnh lại Sau đó nhắc nhở ta uống rượt sao Chỉ thế mà thôi sao Vẫn là hắn còn có khác sự Cái kia Vương ra Ngài xem canh giờ cũng không còn sớm, nếu không, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Mạt tâm cẩn thận thử hỏi. Phó Vũ Đình ưu xâm con ngươi nhìn về phía nàng, như thế nào, ngươi là ở đuổi buồn vương đi, vẫn là ở mợi buồn vương lưu lại. Phó Vũ Đình biên biên đi bước một tới gần nàng. Chỉ là xong lúc sau liền hối hận, chính mình là hồ đồ sao. Như thế nào sẽ ở nàng trước mặt ra nói như vậy tới? Ngậy! Ta! Ta không phải Tô Mạt đột nhiên cảm thấy không biết nên như thế nào đáp lại hắn nói. Sau đó làm bộ khó chịu bộ dáng che lại chính mình bên phải cánh tay. Vừa thấy nàng thân sắc không đúng, Phó Vũ Đình sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào, khó chịu. Tô mạt thống khổ gật gật đầu, tỏ vẻ không lời nói. Phó Vũ Đình nhìn nàng che lại tay phải, nghĩ lần trước nàng chịu thiệm cũng là cổ tay phải, nha đầu này như thế nào mỗi lần đều có thể đem chính mình thương thành như vậy, sao lại có thể nhược thành như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bực bội, vì thế tiến lên hai lời không chặn ngang bế lên tô mặt liền chiều mép giường đi đến. Phó Vũ Đình này một đột nhiên động tác kinh to mà thân thể cứng đờ không biết nên như thế nào phản ứng, lời nói, gia hỏa này đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn tưởng. Không thể nào, ta đều thương thành như vậy. Sẽ không, hắn chưa bao giờ từng túc ở ta tê vân Uyển, cho tới bây giờ chúng ta đều chỉ có phu thê chi danh, vô phu thê chi thật, hắn hẳn là không phải đầu góc vừa kéo, tâm huyết dâng chào đi. Tô mặt lại là một hồi miên man suy nghĩ, nhưng phó Vũ Đình lại rất nghiêm túc thực nghiêm túc đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Đắp chăn đàng hoàng, sau đó, căn bản không có lời phía sau. Này một loạt ôn nhu hành động kinh Tô Mạt đều mau cho rằng trước mặt đứng chính là một cái giả Phó Vũ Đình. Lăng phong liền ở bên ngoài, có việc làm hắn thông chi bổn vương. Phó Vũ Đình ánh mắt chỉ ở trên mặt nàng dừng lại một lát, sau đó liền trực tiếp rời đi. Liên tiếp động tác cùng hành vi làm Tô Mạt còn không có từ khiếp sợ chung đi ra. Hán, đây là, quan tâm ta sao? Ở kia một khắc, Tô Mạt phát hiện nàng càng ngày càng xem không hiểu Phó Vũ Đình. Còn có hắn bất thình lính ôn nu, rốt cuộc chỉ là kính hoa tuyết nguyệt, dây lát lướt qua, vẫn là, ta từng một lần xa cầu ôn nu quan tâm. Tô mặt không nốc, nàng không dám đánh cuộc, cũng không dám nghiêm túc cho rằng, chỉ có thể đem này phân khắc cảm tình thật sâu chôn ở trong lòng. Bởi vì như vậy, liền tính ngày sau hắn lại đối chính mình lạnh nhạt lấy đai cũng có thể thư thái tiếp thu, để tránh cuối cùng, lạc tự mình đa tình, vết thương chống chết. Chính là vừa mới hắn lăng phong ở bên ngoài. Hôm nay là cho một thiền đại sư thi châm quan trọng một lần, hiện giờ đã đã trễ thế này, lại có lăng phong ở bên ngoài, ta nên như thế nào đi ra ngoài đâu. Liên ở tô mạt khó xử dối dám thời điểm, đột nhiên một bóng hình từ cửa sổ nhanh trong tiến bào, ở tô mạt đang chuẩn bị kêu tha thời điểm lúc này mới thấy rõ người tới chính là một thiền đại sư. Người tô mạt đang chuẩn bị sinh khí, gia hỏa này không biết người dọa người hù chết người sao. Nhưng là tưởng tượng đến bên ngoài có lăng phong ở, chỉ có thể cưỡng chế tức giận, sau đó thanh nói. Sao ngươi lại tới đây, lăng phong không phải ở bên ngoài sao? Yên tâm, hắn không phát hiện, ta nếu là không tới, ngươi như thế nào đi ra ngoài, như thế nào cứu ta? Một thiên đại sư một bộ đương nhiên bộ dáng, Tô mạt vô ngữ hướng hắn mắt trợn trắng. Được rồi được rồi, không cùng ngươi bẩn, chuẩn bị thi châm. Tô mạt liền một bộ năng lượng tràn đầy bộ dáng bắt đầu đem kim châm lấy ra tới nhất nhất tiêu độc. Chính là một thiền đại sư lại tại đây một khắc có chút do dự nhưng là hắn do dự bộ dáng ở tô mặt trong mắt chính là ngượng ngùng. Làm sao vậy, ngài sống lớn như vậy số tuổi, lời nói còn ấp há ấp Tô mặt không con mắt xem hắn, chỉ lấy khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái sau đó tiếp tục nghiêm túc chuẩn bị. Chính là ngươi trúng độc, lại có nội thương, ta biết cứu ta sẽ thực hao phí thể lực cùng nội lực, hiện giờ lấy trạng huống thân thể của ngươi. Nếu là vì cứu ta mà sinh ra ngoài ý muốn, kia chẳng phải là muốn cho ta ấy nấy cả đời, nếu là một mạng đổi một mạng nói Ta đây vẫn là cứ như vậy tồn tại chờ chết tính, ngươi còn trẻ, còn có bó lớn. Đình đình đình. Tô mạc chịu không liêu đánh gây hắn nói, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn một thiền đại sư nói, ta nói cho ngươi, hôm nay nếu là cứu ngươi, ta bất quá là chịu điểm nội thương, dưỡng dưỡng liền hảo, mà ngươi, qua hôm nay liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. a một thiền đại sư không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nội tâm cũng là có chút dối rắm Bất quá tính, nếu ngươi như vậy vì ta suy nghĩ, Ta nếu lại ở trên người của ngươi lãng phí thời gian cũng là đối với ngươi không tôn trọng, ta xem, ta còn là chờ ngươi viên tịch lúc sau cho ngươi nhiều thiêu điểm hương khói đi. Tô Mạc cố ý ngừng tay trung động tác, tựa đáng tiếc bộ dáng nhìn một thiên đại sư, chỉ là đáng tiếc vốn nên có thể cứu chữa một cái mệnh a. Đã cứu ta, ngươi thật sự sẽ không có ngại. Một thiên đại sư không xác định hỏi, chỉ là cái này nha đầu quá tinh quái, cho nên hoàn toàn không biết nàng là nói thật vẫn là lời nói dối. Yên tâm! Ta chính là dám cùng Diêm Vương đoạt tha người, như thế nào làm Diêm Vương trước câu ta hồn. Tô mặt ta mị cười, một bộ thập phần có 5 chắc bộ dáng. Hảo, nếu ngươi vì cứu ta có bất chấp gì, ta cũng không hảo cùng Phó Vũ Đình công đạo. Đến lúc đó hai ta hoàng tuyển trên đường kết bạn cùng giáo một thiền đại sư sắc mặt nghiêm trọng. Thôi đi, ngươi lớn như vậy đem tuổi, khẳng định chết so với ta sớm, ngươi nhưng đừng chú ta. Tô mặt trêu kẹo cười, làm cho một thiền đại sư không cần như vậy khẩn trương. Ngươi cái này độc miệng nha đầu thối. Một thiên đại sư tuy rằng chính là đoán giận nói, nhưng là thần sắc ôn nhu từ ái, xem Tô Mạt bộ dáng tựa như xem chính mình cháu gái giống nhau, lòng tràn đầy yêu thương. Nha đầu này trừ bỏ miệng độc điểm, nào nào đều là ưu điểm. Tô Mạt lúc này mới thu hồi trêu kẹo thần, sắc mặt nghiêm túc, nhưng thần tĩnh khí, hôm nay thi châm là mấu chốt, nếu là bị đánh gãy, chỉ sợ ta hai người đều sẽ có nguy hiểm, chỉ hy vọng lang Phong không cần xâm nhập, Phó Vũ Đỉnh không cần đột nhiên trở về mới hảo. Vì tránh cho phiền toái, Tô Mạt điều chỉnh hơi thở đem hành châm tốc độ đề cao gấp đôi, chỉ là nội lực tiêu hao càng thêm thật lớn, thể lực cũng theo kim châm đâm vào tốc độ càng ngày càng vô dụng. Một thiên đại sư thấy Tô Mạt bộ dáng so lần trước còn muốn mệt, mồ hôi từ gương mặt hoa hạ, lo lắng hắn nhịn không được mở miệng tưởng lời nói. "Đừng lời nói." Tô Mạt hình như có cảm giác giống nhau, suy yếu nhẹ giọng một câu. "Cũng may này châm thi xong rồi, hiện giờ chỉ cần ấn chỉnh tự nhổ châm là được." Vương gia Lăng Phong ở ngoài cửa một tiếng vương ra kinh một thiên đại sư thân thể cứng đờ, cung kinh tô mạt trong lòng căng thẳng, trong cổ họng một cổ tanh ngọt tràn ra. Đừng nhúc nhích. Tô mạt không có thể nhịn xuống khỏe miệng huyết lưu hạ, cường chống mở miệng nói. Một thiên đại sư thấy thế, tâm một hành cũng không hề nhúc nhích. Nếu là cuối cùng làm phó vũ đỉnh thấy được một màn này, cũng bất quá là cho hắn biết tô mạt giúp ta giải độc sự tình, đối nàng tới, có lẽ là chuyện tốt. Nàng có khỏe không? Phó vũ đỉnh có chút lo lắng nàng. Đi trở về một lát lại chạy tới, muốn nhìn một chút tình huống của nàng, vừa mới chính mình rời đi thời điểm nàng sắc mặt không tốt lắm, hơn nữa trên tay tựa hồ rất đau bộ dáng. Ngài vẫn là chính mình vào xem đi. Lăng phong mang theo gương mặt tươi cười, sau đó trực tiếp giúp vương gia tướng môn đẩy ra. Trước 57 người thế nào? Mở cửa đập vào mắt một màn kinh phó vũ đỉnh tâm đều lẩu nhảy nửa nhịp, ngay cả một bên lăng phong đều bị dọa không nhẹ. Chỉ thấy tô mặt nửa nằm ở mép giường, sắc mặt đã bạch gần như trong suốt khóe môi treo lên một kia vết máu, nhắm mắt bộ dáng tựa như một cái sẽ không lại có chi giác người giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì nhìn đến nàng như vậy, buồn vương sẽ sợ hãi nàng sẽ một ngủ không tỉnh. Tìm thiếu hiên tới. Phó Vũ Đình tức giận quát, sau đó bước nhanh đi đến Tô mặt trước mặt. Lăng Phong cũng là nửa khắc cũng không dám trì hoãn, một cái lắc mình nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Phó Vũ Đình bước nhanh đến gần Tô Mạt, tâm cẩn thận bế lên nàng, chính là ở đụng tới nàng thời điểm nàng đôi mắt vô lực hơi hơi mở. Vương gia Tô Mạt suy yếu thanh âm như có như không. Đừng lời nói, thiếu hiên lập tức liền đến. Phó Vũ Đình mày níu chặt, làm như không kiên nhẫn, nhưng là bế lên nàng động tác lại rất mềm nhẹ, tâm cẩn thận giống như ôm một cái chân phẩm giống nhau. Tô Mạt cũng là thật sự rất mệt, liền tinh tưởng cùng hắn nhiều chút lời nói cũng không cái kia sức lực, may mà nhắm mắt lại hảo hảo nghỉ ngơi. Vốn dĩ ngàn nhận hơi nệ độc đã lớn giải, chỉ cần hảo hảo điều trị, lại tìm được có thể hoàn toàn thanh trừ dư độc minh cốt thảo là được. Nhưng hôm nay mạnh mẽ vì một thiền đại sư giải độc dẫn tới nội thương tăng thêm, hiện tại xem ra, chỉ có thể nắm chặt thời gian đi tìm mình quốc thảo, nếu không liền tính là ta chính mình cũng trị liệu không tốt, bất quả nếu là có thể tìm được sư huynh vậy tốt nhất, đến lúc đó ta liền một chút nỗi lo về sau cũng chưa anh. Thiếu hiên, mau, lang phong rồn dập thanh âm vang lên, đến bây giờ nghĩ đến vương phi kêu phúc không có hơi thở bộ dáng đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Vừa mới chính mình không có cảm giác sai. Vương gia thật sự thực khẩn trương Vương phi, có lẽ liền chính hắn cũng không biết. Thiếu hiên buồn đối Vương phi sự tình không như vậy tích cực, nhưng là từ suy đoán Vương phi khả năng hiểu y lý thuật, hơn nữa y lý thuật sẽ ở chính mình phía trên sau, đối với Vương phi tò mò liền càng thêm nùng liền. Ở vừa nghe đến Lăng Phong Vương phi xảy ra chuyện thời điểm, bản năng thế nhưng hy vọng nàng không cần có việc, liền nhanh hơn bước chân chạy nhanh đuổi lại đây. Vương gia. Thiếu hiên vừa tiến đến, nhìn đến Vương gia tựa thương tiếc ánh mắt nhìn Tô Mạn, lúc này mới cung kính vươn chấp tay nhìn xem nàng. Phó Vũ Đình ngồi ở đầu giường, tựa hồ không có phải rời khỏi ý tứ, rất có muốn xem thiếu hiên tự mình vì nàng bắt mạch, sau đó báo cho tình hình thực tế bộ dáng. Thiếu hiên cũng không hàm hồ, dùng một khối khăn tâm phúc ở nàng thủ đoạn chỗ, lúc này mới bắt đầu bắt mạch. Chỉ là càng khám, này thần sắc liền càng khó xem. Như thế nào? Phó Vũ Đình thấy thiếu hiên như thế thần sắc, trong lòng càng thêm nôn nóng không kiên nhẫn. Hồi vương ra, cũng không lo ngại, chỉ là... Thấy Thiếu Hiên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Phó Vũ Đình thậm chí có chút bạo nội trầm thấp nói, cái gì? Vương Phi nội thương muốn không có như thế nghiêm trọng, nghĩ đến là bởi vì chúng ngàn nhận hơi nện kịch độc dẫn tới nội thương kịch liệt nghiêm trọng, cho nên, này thương sợ là phải hảo hảo điều dưỡng một thời gian Thiếu Hiên thấy Phó Vũ Đình hắc trầm mặt, chính mình cũng là không nghĩ ra, rõ ràng giải độc thời điểm còn không phải như vậy, chẳng lẽ nội thương còn có ẩn tính phát sinh khả năng? Thuộc hạ này liền phái người đi trước bốc thuốc, chỉ là Vương gia tính toán ở phổ đức chùa ở bao lâu? Nếu điều dưỡng yêu cầu bao lâu? Phó Vũ Đình hơi trầm xuống mặt nhìn tô mạn thanh âm lạnh lẽo nói: Thiếu hiên y dĩ thuật vô dụng, Vương Phi bực này nội thường, chậm thì một tháng. Ngày mai hồi phủ. Phó Vũ Đình cơ hồ là buột miệng thốt ra. Rõ ràng phía trước còn làm nàng ở trong chùa tu dưỡng, hiện giờ lại gấp không chờ nổi hồi Vương phủ điều trị. Lang Phong vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát Vương gia hành vi hành động, trong lòng càng thêm nhận định Vương gia là để ý quan tâm Vương Phi. Xem ra về sau ta phải nhiều giúp giúp vương gia mười giáo. Phó Vũ Đình cùng Thiếu Hiên tại tiến hành nghiêm túc đề tài, hoàn toàn không biết lăng phong hiện giờ trong lòng ý tưởng. Bình lui Thiếu Hiên cùng lăng phong sau, nghe tô mặt thanh thiển đều đều tiếng hít thở, Phó Vũ Đình giống như mới cảm thấy hiện tại nàng là tồn tại giống nhau, treo tâm mới chậm rãi thả lỏng lại. Chính là thả lỏng lại lúc sau, hắn có chút không khỏe ôm ngực, vì cái gì vừa mới nhìn đến nàng kia phúc nhu nhực như người chết hơi thở thời điểm, sẽ cảm thấy ngực một trận đột đau Là chính mình nào rất sao? Như thế nào sẽ bởi vì nàng hay không mạnh khỏe mà cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhất định là cùng nàng nhiều thấy vài lần, cho nên cảm giác không quá giống nhau. Phó Vũ Đình lo chính mình nghĩ như vậy, vừa nghĩ biên kỳ quái nhìn tô mạc. Kỳ quái, như thế nào càng xem, càng cảm thấy nha đầu này có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Từ trước, bổn Vương nhận thức nàng sao. Sáng sớm thời điểm, một thiền đại sư biết được Phó Vũ Đình này tử phải rời khỏi, trong lòng cái kia lo lăng a. Tối hôm qua kia nha đầu cho ta thi châm giải độc thời điểm, rõ ràng thoạt nhìn khí sắc không thích hợp, sau lại bị phó vũ đỉnh kia tử cấp quấy rầy, càng là nhiễu loạn tâm trí nàng, cũng may nàng rút châm tốc độ rất nhanh, may mà hữu kinh vô hiểm, không có làm phó vũ đỉnh phát giác cái gì. Chỉ là đến bây giờ đều không có nha đầu tin tức, cũng không biết người thế nào, như thế nào phó vũ đỉnh này tử đi thì đi đâu? Vì thế liền vội vàng chạy đi tìm phó vũ đỉnh, kết quả nửa đường đụng tới Lăng Phong phó vũ đỉnh ở kia nha đầu kia liền chạy nhanh chạy tới. Vừa lúc ta còn cảm thấy trực tiếp đi tìm nha đầu có chút không ổn. May mắn phó vũ đỉnh ở đằng kia. Lăng phong nhìn một thiền đại sư bước đi như bay bộ dáng, một chút cũng không có trước đã thân trùng kịch độc, vô lực hồi bộ dáng. Một thiền đại sư vừa đến liền nhìn đến tô mạt ngồi ngay ngắn ở trước bàn, an thanh cháo đồ ăn, bên cạnh bãi một chén còn ở mạo nhiệt khí dược. Xem khí sắc, tuy rằng rất kém cỏi, nhưng là ít nhất người sáng mắt không có việc gì. Đại sư tới. Tô mạt hơi hơi mỉm cười. Cung kính lại không mất lễ phép nhẹ giọng một tiếng, đưa lưng về phía cửa, đối mặt Tô Mạt Phó Vũ Đình rốt cuộc đem nhìn chầm chầm vào nàng con ngươi rời đi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía một thiền đại sư. Tô Mạt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khẩn Trương Tâm cũng chậm rãi thả lỏng. Cũng không biết Vương gia sáng nay là cọm dây thần kinh nào không thích hợp, đại buổi sáng tỉnh lại liền nhìn đến hắn ngồi ở mép giường, tựa hồ một đêm không ngủ trừng mắt nhìn chính mình, dọa ta linh hồn nhỏ bé đều chạy mau không ảnh. Lúc này dùng đồ ăn sáng càng là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, không nói một lời, lăng là xem ta cả người không thích hợp, trong lòng thẳng phát mau. Các ngươi hôm nay muốn đi. Một thiên đại sư lời nói thời điểm, ánh mắt chiều Tô Mạt lơ đắng lo lắng liếc mắt một cái. ân, Phó Vũ Đình tích tự thanh thiền đáp lại. Tô Mạt biết đại sư là lo lắng cho mình tình huống hiện tại, cho nên mới đi theo nói, đều do ta thân mình quá yếu, không có thể làm vương ra cùng một thiên đại sư nhiều liêu thượng mấy ngày. Sau khi trở về ta nhất định gia tăng điều trị, lại không kéo vương ra chân sau, cấp vương ra chọc phiền thoái. Lời này kỳ thật chỉ là nói cho một thiền đại sư nàng thực hảo, trở về dưỡng dưỡng liền không có việc gì, nhưng Phó Vũ Đình lại rất nhận đồng nhẹ dọng một câu, xác thật thực nhược. Sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một thiền đại sư, thẳng nhìn chầm chầm đại sư có chút trọt dạ. Người thế nào? chương 58 các ngươi muốn ăn sao? Ta bởi vì đã bị tô mạt cấp cứu. Cho nên trước tiên một thiền đại sư không lý giải lại đây Phó Vũ Đình ý tứ, kia bộ dáng nháy mắt biến thành ngốc manh lăng phong bộ dáng Thiếu Hiên. Phó Vũ Đình đối với cửa kêu một tiếng, sau đó liền thấy Thiếu Hiên thẳng đi đến. Cho hắn nhìn xem. Phó Vũ Đình không vô nghĩa một ánh mắt nhìn về phía một thiền đại sư. Thiếu Hiên cũng không hàm hồ, lập tức tiến lên vì một thiền đại sư bắt mạch. Chỉ thiếu một lát sau, Thiếu Hiên không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua một thiền đại sư, sau đó cho rằng chính mình hào sai rồi mạch Tiếp tục lại khám một lần, như thế vòng đi vòng lại ba lần, Phó Vũ Đình rốt cuộc có chút không kiên nhẫn nói, như thế nào? Hồi! Hồi vương gia! Này thật sự là... thật sự là quá khó có thể tin. Thiếu hiên cực nhỏ thời điểm sẽ xuất hiện như vậy khó hiểu lại có chút hưng phấn thần sắc, trừ bỏ đối ý thuật thượng theo đuổi, cái khác đồ vật sẽ chỉ làm hắn mắt lạnh tương đái. Phó Vũ Đình ở một tiền đại sư cùng Thiếu hiên chi gian nhìn thoáng qua, mặt lạnh nói, sao lại thế này? Vương gia! Này thật sự là quá thần kỳ, ngày hôm trước thuộc hạ vì đại sư bắt mạch thời điểm, rõ ràng đã đại nạn buông xuống, nhưng hiện tại lại bắt mạch lại phát hiện đại sư trong cơ thể kịch độc thanh trừ, dựa theo như vậy tình hình, chỉ cần hơi làm điều trị là được. Thiếu Hiên có chút kích động, kích động hận không thể đem một thiên đại sư hảo hảo lấy tới phân tích một chút, nhìn xem rốt cuộc trên người hắn kịch độc là như thế nào thanh trừ. Thiếu Hiên lời nói vừa ra, Phó Vũ Đình suy tư trong chốc lát, lúc này mới đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng tô mạng thiếu niên cũng giống hậu chi hậu giác giống nhau ánh mắt khó có thể tin gì đến tô mạt trên người mà lúc này tô mạt bởi vì không có phó vũ đỉnh đoạt mệnh ánh mắt sát chính mị mị ăn đồ ăn sáng giống như bọn họ đề tài cùng nàng một chút quan hệ đều không có giống nhau ở chú ý tới chính mình trên người lưỡng đạo tâm mắt khi tô mạt kẹp tài chiếc đua đốn ở giữa không trùng này khẩu đồ ăn không biết là ăn vẫn là không ăn sau đó nhìn phó vũ đình cùng thiếu niên nói các ngươi muốn ăn sao biên biên đem chiếc đuôi đi phía trước tượng trưng tính gì một chút thuộc hạ không dám. Thiếu Hiên thấy Phó Vũ Đình giết người giống nhau ánh mắt đánh nút lại, vội vàng rời đi mặt, chiều một thiền đại sư phía sau đi đến. Ngươi ăn đi. Phó Vũ Đình lúc này mới cùng Tô Mạt đáp lại một tiếng, chỉ là ánh mắt lại chưa từng rời đi. Nga Tô Mạt quả thực thật liền không khách khí một ngụm ăn luôn. Một thiền đại sư không rõ vì sao Thiếu Hiên khám xong lúc sau bọn họ ánh mắt đều nhìn chằm chằm hướng Tô Mạt, nhưng là xem như vậy, bọn họ hẳn là không biết nha đầu sẽ y li thuật. Ta không phải quá sao? Sư phó của ngươi từng cho ta một cái biện pháp, nếu thành, ta liền xem như nhặt về một cái mệnh, nếu không thành, ta liền đi gặp Diêm Vương, hôm nay ta chính là tới tìm ngươi cho ta bắt mạch, hiện giờ gặp ngươi không có việc gì, ta liền biết sư phó của ngươi không gặp ta. Một thiên đại sư chạy nhanh kéo ra bọn họ lực chú ý giải thích nói, thật là sư phó hắn lao nhân ra nói cho ngươi sao, kia ngài mau nói cho ta biết, sư phó của ta báo cho ngài chính là cái gì biện pháp, ta cũng đến hảo hảo chuyên nghiên một chút. Thiếu hiên kích động. Khó mà làm được, sư phó của ngươi, không thể dạy cho ngươi, muốn dạy cũng chỉ có thể hắn tự mình giáo, lúc trước không dạy cho ngươi là bởi vì ngươi thực lực không đủ. Một thiên đại sư đầy miệng hồ. Thật vậy chăng? Lần sau gặp được sư phó hắn lão nhân ra nhất định phải làm hắn dạy ta. Thiếu hiên đã kích động hận không thể lập tức là có thể nhìn thấy sư phó, thậm chí liền đại sư nói đều không có quá một tia hoài nghi. Nhưng hắn nói lại làm phó Vũ Đình có chút khảo cứu. Ai nha? Các người rốt cuộc có đi hay không, hiện giờ ta nếu không có việc gì, vậy các ngươi liền đi thôi. Một thiên đại sư lo lắng bọn họ tiếp tục dây dưa tại đây sự kiện thượng, cho nên chạy nhanh hạ lệnh chủ khách. Đại sư, ngày này thân mình còn cần hảo hảo điều dưỡng, ta còn là cho ngài khai cái phương thuốc, ngài gần nhất một đoạn thời gian hảo hảo tĩnh dưỡng. Thiếu yên liền lấy ra tùy thân mang giấy bút, liền tô mặt ăn cơm cái bản cấp đại sư khai trường phương thuốc. Tô mạt vừa ăn cơm, biên làm bộ không có việc gì xem hắn khai phương thuốc. Sau đó khẽ gật đầu. Một thiên đại sư chú ý tới cái này chi tiết, ở thiếu hiên cầm lấy viết tốt phương thuốc sau chạy nhanh cầm lại đây, sau đó tiếp tục thuốc dục đến, chạy nhanh đi thôi. Tô mạt vừa vặn ăn no, hiện nhiên còn có chút hư lực, ngay cả đứng lên đều có chút cố hết sức. Đem rửa uống lên. Phó Vũ Đình nhíu mày lạnh lùng nói. Nga tô mạt ngoan ngoãn nữ chạm, thực nghe lời ngồi ngay ngắn, sau đó đem rửa uống một hơi cạn sạch. Lại một lần làm Phó Vũ Đình kinh ngạc. Một nữ tử đối với uống dược thế nhưng có thể đương uống nước giống nhau dùng để uống. Một thiên đại sư thấy tô mặt ở phó Vũ Đình trước mặt thuận theo bộ dáng, lại nghĩ vậy nha đầu túi ở chính mình trước mặt độc miệng lại vô lễ bộ dáng, chỉ có thể cảm thán, thế gian vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Phó Vũ Đình không đợi tô mặt phản ứng, lại là đem nàng chặn ngang bế lên tới. Cái kia! Vương ra! Ta có thể chính mình! Chính mình đi! Tuy rằng bị hắn ôm đã không phải một lần hai lần, nhưng là nơi này còn có người. Làm cho nhiều như vậy tha mặt ta thật đúng là Có chút ngượng ngùng đâu Ngoài miệng như vậy Trong lòng lại là âm thầm vui sướng Hán lại một lần ôm chính mình Ngươi xác định ngươi có thể đi Phó Vũ Đình không có muốn buông ra nàng ý tứ Sau đó không đợi nàng đáp lại nhấc chân liền đi ra ngoài Vốn là đáp lại vương ra hết thể chuẩn bị thỏa đáng lăng phong Vừa trở về liền nhìn đến vương ra như thế thương tiếc vương phi bộ dáng Cảm giác hạnh phúc người kia không phải vương phi Hình như là chính mình giống nhau Thiếu Hiên vẻ mặt xem nốc tử bộ dáng nhìn Lăng Phong, sau đó Lăng Phong ở ly vương gia có chút khoảng cách địa phương thanh đối Thiếu Hiên nói, vương gia cùng vương phi quả thật là lương xứng. Lần này Thiếu Hiên không có phản bác, mà là có một lát thất thần. Ai, ngươi làm sao vậy, ngày thường ngươi không phải đều sẽ phản bác ta sao? Hiện giờ ngươi không, có phải hay không tỏ vẻ ngươi cũng cho rằng vương gia cùng vương phi là lương xứng. Lăng Phong mang theo nghi ngờ lại có chút kinh ngạc nhìn Thiếu Hiên truy vấn nói. Thiếu Hiên liếc mắt nhìn hắn. Sau đó như là một bộ cố nén chịu gì đó bộ dáng, cuối cùng mới hơi hơi thở dài, lắc lắc đầu, lúc này mới chạy nhanh đuổi kịp vương ra nệm bước. Lưu lại vẻ mặt ngốc lăng phong một mình hốn độn tại chỗ, vốt cái hót hoàn toàn không rõ thiếu hiên vừa mới là có ý tứ gì. Ai, ngươi thanh trừ, vừa mới ngươi như vậy lại như vậy, là có ý tứ gì a Lăng phong vừa đi vừa lung tung nét bút truy ở thiếu hiên phía sau hỏi. Tô mặt vừa lên xe ngựa buồn còn cảm thấy có chút không biết làm sao. Khá vậy không biết khi nào thế nhưng ngủ rồi, chờ chính mình tỉnh lại thời điểm đã ở Vương phụ thuộc về chính mình phòng trịnh. Vương Phi, ngài tỉnh. Thiên cầm trên mặt chất đầy tươi cười, tựa dáng vẻ hạnh phúc nhìn chầm chầm Vương Phi cười, một bộ gian trá giả hoạt bộ dáng. Ngươi, không có việc gì đi. Tô mạt bị nàng như vậy nhìn như thế nào có loại trong lòng phát mau cảm giác đâu. Vương Phi, ta không có việc gì, là ngài có việc, vẫn là chuyện tốt nga. Thiên cầm Việt Việt là một bộ tặc tinh bộ dáng, xem tô mạt chua suốt cười Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hàm xương. Vương gia tự mình đem ngài ôm hồi Tê Vân Uyển. hiện tại vương phủ trên giới đều tại đàm luận vương gia phi thường sùng ái vương phi. Ngậy! Trước năm mươi ta còn tưởng rằng, có thể là bởi vì tô mặt bị vương gia ôm quá vài lần, cho nên vừa mới nghe hàm xương như vậy cũng không cảm thấy có cái gì khác thường, tiếp tục dùng không hiểu ánh mắt nhìn thiên cầm cùng hàm xương. Vương phi, ngài cũng không biết vương gia ôm ngài trở về thời điểm bộ dáng nhiều xoái khí, nhiều ôn nu. Thiên cầm vẻ mặt si dạng phùng mặt, hạnh phúc, thật giống như hạnh phúc chính là nàng chính mình giống nhau. Tô mạt khỏe miệng hơi hơi chịu động, chua suốt cười, nha đầu này chẳng lẽ là choáng váng? Ta tận mắt nhìn thấy vương gia nhẹ nhàng đem ngài An Chi ở trên giường, tâm ôn nhu vì ngài đắp lên chăn, lúc gần đi còn một bộ lưu luyến không rời bộ dáng nhìn chầm chầm ngài xem một hồi lâu Thiên cầm càng, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ ly Tô mạt cũng càng thấu càng gần. Vương gia trước khi đi thời điểm còn cố ý công đạo chúng ta hảo sinh chiếu cố ngài. Ở ngài ngủ say trong lúc, vương gia làm quản gia đưa tới hảo chút bổ dưỡng tốt nhất đồ bổ. Thiên cầm tiện tay chỉ trên bàn một đống thoạt nhìn thực quý báu đồ bổ, nhìn tô mặt ánh mắt cũng là càng thêm không đơn thuần. Hàm xương. Tô mặt đau đầu vâu ngữ hô một tiếng, hy vọng hàm xương có thể đem cái này đã điên cuồng nha đầu cấp lôi đi, nàng nhìn chính mình ánh mắt rõ ràng như vậy thanh triệt sạch sẽ, nhưng như thế nào làm người cảm thấy có chút không thuần khiết đâu. Vương gia ôm ngài trở về thời điểm, thiên cầm cả người đều váng Nốc Nốc nhìn vương gia cùng ngài, liền cấp vương gia hành lễ cơ bản lễ nghi đều đã quên hàm Sương tựa hồ không chê việc nhiều tiếp tục nghiêm túc một khuôn mặt nói, thẳng đến vương gia không tha rời đi, tới phân phó chúng ta hảo sinh chiếu cố ngài nàng mới phản ứng lại đây. Tô Mạt không thể tin tưởng nhìn Hàm Sương, nàng luôn luôn hiểu chuyện lời nói thiếu, hôm nay sao nhiều như vậy, nàng đây là phải bị thiên cầm cảm nhiễm ý tứ sao? Ta muốn hay không cùng ca ca một tiếng, đổi cái biết công phu nha đầu tại bên người. Tô Mạt ngữ dễ rủa suy nghĩ ngồi dậy, Thiên cầm nhanh tay vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, ánh mắt vẫn như cũ nhiệt liệt. Vương Phi, đã nhiều ngày ngài cùng Vương ra ở phổ Đức Chùa sớm chiều ở chung, có hay không Thiên cầm biên trên tay biên khoa tay múa chân, lâu ngày sinh tình. Tô mặt đột nhiên trầm mặc, hảo hảo hồi tưởng một chút đã nhiều ngày cùng Phó Vũ Đình ở chung, trên thực tế ở chung thời gian không nhiều ít, nhưng nếu là như thế này, Thiên cầm nha đầu này nhất định là không tin, nhưng nếu không điểm cái gì, khó bảo toàn nàng sẽ không tiếp tục như vậy cho rằng. Ngày sau nếu là nàng bởi vậy hiểu lầm vương gia tâm tư, làm vương gia hiểu lầm ta, kia chẳng phải là ở hại nàng. Tô mặt chậm rãi đứng lên, đi đến kia đôi đổ bổ trước bàn. Ngài xem vương gia nhiều đau lòng ngài, này ra tay nhân sâm đều là ngàn năm, còn có này cực phẩm huyết tiến, mỗi loại đều giá trị liên thành. Thiên cầm vui sướng lại cầm lòng không đậu mở miệng nói. Vậy ngươi cảm thấy, cùng ta mệnh so sánh với, này đó còn giá trị sao? Tô mặt thình lình một câu làm thiên cầm cùng hàm xương đều là hơi hơi sốt khó hiểu nhìn nàng. Đương nhiên là Vương Phi mệnh càng quan trọng. Thiên cầm một miệng tốt ra, trên mặt một sửa vừa mới bộ dáng, biến nghiêm túc nghiêm túc. Vương Phi, xảy ra chuyện gì sao? Hàm xương nhẹ bén cảm thấy Vương Phi lời này có chuyện, tức khác tâm tình cũng không có vừa mới như vậy tốt đẹp. Tô mặt không nhanh không chậm, chậm rãi ngồi xuống, làm bộ như có như không khẻ một chút những cái đó đồ bổ. Lúc này mới từ từ nói, cũng không có gì, chính là một chút ngoại ý muốn làm ta trúng độc. Cái gì? Vương phi. Ngài Trúng Độc. Thiên Cầm kích động hô một tiếng, sau đó lúc này mới lo lắng sợ hãi vây quanh Tô Mạt nhìn một vòng, ngài có hay không chuyện gì, hiện tại cảm thấy thế nào, có thể hay không nơi nào không thoải mái, độc giải không có, cái này Vương Gia cũng thật là, hắn rốt cuộc là như thế nào chiếu cố ngài, như thế nào sẽ làm ngài Trúng Độc đâu. Lần sau Vương Gia nếu là lại mang ngài ra cửa, ta chính là liều chết cũng muốn đi theo ngài, tuyệt đối không thể làm ngài ở bên ngoài bị thương Trúng Độc. Thiên Cầm kích động nhanh như chớp một chỗ dài. Trong mắt ẩn ẩn phiếm thượng một tầng nước mắt, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. Vương Phi hiện tại cảm thấy tốt không? Hàm xương rốt cuộc vẫn là trầm ổn một ít, cho nên chỉ đơn giản hỏi một câu mấu chốt lời nói. Yên tâm đi, ta hiện tại đã không ngại. Tô mặt nhợt nhạt cười, trong lòng rất là trấn an. Thật sự không có việc gì sao? Muốn hay không nhìn nhìn lại đại phu xác nhận một chút, muốn hay không uống điểm dược. Nếu không ngài hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi thỉnh cái đại phu lại cho ngài nhìn một cái. Vầng không ta cũng không yên tâm a. Thiên Cầm cấp đỡ Vương phi liền phải làm nàng đi nghỉ ngơi. Thiên Cầm, ngươi lại đã quên Vương phi là ai? Hàm Sương thấy Vương phi như vậy bình tĩnh bộ dáng, nghĩ đến chúng độc việc hẳn là không có gì đáng ngại. Ta đương nhiên biết, nhưng là càng biết y lý giả khó tự y lý, Vương phi chúng độc không giống nhưng, nếu là dư độc chưa thanh đồng dạng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Thiên Cầm nghiêm túc, một bộ nhất định phải chính thai nghe được đại phu kết quả giống nhau. Yên tâm, thiếu hiên tự mình giải độc ta hiện tại đã mất trở ngại, chỉ cần hảo hảo tính dưỡng liền liền giáo. Thật vậy chăng? Thiên cầm có chút không quá tin tưởng hỏi. Cho nên à, ngươi không cần hiểu sai, vương gia hôm nay sở dĩ sẽ như vậy đối ta, chỉ là bởi vì ta là hắn mang đi ra ngoài, lại là hắn vương phi, hắn sẽ không làm ta có việc, cũng không thể làm ta có việc, cho nên mới sẽ có ngươi nhìn đến kia một màn, minh bạch sao? Tô mặt giống như ngôn ngữ nhẹ nhàng. Ta, ta còn tưởng rằng, lập tức có thể nhìn đến các ngươi tốt đẹp tương lai, thiên cầm hình như có chút thất vọng đô miệng thành, hảo, ta đều mau chết đói, ngươi chẳng lẽ không tính toán cho ta chuẩn bị điểm ăn sao? tô mạt thấy thiên cầm như vậy chân thật tính tình bộ dáng, chỉ phải chạy nhanh nói sang chuyện khác, miễn cho ta không cảm thấy cái gì, nàng đảo một mình hao tổn tinh thần, hảo hảo, ta đây liền cho ngươi chuẩn bị mấy cái ngài thích đồ ăn, ngài nhịn một chút, ta lập tức liền tới, thiên cầm suốt ruột vội vàng liền hướng phía ngoài chạy đi. Vương Phi quả nhiên không việc gì. Hàm Sương vẫn là nghi hoặc hỏi. Biết cái gì đều lừa không được ngươi tô Mạt thanh thiện cười, tựa chẳng hề để ý bộ dáng, hoàn toàn giải độc yêu cầu còn cần một mặt dự thảo. Là cái gì? Muốn thông chi thiếu ra hỗ trợ sao? Hàm Sương nhíu mày, có chút lo lắng bộ dáng. Minh Quốc Thảo. Tô mặt làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng dùng tay ở trên bàn vẽ xoan úp. Trên thực tế liền nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào tìm được kia Minh Quốc Thảo. Ta đây liền đi tìm thiếu ra hỗ trợ. Hàm Sương tuy rằng không hiểu ý thì thuật phương diện sự, nhưng là liền vương phi đều tìm không thấy đồ vật nhất định không đơn giản, mà hiện tại vương gia khẳng định là dựa vào không được, chỉ có thể tìm thiếu ra hỗ trợ. Trước không nổi, việc này còn không thể làm ca ca biết. Tô Mạt cảm thấy nếu là đại ca biết ta trúng độc một chuyện, nếu là xử lý không tốt, có lẽ sẽ đem ta thân phận cấp tiết lộ đi ra ngoài, đến lúc đó liền cho ta mang đến không cần thiết phiền thoái. Chính là Hàm Sương có chút không yên tâm bộ dáng. Không có việc gì, ta từ khi tính. Tuy rằng không biết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, có lẽ nơi đó có thể có biện pháp lộng tới mình quốc thảo. Chương 60 sao như vậy tố? Vương gia vừa trở về liền không như vậy nhàn rỗi, tuy rằng có chút lo lắng tô mạt thân thể trạng huống, nhưng là lại có chút phân thân thiếu phương pháp. Vương gia, tư đồ nguyên đã không ngừng một lần đi tìm vương thượng. Gần nhất mấy vẫn luôn đi theo vương gia ở phổ đức chùa, nhưng là bởi vì ở bố trí chóc nã tư liệt sự. Cho nên loại sự tình này liền không có quái dày vương ra, lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Nguyên ngay từ đầu chỉ là chính mình em thầm vận tác, hiện giờ thế nhưng đem sự tình nháo đến vương thượng đi nơi nào rồi. Bất quá nghĩ đến Tư Đồ Nguyên nhất định chỉ từ con của hắn Tư Đồ Văn Khang kia nghe được hắn chỉ là trước mặt mọi người đùa giỡn một nữ tử, lại không biết nàng kia chính là vương gia vương phi, cái này hắn cũng dám đem sự tình thọc đến vương thượng nơi đó đi, sợ là con của hắn mất mạng nhưng sống. Tư Đồ Nguyên Phó Vũ Đình nhữ mày không rõ Hắn tìm phụ vương có việc không phải thực bình thường sao? Vương gia, ngài đã quên sao? Đi phổ đức chùa trước một. Vương phi bị một cái tử cấp lăng Phong không dám câu nói kế tiếp, liền trực tiếp nhảy qua nói, kia tử chính là Định An hầu Tư Đồ Nguyên Nhi tử Tư Đồ Văn Khang. Hiện giờ lao hầu gia chính bất mãn hắn duy nhất Nhi tử nhốt ở lao ngục trung, nhiều mặt đi lại vô dụng dưới liền đi tìm vương thượng. Lăng Phong nghĩ hắn nhiều mặt đi lại có ích lợi gì? Người là vương gia người tự mình đưa vào đi, hơn nữa cường địa ấn luật xử trí. Hắn định an chờ chính là có đại năng lực cũng cứu không ra vương ra tưởng chừng trị người. A vương ra đột nhiên cười lạnh một tiếng, câu môi bộ dáng tuy bởi vì hắn tuấn mỹ dung nhan có vẻ phá lệ loa mắt, nhưng là kêu cười sau lưng lại làm người cảm thấy âm khí dày đặc, sởn tóc gáy. Lăng phong biết, này định an chờ cùng kêu tư đồ văn khang sợ là không hảo kết quả. Vương ra. Quản gia đột nhiên xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu, cung kính chờ vương ra gọi đến. Tiến. Khởi bẩm vương ra, trần công công tới. Vương thượng thỉnh ngài vào cung một chuyến. Quản gia thần sắc không tiêu ngạo không xiểm định, cung kính hơi không lưng. Thế nhưng tới nhanh như vậy, Lăng Phong không tự giác thanh nói thầm: "Thiếu Hiên ở đâu?" Vương gia lại không có đáp lại quản gia nói, ánh mắt không rõ nhìn phía trước hỏi. Thiếu Hiên tự cấp vương phi ngao dược, nói vậy không sai biệt lắm ngao hảo, Vương gia là muốn mang lên Thiếu Hiên cùng đi sao? Lăng Phong khó hiểu hỏi. Ngươi cùng Trần Công công trở về, đem sự tình rõ ràng, bổn vương còn có chuyện quan trọng, đều lui ra. Phó Vũ Đình một chút cũng không có trương cầu lăng phong ý tứ, mệnh lệnh miệng lười không cần nói cũng biết. Đúng vậy quản gia nghe lời lập tức liền phải lui ra ngoài. Vương gia, ta lăng phong vừa mới chuẩn bị cự tuyệt lời này, dù sao cũng là vương thượng triệu kiến, ta làm sao có thể thay thế vương gia đi đâu. Chính là mới vừa một mở miệng, đón nhận vương gia hàn băng giống nhau con ngươi, lập tức rụt rụt cổ, thu hồi chuẩn bị buột miệng thốt ra nói, sau đó biến thành một bộ bảo đảm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thần sắc. vương gia yên tâm Thuộc hạ nhất định đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho vương thượng, cũng làm cho kia lão hầu ra biết chính mình cùng con của hắn sai ở nơi nào. Liền không chút do dự xoay người rời đi, tốc độ trực tiếp đuổi kịp và vượt qua đã ra cửa còn ra. Lăng phong rời đi sau, thiếu hiên bưng chén thuốc đi đến, vương ra, dược lao hảo. Đi. Phó vũ đình cơ hồn là một lát không ngừng, bước bước chân thẳng chiều tô mạn sân đi đến. Thiếu hiên bưng dược, tâm tình có chút buồn bực theo ở phía sau. Hiện giờ chính mình thế nhưng lưu lạc đến ngao dược đưa dược nông nỗi. Tô mạt chủ tớ ba người chính thư thái ngồi ở trên bàn cùng ăn cơm, vốn có có cười hình ảnh, ở nhìn đến cửa hai bóng người thời điểm đều ngừng lại. Thiên cầm cùng hàm xương lập tức đứng lên, đứng ở tô mạt phía sau. Tô mạt cũng là kinh sợ, nhìn phó vũ đỉnh trong lúc nhất thời đã quên phản ứng, nghĩ hắn lúc này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, sau đó mới hậu chi hậu giác chuẩn bị đứng lên nên hắn. Ngồi, tô mạt vừa mới chuẩn bị đứng lên, Đã bị Phó Vũ Đình ra tiếng ngăn lại, sau đó vài bước đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Chiều phía sau vung tay lên, ý bảo Thiếu Hiên đem dược bưng lên. Tuy rằng thực không vui, nhưng là vẫn là cung kính đem dược đặt ở trên bàn cơm, sau đó đổ vương ra phía sau. Thiên cầm một lòng lại bắt đầu kiềm chế không được giải hoa. Nghĩ vương ra thế nhưng tự mình cấp vương phi đưa dược. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự, vương ra đối vương phi thái độ nhất định là chậm rãi ở thay đổi. Tô mạt vương trong tay chén đũa. Đối với Phó Vũ Đình lộ ra một cái thanh thiện mỉm cười, vương ra như thế nào tới. Phó Vũ Đình nhìn nàng trên bàn đơn giản ba đồ ăn một canh, không giống chính mình đồ ăn như vậy xa hoa tinh xảo, không tự giác mày có chút bất mãn nhân lại. Hơn nữa các nàng chủ tớ ba người trường kỳ đều là như thế này ở chung sao. Hạ nhân thế nhưng còn có thể cùng chủ tử ngồi ở cùng chương trên bàn dùng nữa, rốt cuộc là nàng quá thiện lương bị hạ nhân khi dễ, vẫn là nàng tầm tư thiện lương săn sóc hạ nhân. Nghĩ như vậy. Làm phó vũ đình không tự giác đem ánh mắt ở tô mặt cùng thiên cầm hàm xương chi gian nhìn thẳng một chút. Thiên cầm cảm giác vương gia ánh mắt nhìn về phía chính mình thời điểm tâm đều đã quên nhảy lên, sợ hãi nhắm thẳng vương phi phía sau trốn. Vương gia ánh mắt quá mức khiếp người, làm người có loại dã thú nhìn đồ ăn tuyệt vọng cảm, rõ ràng làm người cảm thấy hít thở không thông, ngay cả luôn luôn chấn định hàm xương đều kinh có chút khẩn trương, cầm kiếm tay không tự giác nắm chặt, giống như chính mình chỗ sâu trong nguy hiểm bên trong vô pháp tự cứu gấp gấp phúc. Tô mặt cũng cảm giác được Phó Vũ Đình nhìn các nàng tam tha nguy hiểm ánh mắt, tuy rằng không biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, nhưng là còn như vậy đi xuống hắn sẽ dọa đến thiên cầm cùng hàm xương. Sau đó lúc này mới tâm cẩn thận nói, vương ra, ngài, như thế nào như vậy nhìn ta này trên bàn cơm đồ ăn, còn không có ăn bữa tối sau. Muốn hay không? Tô mặt chỉ là tượng trưng tính thử một, vốn là không nghĩ tới hắn sẽ lưu tại này ăn cơm, chủ yếu là làm hắn không cần dùng cái loại này hù chết tha ánh mắt nhìn chầm chầm ta kia hai nha đầu Hàm sương có lẽ còn hảo, thiên cầm kia nha đầu khẳng định sẽ bị hắn dòa đến. Hảo! Phó Vũ Đình không chút khách khí đáp lại nàng. Thiếu hiên kinh đôi mắt đều sắp nhìn thấu vương ra, hay là hắn, ngay cả tô mạt chủ tớ ba người đều vẻ mặt kinh ngạc. Hắn khi nào tốt như vậy lời nói, cái gì là cái gì? Kinh ngạc trong chốc lát lúc sau, tô mạt liền phân phó nói, thiên cầm, cấp vương ra lại lấy một bộ chén đũa. Đúng vậy! Thiên cầm rốt cuộc có thể tùng một hơi, vừa mới không khí quá mức áp lực. Doa nàng đại khí cũng không dám ra một cái, sân cơ hội này chạy nhanh chạy ra đi hô hấp một chút mới mẻ không khí, cũng đẹp xem chính mình có phải hay không còn sống. Sao như vậy tố? Vương gia đột nhiên lại mở miệng lạnh lùng nói. Ta, ta không biết vương gia sẽ đến, cho nên tô mạt đối vương gia đột nhiên ra tiếng thế nhưng khẩn trương không biết nên như thế nào trả lời. Từ ngày mai bắt đầu, làm thiện phòng cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Vương gia này không dung phủ quyết phân phó làm tô mạt không biết là nên kinh hay là nên hỉ. Không. Không cần như vậy phiền toái Tô Mạt tưởng từ chối, nhưng là đối thượng vương gia Hàn băng giống nhau con người, tưởng nói thế nhưng sinh sôi cấp nuốt trở vào. Phó Vũ Đình thấy nàng không có lời nói, lúc này mới vừa lòng bắt đầu ăn cơm, chỉ là nhìn nhạt meo đổ chay cũng không biết nói nên từ đâu hạ chiếc đũa Đầy mặt bất mãn bộ dáng nhìn Tô Mạt một bữa cơm ăn kinh hồn táng đảm. chương 61 hắn rốt cuộc đi vẫn là không đi. Vương gia Tô Mạt cảm thấy cùng hắn ăn một bữa cơm quá mệt mỏi, lúc này mới đánh bạo tiếp tục mở miệng nói. Ta. Thiên cầm biết rõ ta yêu thích Cho nên này đồ ăn về sau Vẫn là làm thiên cầm chuẩn bị đi Liền không cần phiền toái thiện phòng Làm nàng đi thiện phòng nói cho đầu bếp nữ Ngươi yêu thích là được Phó Vũ Đình như là làm lơ tô mạt khó xử bộ dáng Lo chính mình ăn Đừng, tuy là canh xuông quả thủy Đảo cùng chính mình ngày thường ăn đồ ăn Có khác một phen tư vị ngẫu nhiên nếm thử cũng không tồi Thấy tô mạt không đáp lại chính mình Phó Vũ Đình liền ngước mắt nhìn nàng một cái Thấy nàng còn ở rồi dám khó xử bộ dáng liền như mày, bổn vương làm thiện phòng cho nàng chuẩn bị đồ ăn nàng liền như vậy không tình nguyện. Gần nhất bổn vương đều sẽ tới người này dùng nữa, từ thiện phòng chuẩn bị tốt nhất. Phó Vũ Đình liền chậm rãi buông chiếc lúa, một bộ ta ăn được bộ dáng. Chỉ là hắn không biết chính là, hắn vừa mới tùy ý câu nói kia, làm tô mặt lại là vui sướng, lại là mất mát. Nguyên lai, like, hắn làm thiện phòng vì ta chuẩn bị đồ ăn không phải quan tâm ta, chỉ là bởi vì hắn tưởng đổi cái địa phương ăn cơm, mà nơi đó vừa lúc là ta nơi này thôi. Trong lòng chua xót gửi, vừa mới ăn cơm hưng thú cũng đã không có, liền ra tiếng làm thiền cầm đem đồ ăn triệt hạ. Trên bàn thu thập sạch sẽ, nhưng là hai người vẫn là tương đối mà ngồi, tô mạt thấy canh giờ này, Phó Vũ Đình còn không có phải rời khỏi ý tứ, liền có chút có quắc bất an. Đã chế thế này, chẳng lẽ hắn là chuẩn bị túc hạ sao? Chính là ta một người thói quen lâu như vậy, hắn đột nhiên lại đây ngược lại làm ta có chút không biết làm sao. Ta có nên hay không nhắc nhở hắn canh giờ này nên rời đi đem rửa uống lên. Tô mặt rối rắm như thế nào mở miệng thời điểm, Phó Vũ Đình thanh âm lại một lần văng lên. Nga Tô Mạc nghe lời bưng lên trong tầm tay dược, sau đó đem rửa uống một hơi cạn sạch, liền gọi khí đều không có. Phó Vũ Đình lại một lần kinh ngạc nhìn nàng, này đã là lần thứ mấy, như vậy khó nghe lại khó có thể nuốt xuống dược, vì sao nàng mỗi lần uống lên tựa như uống bạch thủy giống nhau, không hề dị sắc. Không khổ sao? Nghi hoặc lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu. Tô Mạc uống xong dược, dùng khăn tay đem khỏe miệng nước thuốc nhẹ nhàng tra lau lúc này mới nhìn phó vũ đình nói tự nhiên là khổ kia vì sao phó vũ đình tưởng nàng vì sao uống như vậy nhanh nhẹn nhưng là phát hiện chính mình khi nào ở nàng trước mặt nhiều như vậy lời nói lại vẫn quan tâm khởi nàng uống dược cùng không tới thói quen tô mạt tự nhiên biết vương gia ý tứ thường nhân sợ là sẽ không đem dược đương thủy giống nhau uống như vậy tự nhiên lúc này mới nhợt nhạt cười lắp lại thói quen ta ý tứ là dù sao uống mau cũng là khổ một chén Uống chậm cũng là khổ một chén, còn không bằng nhanh lên uống, hảo kết thúc kia chua sót cảm giác. Không khỏi vương ra cảm thấy ta là ở trước mặt hắn làm ra vẻ, tô mặt chạy nhanh giải thích nói. Người từ trước, thường xuyên uống dược Vừa mới tô mạt nói vẫn là ở trong lòng hắn mai phục hạt giống, làm hắn không tự giác mở miệng đặt câu hỏi. Hồi vương ra, từ trước chính là thân thể yếu đối, cho nên rượt uống so người bình thường cần thôi. Tô mạt thuận miệng địa chuyện. Kỳ thật bằng không, chỉ là chính mình thích nghiên cứu dự tính. Cho nên nếm tương đối nhiều, dần dà, loại này chua xót đảo cũng coi như không thượng cái gì. Chỉ là lời này không thể cho hắn nghe, cũng không nghĩ hắn biết thôi. Phải không? Phó Vũ Đình tiếng âm thực nhẹ, tựa ở đáp lại nàng, lại tựa ở cùng chính mình lời nói. Tô mà không nghe quá rõ ràng, vì không nhiều lắm sự chọc hắn xinh ghét, cho nên liền không tính toán tiếp tục cái này đề tài. Chính là hiện tại vấn đề là, hắn rốt cuộc muốn tại đây ngồi vào khi nào, rốt cuộc là đi vẫn là không đi. Vương ra! Ngài? Ngại. Canh giờ này cũng không còn sớm. Ngài muốn hay không? Sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Tô Mạc Khẩn Trương đôi tay ở bàn hạ giǎo quần áo, biết nàng là đỉnh bao lớn dũng khí hoàn chỉnh xong những lời này, cũng không biết hắn có thể hay không lý giải thành ta ở đuổi hắn rời đi. Phó Vũ Đình thấy Tô mạt co quắp bất an hơi cúi đầu, tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương, nghĩ bổn vương liền như vậy làm nàng sợ hay sao? Tô Mạc khẽ nâng đôi mắt, nhìn hình như có vẻ mặt phẫn nộ Phó Vũ đỉnh, Khẩn Trương chạy nhanh nói tiếp, ta Ta ý tứ là, ta vừa mới tỉnh ngủ, vì không quấy rầy vương gia ngài nghỉ ngơi. Mới, mới. Đến mặt sau, Tô Mạt Thanh Âm cơ hồ giống muội ong giống nhau, liền chính mình đều nghe không rõ lắm. Không sao. Phó Vũ Đình chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, làm cho Tô Mạt không biết hắn rốt cuộc là phải rời khỏi vẫn là không rời đi. Xem hắn bất động bộ dáng, chẳng lẽ là không rời đi. Ta cứ như vậy bồi hắn làm ngồi. Thiên Cầm, cấp vương gia thượng trà. Tô Mạt phân phó nói, Thiên cầm cũng là vì vương gia đã đến cấp ngây ngẩn cả người, liền nhất cơ sở cấp chủ tử trong trà sự đều đã quên, thế nhưng còn muốn vương phi tới nhắc nhở. Là, nô tỳ này liền đi. Thiên cầm nhanh chóng rời đi. Phó Vũ Đình vẫn luôn tính tọa, như là đang đợi cái gì dường như, không vội cũng không tử. Một tay chống đỡ đầu, nhắm mắt tính tư, làm người hoàn toàn không biết hắn hiện tại rốt cuộc là cái gì ý đồ, hoặc là suy nghĩ cái gì. Làm cho tô mạt ngồi ở đối diện đại khí cũng không dám xuyến một chút. Nhà ở ngươi tĩnh liền mấy người vi rượu tiếng hít thở đều nghe được đến. Vương ra, trở về. Thiếu hiên ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng nói. Tô mặt vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ, không biết bọn họ rốt cuộc ở cái gì, vẫn là bọn họ là phải rời khỏi ý tứ sau. Vương ra, thuộc hạ đã trở lại. Thiếu hiên lời nói mới ra, liền nghe thấy lăng phong mang theo đắc ý thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy lăng phong mặt mày hớn hở, ý cười giặt giảo bộ dáng đi vào tới. Tựa hồ vừa mới đã xảy ra cái gì làm hắn tâm tình cực độ thoải mái sự tình. Thuộc hạ gặp qua vương phi. Lăng Phong nhìn thấy vương gia xuất hiện ở vương phi điểm này cũng không kỳ quái, hơn nữa nhìn đến vương phi thời điểm lời nói ngữ khí càng kính trọng, liền kém phủ phục trên mặt đất liêu biểu tôn kính chi ý. Phó Vũ Đình khép hờ đôi mắt lúc này mới chậm rãi mở, tựa không chút để ý hỏi, "Như thế nào?" Đương nhiên, Phó Vũ Đình câu này như thế nào không phải hỏi kết quả như thế nào, bởi vì kết quả có thể nghĩ Hắn muốn hỏi chính là Tư Đồ Văn Khang kết cục cùng Định An Hầu kết cục. Lăng Phong vừa nghe lời này liền tới kính, liền bắt đầu ấp ủ cảm xúc, sinh động như thật, ơ chân múa tay nói, thuộc hạ vừa đến Ngự thư phòng, Vương thượng tựa hồ cũng không kinh ngạc thuộc hạ xuất hiện, mà Định An Hầu lại là một phen nước mắt, một phen nước nuôi ở Vương thượng trước mặt khóc lóc kể lể, ngày đó Tư Đồ Văn Khang cũng không có đùa giỡn Lăng Phong liếc mắt một cái vương ra phương hướng, thấy hắn mắt lạnh nhìn chính mình, không tự giác nhìn thoáng qua Vương phi lúc sau lúc này. Mới tiếp tục nói, cũng không có đùa giỡn nàng kia, nàng kia coi trọng hắn hầu ra thân phận, ý đồ leo lên đỉnh an hồi phủ, lúc này mới câu dẫn hầu ra. Lăng Phong rõ ràng cảm giác nói một trận lạnh băng uy áp đánh úp lại, này, vương gia đây là tâm tình siêu không thoải mái, ta phải chạy nhanh mấu chốt. Thuộc hạ lúc ấy lập tức phản bác định ngăn hầu. Chương 62 thần thiếp, biết tội. Tô Mạt chủ tớ ba người giống đọc sách tiên sinh giống nhau nhìn Lăng Phong, cũng không minh bạch hắn rốt cuộc là chuyện gì. Thuộc hạ lúc ấy liền một câu Tư đồ văn khang tưởng khi dễ người là vương phi, ngài cũng không biết định an hầu cùng vương thượng nghe thế câu nói thời điểm kia khiếp sợ cùng không thể tin tưởng biểu tình, thuộc hạ hiện tại thật sự biểu hiện không ra lăng phong cực lực tưởng đem hắn ở ngự thư phòng cảnh tượng hoàn nguyên, chính là ngại với hắn hiện tại trừ bỏ tưởng thống quái cười, mặt khác biểu tình thật sự làm không được. Tô mặt lúc này mới nghe minh bạch, hắn hẳn là mấy ngày trước đây ý đồ khinh bạc với ta người kia, lúc ấy chỉ đem người đưa vào đại lao, không nghĩ tới còn có hậu lời nói. Định An Hầu lúc ấy liền phủ định thuộc hạ, thuộc hạ quả thực là lời nói vô căn cứ, chưa từng gặp qua Vương Phi, sao cùng con của hắn nhấc lên quan hệ lúc sau liền thành Vương Phi, thuộc hạ lúc ấy liền phản bác hắn, vương gia cùng Vương Phi tình cảm thâm hậu, phu thê tình thâm, vương thượng là gặp qua Vương Phi, Vương Phi bộ dạng, liền tính là dùng khuynh quốc khuynh thành đều không đủ để thuyết minh, vương gia đối Vương Phi bảo hộ sâu, vì không cho Vương Phi bị người quay nhiễu, lúc này mới, lâu không mang theo Vương Phi hiện với người trước, chính là ở trong phủ. Vương gia đối với Vương Phi yêu thương đã có thể tới rồi cẩn thận tỉ mỉ tới hình dung. Khó được Vương gia mang Vương Phi nhấm nháp túy tiền lâu mỹ vị, thế nhưng bị tư đổ văn khang cấp quấy rời, thậm chí đối Vương Phi tâm tư không thuần, thật sự đáng giận. Vương gia, ngài biết không? Đến lúc này định an hầu còn không chịu tin tưởng nàng kia chính là Vương Phi, thuộc hạ mới đối hắn. Vương gia ngài giữ mình trong sạch, khi nào nhìn đến Vương gia bên người có mặt khác nữ tử xuất hiện, khó được Vương gia cùng Vương Phi có nhã hứng ra tới du ngoạn một chuyến. Thế nhưng bị Tư đồ Văn Khang cấp chỗ lẫn, bằng không, nếu là lấy Vương gia tính nết, như thế nào sẽ làm ta chờ tự mình đem Tư đồ Văn Khang đưa đi kinh Triệu Doãn, còn làm tôn đại nhân ấn luật làm đâu? Lăng Phong chính hang say, một chút cũng không phát hiện Vương gia đã biến âm trầm đáng sợ sắc mặt. Định An Hầu lúc ấy liền sững sờ ở tại chỗ không thể tin tưởng, Vương thượng càng là buồn bực đem trong tay tấu chương ném tới Định An Hầu trên người, lúc ấy Vương thượng liền, Tư đồ Văn Khang dám công nhiên khi dễ Vương phi, phán này nửa năm sau lưu đầy biến cảnh mà định an hầu bởi vì đối sự tình từ đầu đến cuối sơ suất, chỉ tin tưởng này từ phiến diện chi tử, làm vương thượng thiếu chút nữa bị lầm đạo, cho nên liền phạt hắn một năm đồng lộc, hơn nữa đem trong tay hắn hết thể sự vật tạm thời. Giao cho những người khác tiếp nhận, này không rõ rành rành chính là bảo hắn định an hầu thân phận, tan mất trên người sở hữu chức vụ biến thành một cái nhàn tản hầu ra sao. Lăng Phong hiểu ý cười, nghĩ vương thượng phán quyết vẫn là thực làm người thông khoái. Mọi người đều biết vương thượng đối vương ra là ký thác kỳ vọng cao. Càng là đối hắn yêu thương có thêm, nếu là có người dám khinh nhục đến vương gia trên người, kia đó là khinh nhục đến vương thượng trên người, đừng chỉ là ta trước, chính là Chu Sắt đều không quá. Liên ở Lăng Phong cho rằng vương gia sẽ vừa lòng khen hắn một câu thời điểm, lại phát hiện vương gia chính vẻ mặt âm sốt xa nhìn chính mình, đen tối ánh mắt tựa như muốn cắn nuốt chính mình giống nhau. Lăng Phong bị dọa bắp chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, còn hảo hắn cường đại ý chí lực cường chống hắn miễn cưỡng đứng thẳng. Lời nói, ta là có chỗ nào sai rồi sao? Vẫn là có chỗ nào xử lý không tốt, cho nên vương gia mới như vậy không hài lòng nhìn chính mình. Nhưng vương gia chỉ nhìn chầm chầm chính mình lại không lời nói, làm cho lăng phong đứng ở tại chỗ có chút không biết làm sao khẩn trương. Vương gia à, ngài có cái gì liền trực tiếp tới cái thông khoái, ngài dùng như vậy ánh mắt vẫn luôn nhìn thuộc hạ, thuộc hạ lo lắng trái tim không chịu không a. Tô mặt rốt cuộc biết rõ ràng sự tình đại khái, là kia tư đổ văn khang đùa giỡn ta trước đây, bị vương gia quan nhập đại lao ở phía sau. Rồi sau đó lao hầu ra bởi vì muốn giúp nhi tử bình loan, lúc này mới tìm được vương thượng kia, sau đó bị lăng phong một phen lời nói biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Khi thật tới, cũng đều là một cái trò khôi hài, trách chỉ trách ta là cái không người biết hiểu đỉnh vương phi, cho nên mới làm tư đổ văn khang trọc không nên dây vào người. Hiện giờ vương ra sắc mặt như vậy khó coi, đại khái là nghĩ đến chính mình làm hắn thiếu chút nữa hổ thẹn, thứ hai lại là lăng phong ở vương thượng trước mặt rất nhiều không thật nói. À, Ta khi nào cùng vương gia phu thê tình thâm quá. Vương gia là khi nào coi trọng dung mạo của ta quá. Lại khi nào đã chịu vương gia cẩn thận tỉ mỉ quan tâm quá. Này nhưng không đều là không thật nói sao. Cũng khó trách vương gia hiện tại tâm tình sẽ không tốt. Chỉ là không duyên cớ làm lang phong vì ta gánh chịu kia kinh, bị quản chi. Trong lòng hơi hơi thở dài, lại không dám ở thịnh nộ vương gia trước mặt nhiều lời. Chỉ là nhìn lang phong như vậy tâm cẩn thận chấn kinh bộ dáng, lại có chút không đành lòng. Tuy rằng hắn nói đều không thật. Nhưng là biết hắn sợ những cái đó đều là chính mình từng tha thiết ước mơ một giác. Chỉ là, những cái đó đều chỉ có thể là mộng thôi. Vương ra, sắc không còn sớm, ngài sớm chút nghỉ tạm đi. Tô mặt thanh âm thanh lánh, không có một tia cảm xúc mở miệng. Phó Vũ Đình lúc này mới thu hồi xem Lăng Phong mắt lạnh, đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Lăng Phong thật sâu nhẹ nhàng thở ra, hướng Vương Phi đầu đi cảm kích ánh mắt. Nếu là lại làm Vương ra dùng cái loại này ánh mắt xem đi xuống, ta nhất định sẽ dọa trái tim sậu đỉnh. Phó Vũ Đình nhìn Tô Mạc Thần sắc đạm nhiên, không tự giác hơi nhíu mày, cái này đáng chết nữ nhân liền không có một chút cảm kích sao? Buồn Vương cố ý lưu lại nơi này chờ Lăng Phong trở về tình huống, chính là vì cho nàng nghe, nàng khất ngược, thế nhưng giống người ngoài cuộc giống nhau một bộ sự không liên quan mình, lạnh nhạt treo lên bộ dáng, thực sự làm người tức giận. Hiện tại thế nhưng còn dám cùng Buồn Vương hạ lệnh trục khách tưởng đuổi Buồn Vương đi, thật là không biết sống chết nữ nhân. Phó Vũ Đình đứng dậy, chậm rãi tới gần Tô Mạc. Kinh Tô Mạt vội vàng đứng lên sau này thối lui. Nàng này một phản ứng càng là kích khởi Vương gia bất mãn, khiếp lại con mắt nguy hiểm tới gần nàng. Vương Phi lời này là ở đuổi buồn Vương đi, vẫn là ở mời buồn Vương lưu lại. Tô Mạt không thể tin tưởng nhìn Phó Vũ Đình, thật sự không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn rốt cuộc muốn ta như thế nào, ta đã cái gì đều phối hợp hắn, hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Thiên Cầm hàm xương cùng Lăng Phong thiếu hiên thấy bọn họ như thế, cũng không dám tại đây lưu lại, liền nhất nhất lui đi ra ngoài. Chỉ là thiên cầm cùng hàm xương rời đi thời điểm mãn hàm lo lắng ánh mắt nhìn tô mạt, lo lắng vương gia sẽ ở ngay lúc này khi dễ nàng, bởi vì vương gia vừa mới bộ dáng rõ ràng thoạt nhìn thực tức giận. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, không khí tựa như đỉnh trệ giống nhau, theo phó vũ đỉnh tới gần, tô mạt trong lòng càng hoảng, hắn hô hấp hơi thở phun ở chính mình trên mặt một trận ngứa làm nàng muốn dùng tay cào cào, chính là lại không dám đậu thủ. Nơi này là vương gia vương phủ, ta tự nhiên không dám đuổi vương gia rời đi. Nếu là vương ra nhìn thượng này tê vân huyển muốn túc ở chỗ này, ta rời đi đó là. Tô mặt hơi túi đầu không dám nhìn hắn, liền phải nhấc chân rời đi. Chỉ là nàng này một động tác hoàn toàn trọc giận phó vũ đình, sau đó một phen tún chặt cổ tay của nàng, ngữ khí cực kỳ lạnh băng tới gần tô mặt nói, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi hiện giờ là buồn vương phi, là ai cho phép ngươi dùng ta ở buồn vương trước mặt tự xưng. Phó vũ đình cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chính là buồn bực nàng đối chính mình thái độ. Ngay cả hắn vẫn luôn không để bụng sưng hô đều thành hắn so đo địa phương. Tô mặt vi lăng, đầu quả tim một trận chua sót, hơi rũ đôi mắt, tưởng che đậy trong mắt bi thương cùng thê lương, lúc này mới thanh âm có chút run dậy nói, là Thân thiếp, biết tội, chương 63 trở về bình thường lại không thói quen. Chính là tô mặt không đáp lại hắn còn hảo, một hồi ứng hắn ngược lại làm hắn vốn là phẫn nộ cảm xúc trở nên cực có tức giận. Hảo, thật tốt, thật đúng là buồn vương hảo vương phi a. như thế nghe lời buồn vương đều không biết nên thưởng thức nàng, hay là nên khen nàng. Hai người cứ như vậy rằng co, vương ra phẫn nộ làm tô mạt kinh hãi, nhưng càng có rất nhiều chua sót, này đó tới nay phát sinh hết thảy, tất cả đều là chính mình tự mình đa tình cho rằng. Nguyên tưởng rằng hai tha quan hệ sẽ theo trước không giống nhau, không đặc biệt thân mật, ít nhất không tính là xa lạ, hiện giờ xem ra, cùng từ trước lại có cái gì hai dạng. Thấy tô mạt túi đầu vẫn như cũ không ngôn ngữ, trên tay lực đạo bởi vì thịnh nộ không tự giác tăng thêm. Tệ bởi vì đau đớn, Tô Mạt nhẹ nhàng đảo hút một ngụm khí lạnh, thâm nhân mày sáng tỏ nàng hiện tại thừa nhận đau. Tự cảm nhận được nàng khất thưởng, Phó Vũ Đình bất đắc dĩ buông ra tay nàng, nhìn nàng một cái liền xoay người rời đi. Tô Mạt không có xem hắn rời đi bóng dáng, bởi vì nàng lo lắng cho mình vừa nhấc đầu nhìn đến hắn rời đi, liền sẽ nhịn không được rơi lệ nơi mặt. Di, Vương gia, này liền rời đi sao?" Lăng Phong kỳ quái nhìn vương gia, miệng thiếu mở miệng hỏi. Chính là đổi lấy lại là vương gia một cái băng đao ánh mắt. Không đúng à, chẳng lẽ ta vừa mới hỏa không thêm đủ, vương phi đối với ta vừa mới từ chẳng lẽ không cảm động sao? Chẳng lẽ không nên hảo hảo cảm tạ hạ vương gia đối nàng quan tâm sao? Đối phương chính là có quân công, vì nước lập hạ không ít công lao hãn mã định an hầu a, vương gia đều vì vương phi mặc kệ không cổ muốn trị con của hán tội, này vương phi tâm cũng quá độc các đi. Không đúng, nhất định là vương gia thái độ không tốt, lại rất nhiều không nên nói chọc vương phi sinh khí, ai, vương gia à. Ngươi rốt cuộc muốn khi nào mới có thể cùng Vương Phi ân ái lưu lươn A. Thật là thao nát ta một cái thị vệ tâm. Kế tiếp liên tiếp bài, Phó Vũ Đình mỗi ngày buổi chiều đều sẽ lại đây dùng nữa, hơn nữa này đó đồ ăn đều là thiện phòng chuẩn bị, hơn nữa hắn thực đúng giờ làm thiếu hiên cầm trị nội thiệm chén thuốc chờ ta ăn cơm xong lại nhìn ta uống xong, sau đó không rên một tiếng rời đi. Hắn không lời nói, tô mặt tự nhiên không dám dễ dàng cùng hắn lời nói, cho nên mặc dù hai người mỗi gặp mặt cũng không có gì nhưng giao lưu. Vương ra, Hôm nay chén thuốc ngài muốn đưa đi sao? Thiếu hiên bưng đã ngao tốt dược đứng ở trong thư phòng mặt vô biểu tình hỏi. Phó Vũ Đình tự hồ ở tự hỏi cái gì, chỉ là hắn mặt mày lại biến càng ngày càng lạnh. Vương Phi nội thương trải qua đã nhiều ngày dốc lòng điều trị đã tốt không sai biệt lắm, hiện giờ chỉ cần tìm được mình cốt thảo hoàn toàn giải Vương Phi trên người độc là được. Thấy phó Vũ Đình không lời nói, thiếu hiên liền nói tiếp. Sau đó phó Vũ Đình lại đột nhiên ra tiếng, làm quản gia đưa qua đi. Tô mặt cho rằng phó Vũ Đình sẽ cùng thường lui tới giống nhau bữa tối thời điểm sẽ qua tới, bởi vì bữa tối vẫn như cũ là thiện phòng chuẩn bị, chỉ là nàng không có chờ tới phó Vũ Đình, lại chờ tới quản gia đưa tới dược. Vương Phi, vương gia công đạo Lao Nô đem dược cho ngài đưa lại đây. Thiên cầm có chút mất mát nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp nhận quản gia chén thuốc. Làm phiên quản gia, tô mặt vẫn như cũ một bộ thanh lãnh bộ dáng, chỉ là trong lòng lại đột nhiên cảm thấy vắng vẻ. Vô cơ xuất hiện chính là hắn. Không rên một tiếng rời đi cũng là hắn, đúng vậy, hắn là vương gia, có thể tùy ý làm vậy, ta lại có thể loại hắn gì? Quản gia rời đi sau, Tô mạt bưng lên rượu nghe thấy một chút, rượu vẫn là thường lui tới rượu, chỉ là hôm nay lại không có tưởng uống xong đi dục vọng. Thiên Cầm, đem rượu đổ. Tô Mạc nhẹ giọng phân phó. Không thể, vương phi, ngài thân mình còn không có hảo toàn. Hàm Sương lập tức ra tiếng ngăn cả nói. Yên tâm, ta đã không có việc gì, nếu không phải vương gia nhìn chằm chằm này dược ta đã sớm không uống tô mạt thanh tiện cười thế nhân đều biết là dược ba phần độc ta hiện giờ nếu đã tốt không sai biệt lắm liền không cần thiết lại uống này độc dược đi tô mạt lời nói thanh âm thực khôi hài như là muốn cho các nàng hai người yên tâm dường như hàm xương cùng thiên cầm còn có chút lo lắng nhìn vương phi đã nhiều ngày vương gia đều có tới bồi vương phi dùng nữa hôm nay không tới sợ là vương phi phải thương tâm nàng đây là ở lấy thân thể của mình nói dẫn sao tới ngồi hôm nay nếu vương gia không tới Vừa lúc các ngươi có thể bồi ta cùng nhau dùng nữa, đã nhiều ngày có vương gia nhìn chằm chằm, ta đều vải không ăn no. Tô Mạt một bộ không có việc gì tha bộ dáng ngồi xuống, còn vây tay làm nàng hai người ngồi xuống, liền bắt đầu vô tâm không phổi ăn lên. Hai người nhìn nhau, nhìn vương phi như vậy ở chúng ta trước mặt miễn cưỡng cười vui, thật sự trong lòng khó chịu, nhưng là cũng không hảo xuyên, miễn cho vương phi càng khó chịu. Liền Mặc Kệ không cổ cùng vương phi cùng nhau bắt đầu dùng nữa. Tô Mạt dùng cơm tốc độ không mau, vừa ăn vừa nghĩ. Phó Vũ Đình đã nhiều ngày lại đây, hẳn là chỉ là bởi vì chính mình là hắn mang đi ra ngoài chịu thương, tới nơi này dùng bữa cũng chỉ là tưởng nhìn chằm chằm ta xác định ta uống xong hắn cho ta chuẩn bị rồi đi. Con Hảo đã nhiều ngày ở chung không có làm ta sinh ra không nên có ý tưởng, nếu không lúc này ta nhất định sẽ thực mất mắt đi. Đều qua đi hơn phân nửa tháng, đối với Minh Cốt Thảo vẫn là vẫn như cũ không có gì tin tức. Này hơn phân nửa tháng thời gian, không có một lần nhìn thấy quá Phó Vũ Đình. Hai tha ở chung hình thức tựa như từ trước kia nửa năm giống nhau, không có một kia giao thoa. Tô mặt tại đây đoạn thời gian cũng không nhàn dối, thi thoảng liền hướng thánh ý hề đường chạy, cũng sẽ bằng tâm tình tiếp khám mấy cái triệu đường chủ trị liệu không liêu bệnh hoạn, bất quá càng nhiều thời giờ vẫn là nằm ở chính mình nguyện chung kia trường quý phi ghế lười nhác ngủ. mỗi có thể ăn có thể uống có thể ngủ, quá heo giống nhau sinh hoạt cũng coi như không tồi. Nay bởi vì trần trị thời gian có chút lâu. Cho nên vốn nên cơm chưa thời điểm trở về canh giờ lăng là bị kéo dài tới buổi chiều, từ thánh y lìa đường ra tới thời điểm cũng đã đói đầu váng mắt hoa. Có lẽ là trong khoảng thời gian này bị dưỡng quá hảo, mỗi cơm bình thường ăn, còn thường thường thêm cơm, căn bản là đói không đến, cho nên vừa đến cơm điểm không ăn cơm quả thực đói nhân tâm hốt hoảng. Tô tỷ. Một cái quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên, làm bước nhanh chiều túy tiên lâu đi đến tô mạt đột nhiên dừng bước chân. Thẩm nghiên. Tô mạt cũng là kỳ quái cư nhiên như vậy xảo đụng tới nàng. Thầm nghiên cùng tô mặt chỉ là bởi vì lâm thục nhận thức, chỉ có thể quen biết, chưa nói tới thực muốn tốt quan hệ, cho nên nàng liền không thể giống lâm thục tiêu nàng giống nhau thân mật, chỉ có thể kêu một tiếng tô tỉ. Ta vừa mới còn không dám xác định là ngươi, vẫn luôn tâm đi theo ngươi phía sau, đến gần mới phát hiện thật là ngươi. Thầm nghiên thanh âm mềm mại mảnh mai vui vẻ. Hào xảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô mạt mang theo khách khí ngữ khí hỏi. Đã nhiều ngày ở nhà buồn hòng rồi. Cho nên muốn ra tới đi một chút, vốn định ước thượng lâm thục tỷ tỷ, chính là bởi vì nàng bị lâm thái phó lưu lại thứ thư, ta liền chính mình ra tới, bất quá ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho lâm thục tỷ tỷ ta có nàng lặng lẽ ra tới quá, nàng nếu là biết ta ra cửa không kêu nàng, nhất định sẽ giận ta. Thẩm nghiên mang theo khẩn cầu ánh mắt, thần sắc mảnh mai nói, yên tâm, nàng sẽ không. Tô mặt tự nhiên biết lâm thục này đỉnh đạt tính tình, chỉ là đối với loại sự tình này nàng sẽ không để trong lòng thôi. Ta muốn đi túy Tiên Lâu ăn một chút gì, ngươi muốn cùng nhau sao? Tô Mạt khách khí. Hảo, vừa lúc ta cũng tưởng nghiệm túy Tiên Lâu điểm tâm, đi rồi lâu như vậy cũng có chút nói bụng. Thầm nghiên tự nhiên tưởng có cùng Tô Mạt tiếp xúc cơ hội, rốt cuộc nàng là phụ quốc công nữ như không, vẫn là cùng đỉnh vương ra nhận thức người. Chương 64. Đúng rồi, Tô tỷ là một người sao? Bên cạnh ngươi thiên cầm cùng hàm xương đâu? Trên đường thầm nghiên nhìn một thân nam trang lại không có người tại bên người hầu hạ Tô Mạt hỏi. Ta an bài cái khác sự giao cho các nàng. Tô Mạt tính tình vốn là thanh lãnh, cho nên lời nói thái độ cũng tương đối tùy tính một ít. Thẩm nghiên thấy nàng không có muốn cùng chính mình nói chuyện ý tứ, cũng thức thời không hề lời nói, thẳng đến hai nhiễm đạt túy tiên lâu. Tô mặt tùy ý điểm mấy cái học cấp tốc đồ ăn, sau đó đem bá đưa cho Thẩm nghiên, ngươi muốn ăn cái gì, hôm nay ta mời khách. kia như thế nào có thể hành đâu. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên tương ngộ, ta như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi mời ta. Thầm nghiên một bộ tưởng cự tuyệt còn thập phần ngượng ngùng bộ dáng. Không có việc gì, điểm đi. Tô mạt thanh thiển nói ngắn gọn, lại không có cho nàng cự tuyệt đường sống. Hào, đa tạ. Thầm nghiên trên mặt một bộ cảm kích bộ dáng, trong lòng lại tức giận đến khó chịu. Bất quá chính là xem thường ta thân phận, chê ta nghèo, sợ ta ăn không nổi nơi này đồ vật sao. Ở trước mặt ta bãi một bộ cao ngạo tư thái tính có ý tứ gì. Ta tự hỏi bất luận cái gì phương diện đều không thể so nàng cùng lâm thuộc kém. Còn không phải là bởi vì các nàng sẽ đầu thai, có cái có năng lực phụ thân sao? Hừ, luôn có một, ta cũng sẽ bước lên địa vị cao, bệ nghệ các ngươi mọi người, đem các ngươi ngạo mạn tất cả đều đạp lên ta dưới chân. Hai người ngồi chờ thượng đồ ăn, Tô Mạt thật sự đói không được, liền lời nói sức lực đều không có, liền mặc kệ không, cổ ghé vào trên bàn. Tô tỷ đây là làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Thẩm Nghiên lo lắng hỏi. Nga, không có việc gì, chính là đi mệt, ngươi đừng để ý. Ta vẫn luôn đều như vậy, thực tùy tính. Tô mặt đem đầu trống ở trên tay đối mặt này thầm nghiên. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi thân thể không khỏe đâu. Đang trách nếu không phải ta gọi lại ngươi, ngươi lúc này nhất định đã về nhà nghỉ ngơi. Thầm nghiên vẻ mặt tự trách bộ dáng, trong mắt tràn đầy lo lắng, trong mắt thực mau bịt kín một tầng sương ngủ. Tô mặt thật sự chịu không nổi loại này pha lê tâm thậm chí là có bị bắt hại vọng tưởng chứng người, cùng các nàng giao tiếp lời nói thật sự quá mệt mỏi. Cùng ngươi không quan hệ ta vốn chính là muốn tới túy tin lâu. tô mạt nói tựa an ủi, lại tựa giải thích dí tứ. chỉ cần có thể đừng làm cho nàng miên man suy nghĩ liền giáo. thầm nghiên lúc này mới nhợt nhạt thở phào nhẹ nhõm, giống như rốt cuộc an lòng giống nhau. tô tỷ, xin hỏi ngươi cùng ngươi tỷ phu quan hệ thực hảo sao? thầm nghiên tâm cẩn thận hỏi. vốn dĩ nằm bò tô mạt lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn thầm nghiên. miệng nàng tỷ phu chính mình tự nhiên biết là ai, chỉ là nàng vì sao đột nhiên như vậy quan tâm vấn đề này? Nga, ngươi không cần hiểu lầm thẩm nghiên thấy tô mà xem chính mình ánh mắt, vội vàng kinh hoàng phất tay, tỏ vẻ làm nàng không cần hiểu lầm ý tứ. Ta ý tứ là, lần trước gặp ngươi cùng ngươi tỷ phu gặp nhau, lại không nói lời gì, ta lo lắng tỷ tỷ ngươi cùng vương gia cảm tình sẽ ảnh hưởng vương gia đối với ngươi thái độ. Rốt cuộc, đình vương gia là truyền trung nhân vật, ta ngày ấy may mắn vừa thấy liền cảm thấy trên người hắn khí áp lạnh băng, làm người không dám nhìn hắn. Tỷ tỷ ngươi mỗi ngày muốn đối mặt như vậy lạnh băng vương gia trong lòng nhất định thật không dễ chịu đi. thầm nhiên một bộ quan tâm bộ dáng như là thật sự thực lo lắng cái kia cái gọi là tỷ tỷ cùng vương gia cảm tình dường như. tô mạt lâm vào trầm tư, nghĩ chính mình cũng không phải là liền khó có thể cùng phó vũ đình ở chung sao? hắn còn không phải là mỗi một bộ hàng băng băng bộ dáng kỳ người như là có bao nhiêu chán ghét ta giống nhau. thấy tô mạt không lời nói, lo lắng nàng hiểu lầm chính mình, thầm nhiên lại khẩn trương tiếp tục nói, ta là cảm thấy ngươi cùng lâm thuộc tỷ tỷ là bạn tốt, ta tuy rằng là trẻo cao. Nhưng là cũng đem ngươi làm như bằng hữu, cho nên mới mạo muội như vậy vừa hỏi, là ta đường đột, thực xin lỗi. Thẩm Nghiên ngữ khí kiểu nhu nước mắt cấp đều mau rất ra tới, thật giống như ai ở khi dễ nàng dường như. Không có việc gì, vương gia bọn họ sự tình ta cũng không rõ lắm. Tô Mạn không có nhiều, cũng không có nói thẳng có tỉ tỉ chuyện này, tránh đi Thẩm Nghiên vấn đề. Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Thẩm Nghiên lại giống như không thuận theo không buông tha tiếp tục khóc lóc kể lể, nước mắt lúc này đều chảy ra. Kia một bộ hoa lê dính hạt mưa kiểu hảo dung nhan, thật là nhìn nhìn thấy mà thương a. Chỉ tiếp Tô Mạt Phi nam tử, cũng không phải như vậy thương hương tiếc ngọc người, vì thế sắc mặt lạnh lùng, ta, không sao. Thẩm Nghiên Như là chấn kinh giống nhau, nhưng nước mắt không dám lại lưu, cũng không dám lại lời nói. Chỉ là nàng cái dạng này liền càng giống bị người khi dễ không dám ngôn ngữ. Cũng may nhị đem đồ ăn tốt nhất tới, Tô Mạt bực bội tâm cũng chậm rãi vững vàng, "An đi, ta đều đói bụng." "Hảo." thầm Nghiên mang theo khóc nước nở nhẹ giọng đáp lại. Bởi vì có một cái hảo khóc thầm Nghiên ở, châu này Tô Mạt lại không có ăn được, chỉ đơn giản tùy ý ăn một lát liền ăn không vô, trở về lại đến bất vả thiên cầm cho ta làm tốt ăn. Phó Vũ Đình rời đi túy Tiên lâu thời điểm vô tình chiều trên lầu xương phòng liếc mắt một cái, khỏe mắt dư quang tựa hồ thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, nhưng là chờ hắn lại xem thời điểm, lại bị một cái khuyết ở tầm mắt. Vương gia. Lăng Phong thấy đi ở phía trước vương gia đột nhiên dừng chân, Tựa hồ đang xem cái gì, vì thế chính mình cũng nhìn một vòng phát hiện cái gì đều không có, liền nghi hoặc hỏi. Đi phó vũ định không có nhiều làm dừng lại, liền nhẹ giọng nói. Na lăng phong lại nhìn thoáng qua vương gia vừa mới xem phương hướng, xác định không có quen thuộc người, sau đó cùng một bên thiếu hiên nói, vương gia đây là làm sao vậy? Thực rõ ràng, thiếu hiên lại một lần đem hắn trực tiếp xem nhẹ, theo sát vương gia bước chân rời đi. Tô Mạt cùng thẩm nghiên từ biệt sau. Thấy nàng đi xa lúc này mới đi hẻm hướng Vương phủ phương hướng đi đến. Chỉ là nàng không biết chính là, Thẩm Nghiên vừa ly khai, trên mặt Tiểu Nhu đột nhiên biến phẫn nộ. Tránh ở chỗ rẽ địa phương xoay người trộm chú ý Tô Mạn, nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong ánh mắt như là tụy độc giống nhau. Bởi vì không có ăn được, trở về thời điểm khiến cho Thiên Cầm vất vả chuẩn bị điểm ăn, mị mị lấp đầy bụng, sau đó ở huyện trung trên ghế quý phi lười nhác nằm, vừa cảm giác thẳng ngủ đến hắc. Giờ nào, như thế nào không gọi tình ta? Tô mặt mang theo thức tỉnh khi ngẹn ngào mông lung thanh em đối với một bên không biết đứng bao lâu hàm sương hỏi. Hồi Vương Phi, đã dở dầu. Hàm sương mặt vô biểu tình đáp lại. Đều đã chế thế này, khó trách cảm thấy có chút đói bụng. Tô mạt bước chính mình bẹp bẹp bụng, hơi hơi mỉm cười. Cảm giác chính mình này một trừ bỏ ăn chính là ăn, như vậy nhật tử quá cũng không tồi, ít nhất không có không thư thái sự tỉnh tới phiền chính mình. Vương Phi yên tâm, thiên cầm đã chuẩn bị tốt đồ ăn, thỉnh ngài rời bước nhà ăn. Hàm sương liền tiến lên nâng dậy tô mạt. Có các ngươi thật tốt. Tô mạt cười nhìn hàm sương nhẹ nhàng cười, làm như cảm thán. Chiếu cố Vương Phi vốn chính là chúng ta bổn phận việc, Vương Phi như vậy đã có thể chết sắt chúng ta. Hàm sương không quá minh bạch hôm nay Vương Phi, tuy rằng nàng luôn là che chở chúng ta, nhưng là giống hôm nay như vậy thần thái lời nói vẫn là lần đầu tiên. Nhân tâm ấm áp, cảm động phi thường. chương 65 nếu không, đêm nay ngươi liền túc tại đây, phụ thượng giá cảm nghĩ. ăn uống no đủ. Tô Mạc hiện tại đã buồn ngủ toàn vô, liền nghị ở trong phủ tiêu tiêu thực, thiên cầm cùng hàm xương vốn định đi theo, nhưng là cảm giác các nàng này một bị liên lụy, cho nên liền cố ý dặn dò các nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Trên thực tế là cảm thấy chính mình chuyện gì đều không cần làm, nhường nhịn các nàng bị liên lụy, trong lòng không qua được, liền nghĩ làm các nàng nghỉ ngơi, chính mình động nhất động, cũng miễn cho bị các nàng dưỡng béo. Nhân hậu hoa viên ly phó Vũ Đình thư phòng tương đối gần, vì tránh cho cùng hắn có không cần thiết tiếp xúc. Vẫn là lựa chọn liền ở Tê Vân Nguyễn phụ cận đi dạo Chỉ là đi tới đi tới Bất chi bất giác liền đi đến một bên vứt đi sân Nghĩ chính mình lần trước ra phủ Trở về thời điểm không thể hiểu được Xuất hiện thang dây bị chính mình giấu ở viện này phụ cận Liền tưởng lại đi nhìn xem nay phế viện đều là ba ngày đến gần quá Hiện giờ này đêm tối thời điểm tai kiến Thật là có chút âm chắc chắc Làm người sởn tóc gãy cảm giác Không khỏi làm người nhớ tới truyền chung nhà ma Tô mà không tự giác đánh cái dùng mình Trà sát chính mình hai tay Nghĩ vẫn là trở về tính, nơi này quái dọa tha. Chỉ là nàng tính toán rời đi thời điểm liền nghe thế trong viện đột nhiên chuyển ra tới một tiếng thống khổ kêu rên thanh, dọa tô mặt cả người một cái run run, đứng ở tại chỗ không biết là đi vẫn là không đi. Liên ở nàng cẩn thận nghe xong nghe, lại không nghe thấy cái gì, cho rằng chính mình ảo giác, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại một đạo thống khổ nức nở tiếng vang lên, hơn nữa thanh âm này tựa hổ thực rõ ràng. Tô mặt tuy có chút sợ hãi, nhưng là càng có rất nhiều tò mò vì thế liền tráng lá gan hướng phế trong viện đi đến, nghe, anh. có người sao? tô mạt tâm cẩn thận đi tới, vừa đi vừa khắp nơi nhìn xung quanh, nhẹ giọng mở miệng hô, không có người đáp lại nàng, chỉ là lúc này đây nước nở thanh lại ở nghe được tô mạt thanh âm vang lên thời điểm đột nhiên im bặt, phế trong viện một mảnh đen nhánh, nếu không phải có ánh trăng chiếu tiến có thể nhìn đến bên trong bày biện vật, tô mạt lúc này khẳng định bị đâm thất điên bắt đảo, theo ánh sáng nhìn đến một người đưa lưng về phía chính mình, thân thể vô lực quỳ trên mặt đất. Đầu rũ rất thấp, như là đổi bại vô lực bộ dáng. Lời nói thật, đột nhiên nhìn đến người như vậy, tô mạt chẳng những không khăn trương, ngược lại mạc danh ngực căng thẳng. Hắn bóng dáng nhìn rất quen thuộc, chỉ là trong nháy mắt liền không hề đem người nọ cùng chính mình ngày đêm suy nghĩ người liên hệ ở bên nhau, để tránh làm chính mình giác thất vọng. Như vậy khí thế lăng tha cho hắn, như vậy sẽ có loại này suy suốt một mặt biểu lộ ra tới, lại như thế nào như thế chật vật quỳ trên mặt đất. Tô mạt cách hắn càng ngày càng gần. Có chút thấp thỏm rỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn. Cái kia, ngươi là ai? Không có việc gì đi. Một tới gần, tô mặt thần sắc liền dừng hình ảnh ở trên người hắn. Sao có thể, sao có thể thật là hắn, hắn như thế nào lại ở chỗ này, lại như thế nào là cái dạng này? Vương, vương ra. Phó Vũ Đình không để ý đến nàng, một tay che lại đôi mắt, như là ở che đậy cái gì dường như. Bộ dáng của hắn xem người thực tan nát cói lòng. Trước nay đều chưa từng thấy hắn trước mặt người khác như thế yêu ớt bộ dáng. Tâm mềm nũng, tô mạt duỗi tay không tự rắc liền tưởng ôm chặt hắn, tựa hồ tưởng cho hắn an ủi giống nhau. Chỉ là tay nàng còn không có đụng tới hắn, đã bị hắn một cái tay khác phòng bị đẩy ra, tô mạt một cái chưa chuẩn bị, đã bị hắn đẩy ngồi dưới đất. vừa nhấc đầu liền nhìn đến trước mặt hắn treo một bức họa. Hảo Mỹ nữ tử. Chỉ là, này nữ tử thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Đối, này không phải vương gia mẫu thân, tiêu quý phi sao. Hắn đây là, năm đó chỉ nghe Tiêu Quý Phi đột nhiên hoang thệ, lúc ấy Phó Vũ Đình hẳn là còn thực, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Quý Phi chết làm Phó Vũ Đình đến cái này tuổi tắc còn như thế đau bờn. Mặc danh có chút đau lòng hắn, lại nhìn về phía hắn thời điểm, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn chính mình. Chỉ là kia trong mắt hoàn toàn đã không có phía trước lạnh leo hơi thở, có chỉ là vô hạn bi thương cùng thống khổ, thậm chí còn có một tia hồi ý. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Bỏ qua một bên cặp kia hàn băng giường như lôi mắt. Thay như vậy ánh mắt, hắn bộ dáng thoạt nhìn so với phía trước càng thêm nhu hòa ấm áp một ít, chỉ là như vậy hắn làm người nhìn hảo tâm đau. Tô mặt chậm rãi tới gần hắn, tâm cẩn thận mở miệng nói, ngươi, ngươi làm sao vậy? Hắn không có lời nói, chỉ là nhìn nàng. Nhưng là hắn ánh mắt như là đang xem nàng, lại như là xuyên thấu qua nàng xem người khác, kia một khắc ánh mắt lôi trống làm người cảm thấy đáng sợ. Nghĩ hắn có thể là tưởng nghiệm mẫu thân, liền mở miệng nói, ngươi, một người sao? thiếu hiên cùng lăng phong đầu. Không có đi theo người sao? Hắn ánh mắt tựa hồ ở nghe được tô mặt nói lúc sau, chậm rãi hoàn hồn, chỉ là vẫn như cũ có chút bi thiệm lắc lắc đầu. Tô mạc vốn tưởng rằng như vậy hắn sẽ không để ý tới chính mình, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ đáp lại chính mình. Cái kia, nếu không, ta đưa ngươi trở về đi tô mặt thử tình nói. Không cần phó vũ đình đáp lại thực quyết tuyệt, trong mắt còn hiện lên khẩn cầu ý tứ, đáng thương hề hề bộ dáng làm tô mạc xem trong lòng một trận chua sót. Kìa nếu không, ta đỡ ngươi đi Tê Vân luyện ngồi ngồi. Tô Mạt nghĩ vừa mới hắn không chút do dự đẩy ra chính mình bộ dáng, liền mở miệng thử hỏi. Phó Vũ Đình hơi hơi cúi đầu, tựa hồ là đồng ý Tô Mạt pháp giống nhau. Tô Mạt lúc này mới đi đến hắn bên người, cố hết sức đỡ lấy hắn, muốn đem hắn nâng dậy tới. Phó Vũ Đình như là bị người rút ra sở hữu sức lực giống nhau, đem toàn thân trọng lượng đều dựa vào hướng Tô Mạt, chờ hai người đứng vững sau, Tô Mạt cố hết sức đỡ hắn đi ra ngoài chỉ là hắn trọng lượng làm Tô Mạt còn chưa đi hai bước liền trọng tâm thực không song hướng một bên ngã đi. Vốn tưởng rằng sẽ té ngã, lại như muốn đảo trong nháy mắt bị Phó Vũ Đình bắt lấy tay, vững vàng chẳng hảo. Tuy rằng hắn thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng là lòng bàn tay lại tản ra ấm áp hơi thở, bất thình lình động tác làm Tô Mạt tim đập đều lẩu nửa nhịp, trong khoảng thời gian ngắn quên chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Phó Vũ Đình không biết có hay không cảm giác được chính mình khác thường, cũng may hắn cũng không có xem chính mình, càng không có thúc dục chính mình hoan hồn sau tô mặt thấy chính mình tay còn bị hắn nắm, không tự giác mặt hơi hơi đỏ lên, tuy rằng là bóng đêm, hắn khẳng định nhìn không thấy chính mình thần sắc, nhưng là vì che giấu chính mình ngượng ngùng, liền mở miệng nói, cái kia, chúng ta đi thôi. Phó Vũ Đình đầu cũng chưa nâng, chỉ nhẹ ân một tiếng. Tô mặt chỉ cảm thấy đem phó Vũ Đình mang về Tê Vân Nguyễn Hoa một thế kỷ thời gian, đem hắn an trí ở trên giường thời điểm, đã mồ hôi ướt đấm, mà phó Vũ Đình giống như một chút cảm giác đều không có bộ dáng. Danh giờ này thiên cầm cùng hàm xương đều đã ngủ hạ, chính là như vậy cùng Phó Vũ Đình đơn độc ở chung cơ hội cơ hội là lần đầu tiên, vẫn là có chút khẩn trương. Phó Vũ Đình vẫn như cũ không có muốn lời nói ý tứ, buông xuống đầu, giống cái làm sai sự hài tử giống nhau ngồi ở mép giường không rên một tiếng. ta! Ta cho ngươi đảo chén nước đi! Không được đến Phó Vũ Đình đáp lại, tô mặt bất chấp trên người mồ hôi dính lộc cực khó chịu, cùng này so sánh với, càng khó chịu chính là hai người xấu hổ ở cùng cái không gian. Tô mặt đem thủy đưa cho hắn, hắn không có muốn tiếp ý tứ, vì thế tìm đường chết mở miệng nói, muốn, muốn ta huy ngươi uống sao. Một song tô Mạt liền cảm thấy càng xấu hổ, chính là phó vũ đình lại như là nghe đi vào giống nhau, chậm rãi ngường đầu, đôi mắt vô thần nhìn nàng, tựa bị thương, tựa nhận đồng. Hắn ánh mắt xem ở tô mặt trong mắt liền thành hắn sát thật muốn ta huy hắn uống nước. Vì thế tâm đem ly nước để sát vào hắn bên miệng, kết quả, hắn uống lên, cư nhiên thật sự uống lên. Kinh Tô Mạt thiếu chút nữa tay run lên thiếu chút nữa đem ly nước cấp ném. Nếu không, đêm nay ngươi liền túc ở chỗ này. Tô Mạt không lý do đột nhiên mở miệng thanh nói. Chương 66 ngoan, không có việc gì. Lời nói một xong, Phó Vũ Đình đen tối không do ánh mắt lại nhìn về phía chính mình, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần hiểu lầm, ta. Nga không. Thân thiếp ý tứ là hiện tại sắc quá muộn, thiếu hiên cùng lang phong lại không ở bên cạnh ngươi, ngươi túc ở chỗ này. Ta đi nhà kề nghỉ tạm liền giáo chính yếu chính là, ta cũng không như vậy đại sức lực đưa ngươi trở về a Phó Vũ Đình lại ở tô mạt thói quen tính ta lại nghĩ tới buồn vương phân phó sau sửa miệng sức xẻo thần thiếp khi không tự giác bực bội hơi như mày. Không hề xem nàng liền ngã đầu nằm xuống. Tô mạt tự nhiên không biết phó Vũ Đình giờ phút này cảm xúc, chỉ đương hắn không có hiểu lầm chính mình dụng tâm, hơn nữa đồng ý chính mình kiến nghị. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thần thiếp trước đi ra ngoài. Tô Mạt nhìn đã nhắm mắt chập mắt vương ra liền tay chân nhẹ nhàng chuẩn bị lui ra ngoài. Lại đây. Phó Vũ Đỉnh trầm thấp ám ách thanh âm đột nhiên vang lên, làm còn không có bán ra bước chân Tô Mạt kinh một cái quay nhanh thân. A, lại đây. Phó Vũ Đình hình như có không kiên nhẫn dùng tay vỗ nhẹ một chút mép giường, lặp lại. Qua đi. Lúc này qua đi. Hắn muốn làm cái gì? Trong nháy mắt các loại ý tưởng ở trong đầu chuyển động, nhưng là bước chân lại như là không chịu không chế đi phía trước tâm cẩn thận hoạt động vài bước tới gần mép giường tâm nhìn đôi mắt còn nhắm phó vũ đình Khi, có trong nháy mắt kia tô mạt cảm thấy vừa mới hẳn là hắn nói mới đang chuẩn bị xoay người nhỏ rộng rời đi thời điểm đột nhiên một bàn tay giữ chặt nàng cánh tay đem không hề chuẩn bị nàng đánh đổ ở trên giường nằm ở hắn bên người này này hắn đây là có ý tứ gì tô mạt bản năng tưởng ngồi dậy tới chỉ là nàng còn không có tới kịp hành động đã bị gắt gao ủng ở trong ngực dùng trước nay chưa từng nghe qua mềm nhẹ thanh âm nói ngủ đi ngủ ngủ đi Hán, hắn đây là muốn lưu lại nàng cùng hắn cùng nhau ngủ ý tứ sao. Tô mặt cả người cứng đờ, có chút không thể tin tưởng Nga một tiếng. Nam ở trong lòng ngực hắn liền động cũng không dám động một chút, chỉ cảm thấy đây là không chân thật cảnh trong mơ giống nhau. Chính là trước mặt chân thật ấm áp lại nói cho nàng, này hết thể là thật sự, là hạnh phúc tới quá đột nhiên sao. Phó Vũ Đình chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một hồi ôm cái này, chính mình từ trước căn bản là không thèm để ý nữ tử, chỉ là từ khi nào khởi, nàng vào buồn vương mắt. Hơn nữa ôm lấy nàng, thế nhưng có loại xưa nay chưa từng có an tâm cùng thỏa mãn phúc. tựa hồ, loại cảm giác này cũng không tồi. Nghĩ như vậy, ôm lấy cánh tay của nàng càng thêm dùng sức, như là lo lắng loại này làm người an tâm cảm giác sẽ tùy thời biến mất không thấy giống nhau. Tô mặt ở trong lòng ngực hắn vừa động cũng không dám động, cũng không biết hắn ngủ rồi không có, thân thể bởi vì khẩn trương mà cứng đờ có chút chết lặng, khó chịu tưởng động một chút, lại lo lắng kinh đến hắn, cho nên vẫn như cũ vẫn duy trì một động tác. Chỉ là đêm nay Phó Vũ Đình rất kỳ quái, nửa đêm không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy tới thương tiếc hắn mô thân, tuy rằng làm như vậy không có gì không đúng, chỉ là hắn thần sắc lại không phải đối mặt bình thường tử vong tha biểu tình, cái loại này bi thương khó chịu, thậm chí có chút ấy nấy tự trách bộ dáng Xem ra tiêu quý phi chết đối hắn đã kích rất lớn. Đúng rồi, ta nhớ rõ tiêu quý phi tửa hồ là ở 10 năm trước chết, khi đó hắn vừa lúc 10 tuổi, cũng là từ kia về sau hắn liền rốt cuộc không có tới quá quốc Cấm phủ. Ta cũng rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Lúc sau về hắn hết thảy đều chỉ là nghe nói cùng từ phụ thân trong miệng biết được. Nghĩ như vậy, tuổi liền mất đi mâu thân hắn, kia đoạn thời gian nhất định rất khó chịu đi. Đột nhiên trong lòng tê dần, dương mắt nhìn về phía hắn, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng là hơi như mày lại tỏ do hắn ngủ cũng không tốt. Có loại muốn đem hắn mày vớt phẳng xúc động, nhưng là lại lo lắng sẽ quấy yêu nhiều đến hắn. Chỉ như vậy ngốc ngốc gần gũi nhìn hắn. Hắn lông mi thật dài. Liền cùng nữ tha lông mi giống nhau giống một phen hoàn mỹ quả hương bồ, bình tĩnh ngủ hắn bộ dáng thoạt nhìn so ngày thường lệnh băng bộ dáng muốn nhu hòa rất nhiều, hiện giờ bộ dáng thậm chí có thể dùng thuận theo tới hình dung. Tô mặt nhìn bộ dáng của hắn có chút ngốc lăng, thậm chí có chút trách cứ lão như thế nào có thể đem một cái nam tử chế tạo như thế hoàn mỹ, kinh diễm làm người hoàn toàn không rời được mắt, cũng khó trách chính mình từ liền thích thượng hắn, chỉ bằng này nhan giá trị, xem cả đời đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui chìm ngắm trong phó vũ đỉnh mỹ nhan trung tô mạt đột nhiên cảm giác được phó vũ đình không thích hợp, lại thấy hắn toàn thân ở rất nhỏ run rẩy, sắc mặt thống khổ, trong miệng tự mình lẩm bẩm: "mẫu phi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là nhi thần vô năng, là nhi thần vô dụng, mẫu phi, ngươi đừng rời khỏi nhi thần, câu ngài đừng rời khỏi nhi thần." suy yếu lại bất lực bộ dáng xem tô mặt tâm đều nát, biết hắn là lâm vào ác ngộng bên trong, tô mặt có chút lo lắng, không biết làm sao tưởng an ủi hắn rồi lại không thể nào xuống tay. Sau đó dứt khoát nhẹ nhàng tránh ra hắn, đem tay chậm rãi vuốt ve đầu của hắn, tựa như sờ một con mèo giống nhau, mềm nhẹ, ấm áp, trong miệng còn thanh nói, chớ sợ chớ sợ, không có việc gì, ta liền ở bên cạnh người, ngoan, không có việc gì, đều đã qua đi, có ta ở đây. Tô mặt biên biên mềm nhẹ, sau đó cảm giác được một bên phó vũ đỉnh tựa hồ thật sự được đến ăn ủi, nhưng là tô mặt tay lại không dám dừng lại, an tĩnh trong phòng hiện giờ cũng chỉ có nàng thanh thiển mềm ấm thanh âm đang không ngừng vang lên. Phó Vũ Đình mày chậm rãi cũng dãn ra xuống dưới, sau đó đem Tô Mạt lại một lần gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nặng nề lâm vào ngủ mơ trịnh. Tô Mạt cũng không biết chính mình lăn qua lộn lại rốt cuộc cùng hắn nhiều ít lời nói, chỉ biết cuối cùng thật sự buồn ngủ đột kích, không nhịn xuống, cũng cầm lòng không đậu ngủ rồi. Ngay kế, rất ít có thể một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh Phó Vũ Đình, chậm rãi mở to mắt, nhìn thoáng qua hoàn cảnh lạ lẫm, không tự giác hàn mắt sắc bén nhìn quét, chau mày. Hôm qua là mẫu phi ngày dỗ? Sớm liền bình lui thiếu hiên cùng lang phong, chỉ là không nghĩ tới thấy mô phi di ảnh như vậy nhiều lần, qua đi đủ loại hình ảnh vẫn như cũ ở trong đầu ăn sầu bé lên dễ, tựa như vứt đi không được gác ngộng giống nhau, cũng làm chính mình ở khi đó mất thái. Nghĩ vậy chút, Phó Vũ Đình ánh mắt càng thêm lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, hắn banh một khuôn mặt, khẽ núp nhích hạ thân thể, lại cảm giác được trong lòng ngực khác thường. Hắn nhíu lại mày, bất mãn nhìn về phía trong lòng ngực, cái loại này thời điểm thế nhưng có người dám tiếp cận buồn vương, thật sự là đáng chết Chính là ở nhìn thấy tô mà thuận theo hoa ở trong lòng ngực hắn bộ dáng, đang ngủ say chính ngọn, nàng thanh thiện hô hấp phun ở chính mình ngực, cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp cùng hơi hơi ngứa, trên người nàng nhàn nhạt mùi hương hỗn loạn dược thảo hương thế nhưng làm hắn cảm thấy đáng chết say mê cùng vui vẻ thoải mái. Hắn quanh thân sắc bén, như là nháy mắt bị một đôi tay ấm áp phất quá, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, thay thế chính là ít có ôn nu. Tối hôm qua là nàng ở lúc ấy xuất hiện, cũng là nàng ở chính mình ác mộng quân thân thời điểm. Kinh thanh tế ngự đối chính mình lời nói, lực đạo ôn nu nhẹ vỗ về chính mình đầu. Ma xui quỷ khiến, phó vũ đình ngâng lên đầu ngón tay trầm rãi, mềm nhẹ chiều nàng mặt chạm vào đi, chỉ là còn không có đụng tới nàng gò má, cửa phòng đột nhiên đã bị mở ra. Chương 67 hắn thế nhưng, không nhớ rõ ta. Vương! Vương! Vương gia thiên cầm biết tô mặt thích tham ngủ thói quen, cho nên mỗi buổi sáng đều là nàng lẳng lặng vào nhà cấp vương phi thu thập nhà ở, chỉ là hôm nay lại ngoài ý muốn phát hiện vương gia thế, nhưng ở vương phi trong phòng. "Này, này quả thực chính là nổ mạnh tính đại tin tức a." Thiên cầm kinh ngạc ngữ điệu có chút cao, xảo tới rồi oa ở Phó Vũ Đình trong lòng ngực Tô Mạn. Nàng tựa hồ rất không vừa lòng, cau mày, trong miệng nói thầm hai câu, sau đó một cái xoay người rời đi Phó Vũ Đình ôm ấp. Phó Vũ Đình nhìn trong lòng ngực trống trơn, ánh mắt không lý do lạnh leo xuống dưới. Nhưng tùy theo mà đến, là Thiên cầm bởi vì kinh ngạc có thừa lúc sau ngốc ngốc đem trong tay cầm buồn buông tay rất ở lâm thượng xoàng một tiếng không là mang theo tiếng vang buồn cùng đại địa thân mật tiếp xúc Thanh âm vang vọng toàn bộ phòng vẫn luôn ở ngoài cửa hàm xương nghe được động tinh cũng vọt tiến vào chỉ là nhìn đến trước mắt một màn thời điểm cũng đi theo xem ngây người mắt trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng nhưng lần này Thanh âm hoàn toàn bừng tỉnh tô mạn Tuy nàng không có gì rất lớn rời giường khí nhưng là hảo hảo buồn ngủ bị người đánh thức vẫn là làm người thực không thoải mái nàng hơi mở khai nhập nhèm đôi mắt bất mãn không hề hình tượng ngồi dậy ngáp một cái sau đó mang theo tức giận ánh mắt nhìn về phía thiên cầm cùng hàm xương. lúc này mới giờ nào a, liền như vậy xảo, không biết ta không có việc gì thời điểm thích ngủ đến mặt trời đã cao ba xảo sao, như là không có xương người giống nhau, lại ngã xuống đi, chờ mình, tay hướng bên cạnh một đáp, chuẩn bị tiếp tục ngủ. chính là xúc tua cảm giác có chút cổ tay, nhưng là lại có chút độ ấm, tô mặt lúc này mới kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, xong rồi xong rồi, thế nhưng đem hắn cấp đã quên. sau đó phản xạ có điều kiện ngồi dậy. Nhìn Phó Vũ Đình, lúc này mới xua xua tay nói, hải, sớm a Tô mặt bất an chuyển động con mắt, nghĩ muốn hay không cùng hắn giải thích một chút chính mình ngủ ở nơi này kỳ thật không phải chính mình chủ động, là hắn lôi kéo ta không bỏ. ân sớm. Không chờ tới Phó Vũ Đình bạo nộ cùng ghét bỏ, lại phá hoang được đến hắn đáp lại. Tô mặt kinh ngạc rất nhiều trừ bỏ kinh ngạc cũng chỉ thừa kinh ngạc. Phó Vũ Đình giống như người không có việc gì thong thả ung dung ngồi dậy, sau đó xuống giường, sửa sang lại quần áo. Mỗi một động tác đều đâu vào đấy trương hiển hắn vương gia thân phận quý khí. Tô Mạc tự nhiên cũng không tốt ở tiếp tục lưu liên chính mình giường, vội vàng đứng dậy tùy ý dùng tay lay vài cái chính mình sớm đã lộn xộn đầu tóc. Biết Phó Vũ Đình cũng không nguyện ý tới gần chính mình, hôm nay như vậy, cũng chỉ là bởi vì hôm qua đặc thù tình huống, hiện giờ Thiên Cầm cùng Hàm xương các nàng thấy được không nên nhìn đến hình ảnh, thật lo lắng vương gia sẽ giết người diệt khẩu, lấy trừ lời đồn tràn ra. Liên Vội vàng đối còn ở đứng sững sờ Thiên Cầm cùng Hàm xương công đạo nói: Các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đi ra ngoài, hôm nay các ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến, minh bạch sao? Đúng vậy. Thiên cầm khó hiểu nhìn vương phi, này rõ ràng chính là chuyện tốt, vì cái gì phải làm làm không thấy được, chính là hàm xương lại đáp lại nàng sau đó lôi kéo thiên cầm đi ra ngoài. Phó Vũ Đình không rõ tô mặt như vậy là có ý tứ gì, chẳng lẽ buồn vương xuất hiện ở nàng nơi này làm nàng rất năn kham? Nghĩ như vậy, Phó Vũ Đình đôi mắt nhanh chóng làm lệnh, xem tô mặt trong lòng cả kinh. Xong rồi xong rồi, hắn có phải hay không hiện tại nhớ tới hôm qua ta nhìn đến hắn không nên xem một mặt, cho nên hiện tại là muốn hỏi trách ta, hoặc là, là muốn giết ta diệt khẩu sao. Không phải đâu, cái giết, ta tạc còn hảo tâm trợ giúp hắn, hắn hôm nay tỉnh táo lại liền chuẩn bị trở mặt không biết người sao. Không được, ta phải sấn hắn còn không có mở miệng phải hảo hảo cùng hắn đạo đạo. Vương gia, quý phi nương nương tiên giống nhau người, tuy rằng rời đi, nhưng là nàng nhất định hy vọng vương gia tương lai mỗi một đều có thể vui vẻ trôi chạy cho nên tô mạt tâm cẩn thận, không biết như thế nào mở miệng cùng hắn lời nói, liền từ hắn mâu thân bắt đầu khởi, chỉ là càng hắn ánh mắt càng không thích hợp, hào nửa hướng, do tô mạt đại khí không dám ra một chút phó vũ đỉnh rốt cuộc mở miệng nói, người gặp qua ta mẫu phi, nghĩ hôm qua chính mình như vậy hình tượng, mẫu phi bức họa liền ở phía viện chính đường trung, nàng nhất định cũng thấy được, chính là phó vũ đỉnh nói lại giống lôi đình giống nhau, anh tô mạt ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, hắn, hắn thế nhưng thật sự không nhớ rõ ta. Hắn thế nhưng hỏi ta có hay không gặp qua hắn mẫu phi? Hắn chẳng lẽ đã quên, thời điểm chính là tiêu quý phi mang theo hắn tới quốc công phụ chơi, ta mới nhận thức hắn, lại như thế nào không quen biết hắn mẫu phi đâu. Buồn cười, ta vẫn luôn cho rằng có hắn ở tốt đẹp nhất thơ hấu, ở trong mắt hắn thế nhưng lại như vậy không đáng hoài niệm tồn tại. Cũng khó trách, hắn không nhớ rõ còn có ta lúc này bị hắn bảo hậu người tồn tại. Cho tới bây giờ mới hoàn toàn biết, chính mình đối với hắn tới là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể, không quan hệ đau khổ. Là cỡ nào có thể có có thể không, hắn mới có thể đem thơ hấu thời điểm tốt đẹp toàn bộ quên, mới có thể trực tiếp coi thường cái này giữa cùng hắn nói điều kiện Vương Phi đến loại tình trạng này. Phó Vũ Đình thấy Tô Mạt không có đáp lại chính mình, chính là thần sắc của nàng thoạt nhìn lại có chút không thích hợp. Vì cái gì vừa mới còn sức sống tràn đầy người, lập tức liền biến thất thần, khó chịu, kinh ngạc đến khó có thể tin bộ dáng mới là thật sự làm buồn Vương không thể tin được. Bừng tỉnh Tô Mạt lập tức đã không có tâm tình, thôi. Hắn nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, tưởng như thế nào trừng phạt chính mình đều được, đều tùy ý, tùy hắn cao hứng. Dù sao, ta ở hắn nơi này cho tới nay đều là không quan trọng gì tồn tại, liền tính ta nhiều cái gì, nhiều làm cái gì lại có thể thay đổi cái gì đâu. Đúng vậy." Tô mặt thanh âm thanh lãnh, mặt vô biểu tình đáp lại. "Vương gia." Liên ở Phó Vũ Đình nghi hoặc nàng thái độ đột nhiên chuyển biến thời điểm, Thiếu Yên thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Phó Vũ Đình nhìn nàng một cái, Không có lời nói, liền lập tức hướng ngoài cửa đi đến. Thấy vương gia bình yên vô sự đi ra, thiếu hiên treo tâm lúc này mới bông. Hôm qua là tiêu quý phi ngày kỵ, vương gia giống nhau đều sẽ khiển lui ta hai người, chỉ là vương gia tâm ma sâu nặng, nếu là một cái vô ý, rất có khả năng sẽ xúc phạm tới chính mình. Thật sợ hãi từ trước kia một màn sẽ lại một lần xuất hiện, quang ấm lại đều làm nhân tâm kinh sợ hãi. Ngay không có việc gì đi. Thiếu hiên rất ít lắm miệng hỏi nhiều một câu. Không sao. Phó Vũ Đình lời nói thời điểm, đôi mắt tựa lơ đang hướng tô mạt phương hướng liếc mắt một cái, lúc này mới nhấc chân rời đi. Thiếu hiên cũng rất kỳ quái chiều Vương Phi nhìn thoáng qua, cái này Vương Phi trên người có mấy cái điểm đáng ngờ vẫn luôn làm hắn canh cánh trong lòng, chỉ là bất hạnh không có cơ hội nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Hiện giờ Vương gia tâm bệnh phát tác, thường lui tới đều phải điều trị thật dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là khôi phục thời điểm, Vương gia thần sắc càng thêm lạnh băng, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Hôm nay tử vương phi chỗ rời đi, thế nhưng giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cùng thường lui tới giống nhau như lúc nhưng thật ra làm người đáng giá miệt mài theo đuổi. Thiên cầm thấy vương ra rời đi, liền vội vội vàng chạy đi vào, muốn hỏi một chút vương phi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là đi vào thời điểm nhìn vương phi ánh mắt ngốc lăng vô thần, sắc mặt bi thương bộ dáng, đến miệng nói đột nhiên liền ngừng, đau lòng nhìn vương phi. Tô mạc nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó đem vừa mới hết thể ném tại sau đầu. Bước nhanh chiều chính mình ái giường đi đến, nằm xuống, cái chăn, mê đầu, động tác liền mạch lưu loát, trên đường nửa câu lời nói đều không có, chỉ là kia chăn hạ run rẩy thân thể lại sáng tỏ nàng giờ phút này cảm xúc. Hắn thế nhưng, thật sự không nhớ rõ ta. chương 68 người nước mắt ai mua đơn. Hôm qua, là nàng tìm được bổn Vương. Phó Vũ Đình đột nhiên ra tiếng, thanh âm không giống từ trước như vậy lạnh lẽo. Thiếu hiên, ngươi biết không? Nếu không phải nàng xuất hiện, bổn Vương... Khả năng lại sẽ biến thành từ trước như vậy Thiếu hiên ngực một đốn Tưởng tượng đến vương gia sở từ trước như vậy Liền cảm thấy lo lắng Sau đó vẻ mặt khẩn trương nói Vương gia, sự tình đã Đã qua đi 10 năm Thiếu hiên ý tứ, vương gia lại như thế nào không hiểu Chỉ là dẫn quốc dương nghiệt chưa trừ, buồn vương có thể nào bông Phó Vũ Đình chỉ trở về hắn một câu Không nhẹ không đạm Nhưng là thích giết chóc hơi thở lại rất nùng liệt Vương gia, ngại nhưng tính đã trở lại Nhưng đem thuộc hạ cấp vội muốn chết Lăng Phong đứng ở thư phòng trước nôn nóng bất an qua lại đi lại, nhìn đến Vương Gia trở về hưng phấn hận không thể tiến lên ôm lấy hắn. Nhưng là lý trí cho phép, hắn thu hồi kích động muốn ôm nhau đôi tay. Vương Gia một đêm chưa về nhưng đem Lăng Phong cùng Thiếu Hiên hai người vội muốn chết, vì thế sáng sớm hai người quyết định phân công nhau đi tìm Vương Gia. Lăng Phong mất mát mà về, Vương Gia lại bị Thiếu Hiên cấp tìm được. Ai, ngươi ở đâu tìm được Vương Gia? Thấy Vương Gia không để ý tới chính mình, liền tò mò đi qua đi lặng lẽ hỏi Thiếu Hiên vương phi kia. Thiếu Hiên lời ít mà ý nhiều đáp lại một câu, mỹ mắt cũng chưa động một chút đi theo vương gia tiến thư phòng. Vương phi? Lăng Phong đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền biến thành một bộ tò mò bộ dáng, "Ai, không phải vương gia như thế nào sẽ ở vương phi kia đâu?" Lăng Phong không thuận theo không buông tha theo sát Thiếu Hiên phía sau hỏi. Thiếu Hiên dừng chân, vốn dĩ bởi vì vương gia sự tình liền đủ bực bội, Lăng Phong còn theo ở phía sau không để yên không liêu hỏi, vì thế lệnh một khuôn mặt nói, "Muốn biết Lăng Phong tò mò bảo bảo bộ dáng dùng sức gật đầu. Chính mình hỏi vương gia đi. Thiếu hiên lãnh nạo, một ánh mắt nhìn về phía vương gia ý bảo hắn không sợ chết liền chính mình đi hỏi. Lăng Phong rụt rụt cổ, liên tục lắc đầu, đánh chết cũng không dám làm trò vương gia mặt bắt quái vương gia sự. Nếu là ta trước tìm được vương gia thì tốt rồi, đến lúc đó không chừng còn có thể hiểu biết một ít quan trọng tin tức. Di, vương gia, ngài tùy thân đeo ngọc bội đâu. Lăng Phong mắt sắc nhìn đến vương gia tự đưa tới đại ngọc bội kia chính là quý phi nương nương cấp vương gia đặc biệt chế tạo ngọc bội, vương gia nhưng quý trọng thực, vẫn luôn mang ở trên người, chưa bao giờ rời khỏi người quá. Phó Vũ Đình chỉ nhìn thoáng qua, thần sắc đen tối không rõ. Nhưng vương gia bộ dáng xem ở lăng phong trong mắt lại là kinh ngạc. Vương gia có bao nhiêu bảo bối này mau ngọc bội viêm thành không người không biết. Lúc trước có cái không có mắt nô tài chạm vào này ngọc bội một chút, vương gia lúc ấy tức giận liền đem kia nô tài cấp đánh chết, tự kia về sau, mọi người càng thêm không dám tới gần vương gia. Liền sợ không tâm đụng tới vương gia kia khối bảo bối ngọc bội mà mất đi tính mạng. Có lẽ là dừng ở vương phi chỗ, thuộc hạ này liền đi thu hồi tới. Thiếu hiên lo lắng vương gia tức giận, liền theo sát nói. Không cần vương gia ra tiếng lập tức ngăn trở, làm nàng đưa lại đây. Là thiếu hiên đáp lại một tiếng sau, không thể tưởng tượng nhìn vương gia, sau đó lại có chút không tin tưởng nhìn lăng phong liếc mắt một cái, vương gia vừa mới, cái gì? Lăng phong lại là mang theo đầy mặt ý cười đối thiếu hiên điểm số lẻ giống như ở cùng thiếu hiên, ngươi không nghe lầm, vương gia chính là cái kia y tứ, còn không chạy nhanh đi. thiếu hiên cứ như vậy xứng sờ ở tại chỗ, bị vương gia nói kinh không biết nên rời đi hay là nên ở lại tại chỗ. mới vừa phản ứng lại đây chuẩn bị rời đi thời điểm, vương gia rồi lại ra tiếng gọi lại hắn. từ từ vương gia tựa ở suy xét gì đó bộ dáng, nói tiếp, cơm chưa thời gian bổn vương tự mình đi lấy. vương gia lời nói vừa ra, kinh thiếu hiên cùng lăng phong hai người đứng ở tại chỗ, bất đồng chính là. Thiếu niên kinh ngạc vương gia đối vương phi thái độ chuyển biến, mà lăng Phong lại là cao hứng vương gia rốt cuộc bắt đầu để ý vương phi, biết vương phi tồn tại hảo, nay liên hảo, về sau chỉ cần có vương phi ở, vương gia liền sẽ không quá khó xử chúng ta này đó làm thuộc hạ, càng sẽ không làm chúng ta này đó làm thuộc hạ sống ở vương gia nghiêm uy bên trong, nước sôi lửa bỏng dày vò. Tô mạc ngủ nướng cũng không biết là khóc lóc ngủ, vẫn là ngủ khóc tỉnh, tóm lại tỉnh lại thời điểm khỏe mắt còn treo nước mắt, nàng tùy tay cầm lấy chăn lung tung đem nước mắt lau. Miên cho chờ hạ Thiên cầm kia nha đầu thấy được lại miên man suy nghĩ. Sau đó một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng vứt bỏ tràn, ngồi dậy, tự mình an ủi nói, không quan hệ, có cái gì đại không liêu, đã quên liền đã quên, chẳng lẽ hắn đã quên ta ta liền bất quá sau này nhật tử sao, đi vào trên đời này sống một thiếu một, ta làm gì phải vì chuyện quá khứ thần thương, ta liền phải vui vui vẻ vẻ quá. Biên biên lung tung sát nước mắt, lần này đã khóc, không cần lại tùy tiện khóc, không có nhân vi ngươi thật đáng buồn nước mắt mua đơn trừ bỏ ngươi chính mình. Tự mình an ủi tốt tô mạt nghĩ như vậy liền chống tay chuẩn bị rời giường. Chính là tay lại bị một cái đồ vật nách đến, lấy ra tới vừa thấy thế nhưng là một cái ngọc bội. Tô mạt lấy ở trên tay cân nhắc trong chốc lát, nghĩ chính mình không yêu đeo ngoạn ý như này, khẳng định không phải chính mình, cho nên này ngọc bội cũng chỉ có thể là phó vũ đình. Nghĩ nghĩ vẫn là cho hắn thu hào đi, vạn nhất đôi hắn tới rất quan trọng đâu. Bất quá này ngọc bội nhìn còn rất quen mắt, tự hồ, thật lâu phía trước liền nhìn đến quá chính là nghĩ không ra là khi nào. Tô Mạt làm trầm tư suy nghĩ trạng thái, đúng rồi, phó vũ đỉnh thời điểm giống như cũng mang theo này ngọc bội, từ đưa tới đại đồ vật đối hắn tới nhất định ý nghĩa phi phàm, ta nhưng đến tâm cho hắn thu hảo. Nếu không, vẫn là làm hàm xương cho hắn đưa qua đi đi. Vạn nhất hắn hiện tại sốt ruột ở tìm đâu? Tô Mạt lo chính mình lẩm bẩm tự nói, giống như đem vừa mới không tốt cảm xúc hoàn toàn vứt bỏ sau đầu giống nhau. Vương Phi, ngài rốt cuộc tỉnh. Thiên Cẩm cùng hàm xương vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Từ Vương gia buổi sáng rời khỏi sau liền cảm giác Vương phi bộ dáng có chút không thích hợp. Vốn tưởng rằng Vương gia ngủ lại Vương phi nơi này là chuyện tốt, lại chưa từng tưởng Vương phi tuổi hồ thực không vui bộ dáng, thậm chí là khổ sở bộ dáng. Không dám tiến vào quấy giày Vương phi, vừa mới nghe được phòng trong có động tĩnh, liền không an tâm tưởng tiến vào nhìn xem. Ân, giờ nào? Tô Mạt thu hồi ngọc bội, không để bụng thuận miệng hỏi. Mau buổi trưa. Thiên Cầm nhìn Vương phi bộ dáng, tâm đắp lại. Đều buổi trưa Tô Mạt sờ sơ bụng người nói khó trách ta cảm thấy đói không được lộng nửa ta là bị đói tình a cơm trưa đã chuẩn bị tốt ta hầu hạ ngài rửa mặt thiên cầm lo lắng tiến lên vì tô mạt tâm cẩn thận trải vuốt tóc trong mắt tràn đầy lo lắng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng có chuyện liền nghẹn làm cái gì quay đầu lại nghẹn mắc lỗi tới ai chiếu cố ta tô mặt thấy thiên cầm kia khó chịu bộ dáng trêu gẻ mở miệng nói ta đều mau lo lắng gần chết ngài còn có tâm tình chế nhạo ta thiên cầm miệng một đô Tựa kiểu khí bất mãn. Hảo hảo hảo, ta không nên chế nhạo ngươi, ngươi trong bụng tàng không được lời nói ta còn không hiểu biết sao. Có việc sự, đừng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ngươi chịu đựng không khó chịu, ta nhìn khó chịu. Ai ta chịu đựng không khó chịu, nhưng khó chịu chết ta, ngài cũng không biết. Ta nhìn đến vương gia ở ngài này thời điểm có bao nhiêu kinh ngạc, ta ngóng trông ngài cùng vương gia có này một có bao nhiêu lâu rồi. Hiện giờ mộng tưởng trở thành sự thật, nếu ngài ngày sau có thể cùng vương gia ân ái có thêm. Vương gia đối ngài sùng ái vô độ, ta đây liền càng vui vẻ, chỉ là thiên cầm kích động lại ở ngay lúc này ngữ điệu đại chuyển, cảm xúc đại biến. Chương 69 sớm một chút hồi. Tiếp theo, tô mạt tửa không để bụng giống nhau, làm nàng đem nói xong. Chỉ là vương gia sáng nay rời đi thời điểm sắc mặt không tốt lắm, hơn nữa, ngài tâm tình tựa hồ cũng không tốt lắm, có phải hay không? Vương gia hắn, khi dễ ngài thiên cầm lo lắng nhìn tô mạt hỏi, về phó vũ đình sự, thiên cầm bọn họ biết đến càng ít càng tốt. Đặc biệt tối hôm qua sự, đại khái là phó vũ đỉnh nhất không muốn ngủ kỷ với người trước đi. Ngươi nha, về sau thiếu miền màn suy nghĩ. Tô mặt nhìn trong gương thiên cầm, ván trách hơi hơi mỉm cười. Cũng liền ngài không nóng nảy, ta đều mau vì ngài vội muốn chết, ngài xem ngài cùng vương gia thành hôn đều đã bao lâu, đến bây giờ. Thiên cầm, đồ ăn chung không có vương phi yêu nhất điểm tâm, ngươi có phải hay không quên chuẩn bị. Hàm sương đúng lúc đánh gãy thiên cầm nói, mặt vô biểu tình. Không có sao. Không thể nào ta nhớ rõ ta giống như chuẩn bị. Thiên cầm rút đầu tựa hầu nghĩ không ra bộ dáng, kia hành, ta qua đi nhìn xem. Thiên cầm liền vội vội vàng đi ra ngoài. Tô mặt đôi mắt hơi rũ, làm người thấy không rõ hắn hiện tại cảm xúc. Vương phi, thiên cầm nàng, nghĩ sao nói vậy hàm xương sức sẻo an ủi tha lời nói khi có chút không biết làm sao. Không sao, nàng cũng là lo lắng ta thôi. Tô mặt thanh âm thanh thiện, lại ngừng đầu, lại làm một trương tràn ngập tinh thần phân chấn khuôn mặt, đi thôi, ta đều đói bụng Đúng rồi, ngươi đi một chuyến thái phó phủ, buổi chiều ước lâm thục ra tới đi dạo. Nghĩ cùng lâm thục lại vài không gặp mặt. Đúng vậy. Tô mặt chân trước mới vừa đi tiến nhà ăn, phó vũ đỉnh sau lưng liền đi theo đi đến. Vương ra. Thiên cầm dẫn đầu nhìn đến vương ra, vội vàng cung kính chiều hắn hành lễ. Tô mặt chất phát đứng ở tại chỗ, thần sắc có chút ngốc lăng, tựa hồ là không thể tin được hắn buổi sáng vừa ly khai, lúc này lại tới nữa. Chẳng lẽ là tới buổi ta ăn cơm? Tô mặt suy nghĩ một chút. Lúc này mới nhớ tới hắn hẳn là vì kêu ngọc bội tới, như thế nào sẽ tốt như vậy hưng thu riêng chạy tới ta nơi này ăn cơm đâu. Vương ra, tô mạc thanh âm thanh thiện, thần sắc đạm mạc nhìn hắn một cái, sau đó cũng mặc kệ mặt khác, lo chính mình liền ngồi xuống dưới. Cũng không mời hắn ngồi xuống ăn cơm, chỉ chờ hắn mở miệng muốn ngọc bội. Nếu là đổi lại trước kia, tô mạt luôn là sẽ có chút vâng vâng nhược nhược cùng hắn chào hỏi, sau đó hơn phân nửa thời điểm hắn đều là không để ý tới nàng. Ở vô dụng chính là tùy ý có lệ hai chữ Nhưng lúc này Tô Mạt Cảm xúc có chút không thoải mái Nghĩ dù sao chính mình đối hắn cái gì Thái độ hắn cũng không để bụng dứt khoát không để ý tới hắn Lo chính mình ăn cơm Cho bổn vương thêm phó chén đũa Phó Vũ Đình phân phó một tiếng liền rất không khách khí ngồi ở nàng đối diện Tô Mạt một trận kinh ngạc Hắn hành động hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến Vốn tưởng rằng hắn là vì ngọc đội tiến đến Tìm ta muốn ngọc đội liền sẽ rời đi Không nghĩ tới chính sự không Hắn thế nhưng liền như vậy ngồi xuống. Đúng vậy. Thiên cầm là kinh hách rất nhiều biến thành kinh hỷ, chạy nhanh chạy ra đi cấp vương ra cầm chén đũa liền sợ chính mình tốc độ chậm, vương ra liền chạy. Hai người ăn cơm toàn bộ hành trình an tĩnh không có một câu giao lưu nói, thẳng xem hai người phía sau thiên cầm cùng lăng phong trong lòng hốt hoảng, sôi nổi lo lắng này hai chủ tử là làm sao vậy. Rõ ràng thoạt nhìn phi thường bình tĩnh ở dùng cơm, như thế nào tổng giác làm nhân tâm bất an đâu. Xem phó vũ đình ăn nhưng thật ra một cái sân vắng tự nhiên, bên nếu vô tha bộ dáng, nhưng tô mạt nhìn hắn lại một chút ăn uống đều không có, ngay cả chính mình hôm nay thích nhất vài đạo đồ ăn đều rất ít động chết ua. Hàm xương trở về thời điểm nhìn đến vương gia thế nhưng tại đây, cũng là nhất thời kinh ngạc, nhưng là nàng phản ứng thực mau chỉ một lát sau liền khôi phục chính xác, cùng kính chiều vương gia hành lễ. Tô mạt nhìn đến hàm xương tựa như nhìn đến hy vọng giống nhau, thấy vương gia còn có tiếp tục ăn xong đi ý tứ. Nàng liền đem trong lòng ngực ngọc bội lấy ra tới đưa cho hắn. Nếu hắn không tính toán mở miệng, ta cũng không tính toán đem đồ vật của hắn lưu lại, còn không bằng trực tiếp còn cho hắn. Vương gia, ngài ngọc bội. Tô Mạt đem ngọc bội đưa tới vương gia trước mặt. Phó Vũ Đình ăn cơm động tác một đốn, nâng lên đôi mắt, tựa đánh giá lại tựa xem không rõ bộ dáng, trong mắt cảm xúc làm người xem không rõ. Ngài hôm qua dừng ở này. Tô Mạt thấy hắn bộ dáng kỳ quái liền bổ sung một câu nói. Ân Phó Vũ Đình không mặn không nhạt đáp lại một câu, tùy tay đem ngọc bội tiếp nhận đặt ở trong tầm tay. Kỳ quái, hắn không phải thực để ý này ngọc bội sao? Như thế nào như vậy tùy tiện phóng? Tính, kia cũng là chuyện của hắn, không liên quan gì tới ta. Chỉ là hắn chuẩn bị ăn tới khi nào, ta muốn vẫn luôn chờ hắn ăn xong sao? Kia nhưng không giáo. Nếu là ngày thường, làm ta nhìn chằm chằm vào hắn ăn một đều là vui, có thể tưởng tượng khởi tạng hắn nói, hiện giờ nàng một khắc đều không nghĩ cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Vương ra, ngài chậm dùng. Liên đứng dậy chuẩn bị mang theo thiên cầm cùng hàm xương rời đi. Gia phủ. Phó Vũ Đình dương mắt nhìn nàng một cái. ân, Tô Mạt hơi đốn, hắn ngày thường cũng sẽ không chủ động tìm ta lời nói, hôm nay đây là làm sao vậy, nên sẽ không, hắn không cho ta đi ra ngoài đi. Phó Vũ Đình trần chờ trong chốc lát, sớm một chút hồi. Tô Mạt vi lăng, không thể tin tưởng lời này là từ trong miệng hắn ra tới, nhưng vẫn là ngơ ngác đáp lại một tiếng. ân chỉ là tô mạt rời khỏi sau phó vũ đình ánh mắt liền vẫn luôn đuổi theo thân ảnh của nàng thẳng đến nhìn không thấy trong mắt cảm xúc càng là làm người khó có thể nắm lấy di hôm nay ngươi như thế nào một thân nữ nhi giả vờ nhà ngươi vương gia công khai ngươi lâm thục nhìn thấy tô mạt thời điểm đầu tiên là kinh ngạc sau đó biến thành trêu ghẹo không có chỉ là lười đến thay đổi tô mạt lời nói khí thanh thiện một bộ như là có tâm sự bộ dáng được rồi đổi áo liền quần vừa lúc cũng đổi cái tâm tình Hôm nay tỷ mang ngươi quét biến toàn bộ phố Lâm Thục biết Tô Mạt cảm xúc trừ bỏ Phó Vũ Đình không ai có thể tả hữu, liền kéo nàng cánh tay một bộ hứng thú giật giảo bộ dáng, "Bất quá, đến ngươi mô đơn, ngươi cũng không biết ta cái kia cha gần nhất có bao nhiêu quá mức, hắn đem ta tiền tiêu hàng tháng tất cả đều cắt xén, ta hiện tại chính là không xu dính túi kẻ nghèo hèn, ngươi đến tiếp tế ta." Tô Mạt sán lặng cười, "Hảo, thích cái gì tùy tiện chọn, hôm nay liền cho ngươi một cái ôm đuổi cơ hội." "Đây chính là ngươi, ta đây liền không khách khí." Lâm Thục liền tốn tô mạt đi phía trước đi, không, có thể là đi phía trước chạy. Thiên Cẩm cùng hàm xương trong lòng thư một hơi, cũng chỉ có Lâm Thục tỷ có thể làm Vương Phi vui vẻ cười, hy vọng Vương Phi có thể sớm ngày đem không vui sự tình quên mất. Chúng ta cũng chạy nhanh đuổi kịp đi. Lâm Thục bên người nha đầu thanh trúc cùng Lâm Thục giống nhau đỉnh đạt tính tình, một tay kéo một cái bước nhanh đuổi kịp đi. Đây là tô mạt thiếu chút nữa đem cửa hàng này cấp đã quên, vẫn luôn muốn tìm cơ hội tới hiểu biết một chút cửa hàng này lão bản là người nào không nghĩ tới Lâm Thục hôm nay liền mang ta tới. Ta nói cho ngươi, gần nhất ta siêu mê cửa hàng này ăn vặt, đừng nhìn này cửa hàng thực, nhưng là bên trong chủng loại phô hơn nữa đa dạng cách thức, ta ăn lâu như vậy đều không nghề, hôm nay riêng mang ngươi cũng tới nếm thử mới mẻ. Lâm Thục kích động liền đem tô mà hướng trong túm. chương 70 cấp lão bản lưu tờ giấy. Tỷ, ngài đã tới, hôm nay vẫn là cùng thường lui tới giống nhau đều cắt tới một phần sau. Cửa hàng nhị thấy Lâm Thục vừa tiến đến liền phi thường nhiệt tình. Nàng chính là nơi này khách quen, nhưng không được hảo hảo chiêu đãi sao. Không, hôm nay sở hữu đều cắt tới hai phần. Lâm Thục ngạo kiểu vươn hai cái đầu ngón tay, liền sợ nhị nghe không rõ giống nhau. Được rồi, ngài chờ một lát, này liền cho ngài bao lên. Nhị vừa nghe lại là đại sinh ý, kích động tung ta tung tăng bắt đầu vì Lâm Thục hàng hóa chuyên trở. Tô mặt kinh ngạc đem cửa hàng nhìn một vòng, toàn bộ vừa hiện đại bản đồ ăn vật tan cửa hàng, các loại chủng loại sắc thật phồn đa mỗi một cái chủng loại đều dùng một cái giấy dai tinh xảo bao, mỗi một chương giấy dai thượng đều đánh thượng lương phẩm phô cửa hàng danh. Loại này hình thức quả thực chính là hiện đại quen thuộc hết thảy, chỉ là bởi vì thời đại vấn đề sở hưu đóng gói không như vậy xảo tinh mỹ thôi. Nhị, các ngươi lão bản ở sao? Tô Mạt đột nhiên mở miệng hỏi. Lão bản a, chúng ta lão bản không thường ở nhị biên nghiêm túc đóng gói biên đắp lại. Như vậy a, Tô Mạt cảm thấy có chút tiếng nuối. Làm sao vậy, ngươi tìm người lão bản làm cái gì? Có đại sinh ý giới thiệu cho nhân ra sao? Lâm Thục treo gẻo nhẹ đụng phải một chút nàng bà vai. Ta tình huống như thế nào người còn không biết sao? Con đại sinh ý, chẳng lẽ đôi ta như vậy mua sắm phương thức còn chưa đủ đại sinh ý sao? Đó là, này phố phòng trừng cũng liền hai ta dám như vậy trắng trận táo bạo mua nhiều như vậy đồ ăn vặt, không ngại bị thiếu chê cười. Lâm Thục biên biên đem nhị bao tốt một bao ăn vặt cầm ở trong tay từ từ ăn. Bất quá ta cùng ngươi, ta đã thấy nhà này lão bảng, liền liếc mắt một cái. Thật tuấn Mỹ, Mỹ thập phần lóa mắt, cùng nhà ngươi vương ra Mỹ hoàn toàn bất đồng, nhân ra chính là cái loại này ôn nhuận ngọc công tử, khiêm khiêm, có lễ người. Lâm Thục liền lộ ra một bộ hoa xi si mặt bộ dáng, ngẩng đầu nhìn phương xa, như là vô hạn mơ màng giống nhau. Ai ai, đem nước miếng lau lau. Tô mặt làm bộ đem khăn tay đưa cho nàng, kỳ thật chê cười nàng bộ dáng. Ghen ghét, quả quả gen ghét Lâm Thục thật sự tiếp nhận tay nàng khăn, thục nữ giống nhau nhẹ nhàng lau một chút khoe miệng. Ngươi chính là hâm mộ ta nhìn đến lăng láo bản mà ngươi không có, ngươi chính là ghen ghét. Là, ta là ghen ghét, một khi đã như vậy, ngươi sao không thu người láo bản, về sau ăn, cái gì cũng càng phương tiện, quan trọng nhất chính là, không cần bạc. Tô Mạt nhẹ nâng lên nàng cằm, ngạng lớn. Đúng vậy lâm thục vỗ tay một cái trưởng. thế nhưng cảm thấy tô mặt rất có đạo lý, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tô Mạt vâu ngữ ngưỡng, nhà đầu này hôm nay là điên rồi. Hai người đầu thú bộ dáng trọc phía sau đứng hai cái nha đầu một trận cười khẽ, Hàm xương lại là nghiêm túc đứng ở bên cạnh, một bộ tùy thời chờ mệnh bảo hộ vương phi bộ dáng. "Tỷ, ngài đồ vật đều bao hảo?" "Hai phân." Nhị đem đóng gói tinh xảo hộp đưa tới hai người trước mặt, cung kính lại mang theo nịnh nọt ý cười. Thiên Cầm cùng Thanh Trúc tiếp nhận đồ ăn vặt, Tô Mạt đem bạc đưa cho Nhị. "Đúng rồi, có bút mực sao?" Tô Mạt đột nhiên đối hai đạo. "Có, ngài chờ một lát." Nhị tiếp nhận ngân lượng tung tăng đi quẩy lấy ra giấy bút. Tô Mạc tiến lên lấy bút, suy nghĩ trong chốc lát mới trên giấy đặt bút một hàng tự, đem giấy chiết hảo đưa cho nhị, nếu là nhà ngươi lão bản trở về, làm phiền ngươi đem này tờ giấy cho hắn, hắn nhìn sẽ tự minh bạch. Thì yên tâm, nhất định đưa đến. Nhị tuy rằng kỳ quái nàng viết chính là cái gì, nhưng là khách quý công đạo cũng không thể không làm tốt. Người viết cái gì? Vẫn luôn ở bên cạnh ăn cái không ngừng lâm thuộc đột nhiên tò mò thò qua tới hỏi. Không có gì. Chỉ là một chút kiến nghị thôi. Nga, ngươi đối này cửa hàng còn có bất mãn địa phương. Lâm Thục càng thêm kỳ quái. Không anh Tô Mạt không tính toán nhiều cái gì, loại sự tình này, tuy rằng cùng Lâm Thục thực muốn hảo, nhưng cũng không cần thiết đem chính mình lai lịch cho nàng nghe, bằng không lấy nàng cá tính nhất định sẽ đem ta đương ngốc tử xem. Ngạch, không có vậy ngươi. Hảo, khó được có thể cho ngươi ôm đuổi, mấy cái đồ ăn vặt liền thỏa mãn sao. Tô Mạt đánh gãy nàng lời nói, mang theo ý cười nói. sao có thể? ta còn phải đi xem quần áo, lần trước coi trọng một kiện thủ công tinh mỹ phục sức, nề hà lúc ấy trong túi ngượng ngùng, hôm nay ta nhất định phải bắt lấy. Lâm Thục liền tún tô mặt tiếp tục đi ra ngoài. mấy người chân trước vừa ly khai, vẫn luôn đứng ở hậu đường lão bảng chậm rãi đi ra, sau đó nhị vẻ mặt nghiêm túc, cung kính đem tờ giấy đưa cho lão bảng, vị kia cô nương để lại cho ngài. nam tử tiếp nhận tờ giấy, nhìn đến tờ giấy thượng mấy chữ khó mà tin được chừng lớn đôi mắt, kinh ngạc rất nhiều cũng chỉ có không thể tin tưởng. Sao có thể? Kia nha đầu thế nhưng cũng là Lâm Thục một chút cũng không mệt cùng tô mạt vẫn luôn dạo đến giờ thân vài người mệt thật sự mại bất động chân tìm một chỗ nghỉ một chút thuận tiện ăn cái cơm chiều. Tô mạt biên chủ y chân biên nói nay đi dạo phố thật là hao tâm tổn sức háo lực a thế nhưng so với ta leo núi còn mệt. Lâm Thục nhìn thanh trúc cùng thiên cầm cầm trên tay tràn đầy thu hoạch liền cảm thấy vừa lòng sau đó lúc này mới nhả ra nói hảo. Tô mạt treo tâm rốt cuộc buông xuống. Cô mãi mãi này nếu là không buông khẩu còn muốn tiếp tục dạo, ta đây liền quyết định bỏ qua một bên nàng chính mình trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Đi vọng giang lâu. A, không đi túy tiên lâu sao? Lâm Thục có chút cảm xúc đô miệng nói. Canh giờ này, túy tiên lâu sợ là không có sương phòng, vọng giang lâu thanh tịnh. Tô mặt tuy là cùng nàng giải thích, nhưng là hướng vọng giang lâu phương hướng đi bước chân lại không có muốn đình ý tứ. Vậy được rồi. Lâm Thục ngoài miệng thất vọng nói, nhưng là trong lòng lại là hiểu biết tô mạt Mỗi lần đi Tuy Tiên lâu đều là chính mình, nếu làm nàng tuyển, nàng nhất định lựa chọn vọng Giang lâu cái loại này thanh tịnh tố nhã địa phương, chỉ là ta muốn cho nàng sống được náo nhiệt một ít. Ta còn hẹn phó Kỳ Uyên." Lâm Thục đột nhiên mở miệng nói. "Khi nào?" Hắn biết địa phương sao? Muốn hay không tìm người thông tri hắn một tiếng?" Tô Mạt Kỳ quái hỏi. "Yên tâm, hắn biết đang nhìn Giang lâu." Lâm Thục lời nói một xong, Tô Mạt trong lòng ấm áp, vẫn là nàng hiểu biết chính mình, hai người không nói nhìn nhỏ cười. Phó Kỳ Huyên ra cung thời điểm vừa lúc đụng tới Phó Vũ Đỉnh tiến cung, lúc ấy hoàng hốt hận không thể lập tức quay đầu thoát đi. Chính là Tam Hoàng thúc căn bản là không có cho hắn xoay người cơ hội. Đi chỗ nào? Phó Vũ Đỉnh Hàn băng thanh em vang lên, kinh Phó Kỳ Huyên phía sau lưng sống một trận lạnh cả người. Tam Hoàng thúc, Phó Kỳ Huyên cung kính triều Phó Vũ Đỉnh vừa chắc tay, lúc này mới một độ nghiêm túc nghiêm túc bộ dạng nói, chất nhi nghĩ ra cung dùng nữa. Với ai? Phó Vũ Đỉnh nhớ rõ rất nhiều lần đụng tới hắn thời điểm. Nàng đều ở, lần này đâu. Lâm Thái Phó Nữ Nhi, Lâm Thục Tỉ, còn có, còn có Tam Hoàng Thở. Phó Kỳ Huyên tâm cẩn thận, không biết vì cái gì, ở Tam Hoàng Thúc uy áp hạ lăng là một câu lời nói dối cũng không dám. Phó Vũ Đình nếu mày, rõ ràng có chút bất mãn, nhưng là lại vẫn là ở cùng Phó Kỳ Huyên đi ngang qua nhau thời điểm, công đạo một câu, đi thôi, đi, đi. Phó Kỳ Huyên ngạc nhiên nhìn Tam Hoàng Thúc, này, vừa mới lời nói người xác định là Tam Hoàng Thúc sao hắn khi nào tốt như vậy lời nói. Chương 71 ngươi chính là cái loại này người. Mặt mặt vừa đến vọng giang lâu liền tìm cái xương phòng, sau đó phân phó ba cái nha đầu đi xuống, làm các nàng tùy tiện điểm mấy cái thích ăn đồ ăn, lâm thục lúc này mới vẻ mặt lo lắng nói, ngươi cùng vương gia chi gian, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không có a chúng ta chi gian có thể có chuyện gì? Nhắc tới đến phó Vũ Đình, tô mặt thần sắc liền ảm đạm đi xuống. Liền ta đều không muốn sao. Lâm Thục giống như thất vọng bộ dáng hơi hơi thở dài. Tô Mạt khỏe miệng nhẹ dương, nha đầu này, liền biết dùng chiêu này đối phó ta, còn lần nào cũng đúng. Kỳ thật cũng không có gì, chính là hắn hôm nay đột nhiên tới ta trong viện, ta không có quý trọng cùng hắn ở chung thời gian lại chạy tới cùng người tiêu hao thời gian. Tô Mạt một bộ da vẻ nhẹ nhàng bộ dáng nói, Lâm Thục, ngươi cảm thấy ta có phải hay không thực đốc? Tô Mạt trong giọng nói có vài phần tự dễ ước. Lâm Thục đang chuẩn bị hỏi nàng vì gì đó thời điểm. Nghe nàng những lời này, liền biết nhất định sự Phó Vũ Đình thương tổn nàng, ngay cả nàng vẫn luôn đối hắn chờ đợi đã đến đều không coi trọng. Lâm Thục nhìn Tô Mạt ra vẻ nhẹ nhàng tươi cười, trong lòng lại ẩn ẩn có chút khó chịu, mặt mạn, vương gia hắn, có phải hay không làm ngươi không cao hứng? Tô Mạt khỏe miệng uy dương, nhẹ giọng nói, hắn vẫn luôn cũng không làm ta cao hứng quá nha. Cho tới bây giờ ta mới biết được, rốt cuộc là ta quá ngốc, là ta không màng tất cả thích thương hắn, vốn tưởng rằng cùng hắn kết làm vợ chồng là có thể càng tiếp cận hắn. Là có thể cùng hắn sinh ra cảm tình Chậm rãi thay đổi Kỳ thật từ lúc bắt đầu đều là ta tưởng sai rồi Là ta quá thật Nguyên lai ta thế nhưng trước nay cũng không từng nhập hắn mắt Tiến hắn tâm Ngươi biết không Hắn đem ta đã quên Đem chúng ta khi còn nhỏ hết thể quên không còn một mảnh Đến bây giờ ta ở vương phủ đều là một người đau khổ dãy ruộng Hắn đối ta không quan tâm Chẳng quan tâm Nếu không có thiên cầm cùng hàm xương ở Chỉ sợ ta chính là đói chết ở vương phủ hắn cũng không biết Hắn đều mặc kệ ngươi ăn uống cũng không cho ngươi tiền tiêu hàng tháng sau. Cứ như vậy đem ngươi còn tại vương phủ không quan tâm sao. Lâm Thục nghe xong nàng lời nói là lại tức bực lại đau lòng, nay nửa năm tới nay nàng ở vương phủ rốt cuộc quá chính là cái gì sinh hoạt. Hắn trước nay đều không có khi ta là thế tử, nay nửa năm qua, thẳng đến nay ta mới biết được, ta đối hắn tới chính là một cái không cần phải tồn tại. Lâm Thục nghe trong lòng hận không thể đem phó vũ đình đại tá tám khối hảo, nhưng nàng trên mặt lại chỉ có thể ôn nhu an ủi tô mạn, mặt mạng, Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi, chẳng sợ cuối cùng ngươi hai bàn tay trắng, ngươi đều còn có ta, minh bạch sao. Cùng lắm thì, Phó Vũ Đình kia không có đường sống, về sau ta giữ ngươi. Có lâm thục lắng nghe cùng ăn ủi, tô mặt tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, kéo nàng cánh tay dựa vào nàng trên vai, Phó Kỳ huyên như thế nào còn chưa tới. Đừng động hắn, chờ ăn với cơm đồ ăn thượng chúng ta liền ăn trước. Làm hắn đài thọ liền giáo lâm thuộc liền nghĩ đến tô mặt vừa mới phó vũ đình căn bản là không dưỡng quá nàng, thậm chí liền một văn tiền đều không có đã cho nàng, kia nàng đâu ra nhiều như vậy bạc cho ta mua mua mua, chẳng lẽ đều là nàng của hồi môn. Mặt mạng này phó vũ đình chưa từng đã cho ngươi sinh hoạt phí, vậy ngươi vừa mới như vậy xa hoa cho ta mua một đống đồ vật bạc đều là ngươi của hồi môn sao. Ta dùng ngươi của hồi môn, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tô mặt dựa vào nàng trên vai lắc lắc đầu. Của hồi môn ta một phần không núc đích, nghĩ nào một ngày nếu là cùng hắn đi đến cuối, liền đem những cái đó đều còn cấp cha mẹ. Ta chính mình ngày thường cũng kiếm lời một ít, cho nên còn có chút bạc bằng thân. Ngươi kiếm lời bạc bằng thân? Làm cái gì? Ta như thế nào không biết? Ngươi có bao nhiêu bạc bằng thân? Không nói cho ngươi. Tô mặt trực tiếp từ chối nàng. Vì cái gì? Lâm Thục lại thiếu chút nữa tạc bao. Sợ ngươi hỏi ta một bạc. Tô mặt đứng dậy làm bộ đề phòng bảo vệ chính mình tối tiền, sau đó cùng nàng bảo trì an toàn khoảng cách. Ta ở ngươi trong mắt chính là loại người này sao? Lâm Thục hơi hơi phẫn nộ. Đúng vậy. Tô mặt không chút khách khí đáp lại nàng. Ngươi nghèo như vậy, mỗi lần ra tới tiêu phí đều là ta mời khách, liền tính mượn bạc cho ngươi ngươi cũng không năng lực còn, còn thường xuyên bởi vì phạm sai lầm bị cha ngươi trước tư khố không, liền tiền tiêu hàng tháng cũng chưa anh. Ngươi! Ngươi muốn hay không lớn như vậy lời nói thật à? Ta chính là lời nói thật a, ngươi xem ngươi từ đến đại hoa ta nhiều ít bạc, ngươi thời điểm xuyên tốt, mang tốt nào một kiện không phải ta cho ngươi đảo bạc mua, ngươi mỗi lần đều lần sau sẽ cho ta mua xinh đẹp trang sức cùng quần áo, nhưng ngươi tiếp theo ta chờ tới bây giờ cũng chưa nhìn đến. Tô, mặt, nha, đây là làm sao vậy, rất ít xem ngươi cùng mặt mặt tức giận. Liên ở lâm thục chuẩn bị báo nổi phía trước, phó kỳ huyên thanh âm ở sau người vang lên. Sau đó lâm thục nhanh chóng ngồi trở lại tại chỗ, cùng tô mặt nhìn nhó cười Giống vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Lâm Thục bất mãn hỏi. Ai, đừng nói nữa. Phó Kỳ Huyên có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, tương lai khi phát sinh sự cùng các nàng một lần. Cái gì? Ngươi ra cùng thời điểm đụng tới Phó Vũ Đình. Còn đem cùng chúng ta có ước sự tình cùng hắn. Lâm Thục vừa nghe Phó Kỳ Huyên nói kinh nhảy dựng lên, có chút buồn bực chỉ vào hắn nói, ta ngươi có phải hay không nóc ra? Ngươi liền nhất định phải cùng hắn lớn như vậy lời nói thật sao? Ngươi là biết đến, ta vừa thấy đến ta tam hoàng thúc liền nhút nhát, đừng lời nói dối, liền lời nói đều không rõ ràng lắm. Cho nên ngươi liền như vậy bán đứng mạt mạt cùng ta. Lâm Thục giọng một xả, âm lượng cất cao trách cứ nói. Ai nha, ta lại không phải cố ý, bằng không như vậy, hôm nay các ngươi tiêu dùng toàn bộ ta mua đơn, này bữa cơm ta cũng thỉnh, coi như cho các ngươi bồi không phải, ngươi xem được không? Phó Kỳ huyên tâm cẩn thận trưng cầu Lâm Thục tha thứ. Hừ, thính ngươi thức thời. Lâm Thục lúc này mới nhả ra chậm rãi ngồi xuống. Ngươi nha, hắn tốt xấu là cái hoàng tử, ngươi nhiều ít cho hắn chửa chút mặt mũi sao? Tô Mạc tựa hồ một chút cũng không để bụng bọn họ vừa mới đề tài, đối Lâm Thục khuyên, "Được rồi được rồi, chỉ cần hắn đáng tin cậy cấp lực, đừng mặt mũi, áo trong ta đều cấp." Lâm Thục lời nói không để bụng, nhưng một bên phó kỵ bên lại nghe vui tươi hớn hở. Vương cung thái hậu cung Trịnh, nhìn trên bàn bãi đủ loại kiểu dáng món ăn. Phó Vũ Đình lại không có muốn ăn cơm xúc động. Đình Nhi, không hợp ăn uống sao. Thái Hậu lo lắng nhìn Phó Vũ Đình vẫn không nhúc nít ngồi, lại không có muốn hạ chiếc đuôi ý tứ. Không phải, Tôn Nhi nhớ tới còn có việc tìm kỳ huyên, đi trước cáo lui. Phó Vũ Đình nhắc chân bước nhanh rời đi, không cho Thái Hậu lời nói thời gian. Thái Hậu lại có chút lo lắng, Phó Vũ Đình trước nay đều là có chừng mực hiểu chuyện người. Giờ phút này như thế thất thố bộ dáng lại chưa từng gặp qua, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Quế ma người ngươi đỉnh nhi đây là làm sao vậy? Thái hậu bất tán hỏi. Thái hậu an tâm đi, vương ra giờ phút này như vậy thần sắc nhất định là có chuyện gì khó ở. Chẳng qua quế ma ma lời nói có chút phun ra nuốt vào bộ dáng nhìn thái hậu, tựa hồ tưởng được đến thái hậu cho phép mới lời nói. Ngươi ra hỏa này, khi nào ở ai ra trước mặt lời nói như vậy tâm? Thái hậu trêu ghẹo một câu nói. Là quế ma ma cười đáp lại, lao nôn là cảm thấy, vương ra như vậy thất thố ngược lại làm người cảm thấy có một kia dân cư khí nhi. Thái hậu hơi hơi tưởng tượng Quế Ma Ma nói, nhìn nhìn lại Phó Vũ Đình vừa mới thất thần bộ dáng nghĩ có thể làm hắn thất thần người nhất định là hắn trong phủ vị kia, chẳng lẽ, ta này tôn nhi là rốt cuộc thông suốt. Nghĩ như vậy, Thái hậu cùng Quế Ma Ma thế nhưng ăn ý nhìn nhỏ cười. chương 72 ngài như thế nào còn tại đây? Thiếu hiên cùng lăng phong theo sát ở vương gia phía sau, cảm giác được vương gia trên người phiếm ra lệnh thấu xương hắn ý, làm người không rét mà run khí thế sắc bén làm hai người cũng không dám dễ dàng tới gần. Vương gia lập tức đi chính là hoàng tử cung điện, thưa đức cung. Thưa đức cung hạ nhân nhìn đến vương gia đã đến một đám giống như là chim sợ cảnh cong giống nhau, cong eo túi đầu, đại khí cũng không dám ra một cái. Đặc biệt là hiện tại vương gia trên người hãi tha lệnh băng khí áp càng là làm tất cả mọi người không dám động một chút. Vương gia tới cái gì đều không có phân phó, chỉ là không chút sức mẻ ngồi ở thượng vị, đôi mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm bên ngoài. Chỉ cần bên ngoài một có động tĩnh gì, hắn hàn băng thần sắc liền có nháy mắt buông lỏng, thậm chí mạc danh có chút tâm tình không tồi. Chỉ là nhìn đến hoàng đến chính mình trước mặt người liền thần sắc bất mãn sắc mặt lại hắc trầm một mảnh. Lang Phong hoàn toàn không thể lý giải vương gia này rốt cuộc là làm sao vậy, tới hoàng tử cung điện, biết rõ hoàng tử không ở vì sao còn muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này, chính yếu chính là, hắn cũng không phải người đi tìm hoàng tử. Lời nói vương gia khi nào tính tình tốt như vậy, có kiên nhận chờ hoàng tử trở về. Mắt thấy thời gian một chút trôi đi, sắc cũng càng ngày càng ám, hoàng tử lại còn không có phải về tới dấu hiệu. Vương ra, ngài tìm hoàng tử có việc gấp sao? Yêu cầu thủ hạ đi đem hoàng tử thỉnh về tới sao? Lăng phong tâm cẩn thận thử nói. Tưởng tượng đến đều canh giờ này, phó kỳ huyên còn không có hồi, cũng chính là nàng còn ở bên ngoài không có hồi phủ, không phải công đạo quá nàng muốn sớm một chút trở về sao? Nàng là đem buồn vương nói như gió thoảng bên hai sao? luôn luôn trầm ổn phó vũ đình cũng không biết chính mình giờ phút này là làm sao vậy đột nhiên biến có chút tâm phủ khí táo theo phó vũ đình cảm xúc hòa khí áp biến hóa thừa đức cung nô tải cung nữ một đám như chim sợ cảnh cong giống nhau sôi nổi đồ cùng vách tường chặt chẽ tiếp xúc túi đầu tả hữu nhìn xem liền sợ chính mình ly vương ra vị trí thân cận quá mà gặp thai bay vạ gió người tới phó vũ đình thanh em vừa ra tất cả mọi người bị kinh lương cứng đờ bước chân lại không dịch nửa phần rơi vào đường cùng Quản sự công công chỉ phải căng ra đầu đứng ở vương gia trước mặt. Vương gia thỉnh phân phó. Quản sự công công hơi túi đầu, hàm răng rất nhỏ run lên nói. Ký huyên gia cung thường xuyên đã khuya trở về. Phó Vũ Đình nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong giọng nói tức giận lại làm ở đây mọi người cảm giác sâu sắc áp lực. Hồi vương gia, hoàng tử gia cung cũng không thường trở về vãn, cụ thể thời gian nô tài cũng đoán không chuẩn. Quản sự công công tâm cẩn thận đáp lại, liền sợ chính mình sai cái gì chọc vương gia sinh khí, nếu là trừng phạt hoàng tử kia hoàng tử còn không lột nô tài ra a phó vũ đình hiếp lại nguy hiểm con ngươi phái người đem hắn tìm trở về là nô tài này liền đi quản sự công công cơ hồ là kẻ ngã lộn nhào lao ra đi phân phó thị vệ đi tìm hoàng tử chờ đợi quá trình đều là dài dòng tất cả mọi người hy vọng kia đi ra ngoài thị vệ có thể đem hoàng tử mang về tới chính là không như mong muốn thị vệ vừa vào cửa liền cảm giác được một cổ uy áp kinh hắn mới vừa vừa vào cửa liền cấp doa quỳ Phó Vũ Đình ánh mắt lạnh băng nhìn kia thị vệ, nhưng là nhìn hắn phía sau không có phó kỳ bên thân ảnh, thích giết chóc tức giận hoàn toàn phong thích. Hồi, hồi vương gia, hoàng tử hắn, hắn còn đang nhìn Giang Lâu uống rượu, chờ uống tận hứng liền trở về. Dù sao, dù sao thị vệ bị Phó Vũ Đình nhìn chằm chằm đầu lưỡi thắt nửa một câu hoàn chỉnh nói đều không rõ ràng lắm. Phó Vũ Đình một tay nâng lên, không nhẹ không nặng ở một bên trên bàn gõ, mỗi một chút đều thẳng đánh nhân tâm, mỗi một chút gõ vang đều như là sinh mệnh chung kết thanh âm. Lại phái người đi. Thanh âm không mặn không nhạt phân phó. Là, ti chức này liền đi. Kia thị vệ như là được đến đặc xá giống nhau, một trận gió giống nhau chạy đi ra ngoài. Lăng phong nhìn nơi này một đám bị dọa hư công nhân, vì bọn họ thật sự cảm thấy đáng thương. Ai làm hoàng tử chọc tới nhà ta vương ra, vương ra cũng là tâm huyết dâng trào, như thế nào đột nhiên chạy tới lâm thời kiểm tra hoàng tử. Trong lòng yên lặng cấp hoàng tử cầu nguyện, hy vọng hắn có thể ở vương ra trên tay nhìn thấy ngày mai thái dương Sau nửa canh giờ, lại một cái thị vệ chạy tiến vào, quỷ gối cửa run run uy uy nói, hồi vương ra, hoàng tử, hắn đang ở bồi Mỹ nhân dạo chợ đêm, văn chút lại hồi. Tới.